Người nam nhân này tuyệt đối là chính mình kinh địch, xưa nay chưa từng có kinh địch. Mại Nhĩ Tư là một cái cực cụ mạo hiểm tinh thần nam nhân, nếu không nói, hắn có nhiều như vậy gia sản, cũng sẽ không si mê với đua xe loại này cực cụ tính nguy hiểm sự tình, càng sẽ không lấy được như thế thành. Mại Nhĩ Tư cảm giác chính mình cả người huyết đều phải bốc cháy lên, hắn điên cùng dẫm lên chân ga, đem xe khai đến sắp bay lên tới giống nhau, liều mạng đuổi theo Diệp Nam điều khiển hỗ trợ. Gặp mạnh tác cường, ở gặp được đối thủ cường đại khi. Mại Nhĩ Tư thường thường sẽ buộc phát ra siêu cường thực lực, hắn sẽ trở nên càng thêm hưng phấn, trạng thái cũng sẽ tới một cái siêu tốt nồng nỗi. Hắn là cái tái hình đua xe tay, càng là có khiêu chiến, càng là khó, hắn phát huy sẽ càng thêm ổn định, càng thêm hảo. Diệp Nam tắc cùng Mại Nhĩ Tư phản ứng hoàn toàn tương phản, Mại Nhĩ Tư cuồng nhiệt như hỏa, Diệp Nam lại bình tĩnh như băng sơn. sắc mặt của hắn nghiêm túc, ánh mắt lạnh băng, cả người phảng phất đã hóa thân vì một cái máy móc, hoàn toàn tinh vi vận chuyển. Không mang theo chút nào một cái nhân tình cảm. Diệp Nam đã đem chính mình trạng thái điều chỉnh tới rồi tốt nhất. Lúc này Diệp Nam cảm quan đều trở nên vô nhạy bén. Xe mỗi một lần tăng tốc, mỗi một lần chuyển biến, chẳng sợ mỗi một phân số này đều rõ ràng vô đều ở hắn nắm giữ. Tại đây một khắc, Diệp Nam phảng phất đã không còn là một người, mà là cùng xe hòa hợp nhất thể. Xe là người, người là xe, người xe hợp nhất. Ong. Động cơ trầm thấp tiếng gầm gừ, bắt trở lại lần nữa dẫn đầu đến một cái khúc ong. Cái này khúc cong rất lớn, thứ cấp, hơn nữa cái này khúc cong phía trước đó là vách núi, chỉ cần lao ra khúc cong, xe sẽ một đường quay cuồng xuống núi. Đổi chán, hàng tốc, chuyển hướng, phanh lại. Cao tốc vận hành hot chở 4 cái lốp xe cọ sát mặt đất, phát ra chói thai cọ sát thanh. Hot chở vẫn duy trì một loại tốc độ kinh người vòng quanh cái này đại chuyển biến khúc cong trượt trôi đi, hoàn thành một cái 180 độ đại chuyển biến. Vâng! Đường xe chuyển qua khúc cong khi... Đôi xe vị trí đều đã sắp đâm khúc cong bên ngoài lan can, ở sắp đâm trong nháy mắt, Diệp Nam đã cản tịnh lợi lạc đường cố lên, xe rít gào hướng về phía trước chạy trốn đi ra ngoài, sau đó chạy trốn tiếp theo đoạn thẳng đảo. Phía sau mại Nhĩ Tư đôi mắt mở đại đại, ánh mắt kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện Diệp Nam quá khúc cong thời điểm cơ bản không hàng nhiều ít tốc độ, mạnh mẽ quán tính trôi đi, hơn nữa ở cuối cùng va chạm lan can trong nháy mắt ra tốc sử già khúc cong. Này hết thệ đều không chế được thiên ý vô phùng, không chê vào đâu được. Mại Nhĩ Tư khẽ cắn môi, theo sát Diệp Nam lúc sau cũng làm ra đồng dạng trôi đi động tác. Nguyên bản ấn Mại Nhĩ Tư buồn ý, hắn là chuẩn bị hàng tốc một ít lại trôi đi quá quăng, nhưng là nhìn Diệp Nam kia xinh đẹp vô cao tốc quá quăng, kích phát rồi Mại Nhĩ Tư hiếu thắng tâm, hướng chi hắn biết nếu hắn hàng tốc, kia hắn tất nhiên sẽ bị Diệp Nam ném ra một đoạn, hắn không nghĩ thua. Mại Nhĩ Tư xe vứt ra một cái xinh đẹp khúc quăng, nhưng là ở phía sau nửa thanh thời điểm, xe lại có điểm khống chế không được hướng về mặt sau lan can đụng phải qua đi. Mạ Nhĩ Tư đôi tay gắt gao bắt lấy tay lái, kiệt lực khống chế được xe, nhưng là tốc độ quá nhanh, đôi xe như cũ hung hăng dót vào khúc cong rào chắn. Mạ Nhĩ Tư sắc mặt biến đổi, nguy cơ lại không hoảng loạn, tiếp tục chắn gia tốc, bánh xe đột nhiên chuyển động, thật lớn truyền lực lực tiêu giảm xe tiếp tục đâm về phía sau phương quán tính, xe ở mắt thấy muốn ngã đi xuống trong nháy mắt, đạt được động lực, xoát chạy trốn đi ra ngoài, để lại một đoạn bị đâm xong vòng bảo hộ. Tuy rằng Mạ Nhĩ Tư như cũ cao tốc trôi đi qua còng. Nhưng là bởi vì kia một chút va chạm, làm hắn tốc độ chậm như vậy một cái chớp mắt, mà như vậy một chút thời gian, diệp nam xe đã lao ra đi vài cái thân xe. Mại nhĩ tư khẽ cắn môi, chân ga rút cuộc, xe báo tắp tăng tốc, nhưng mà phía trước hót trở lại cũng ở làm đồng dạng sự tình, kia mấy cái thân xe khoảng cách lại không có bởi vậy mà ngắn lại. Không phải đâu, lại ném ra một chút. Này anh em quá tặc vừa rồi đó là tốc độ cao nhất trôi đi quá con à, này quá khốc huyễn, nếu có một chút sai lầm kia chính là sẽ trực tiếp lao xuống triển núi xe hủy người vòng A. Này tiết tấu châu Âu xe thần hôm nay phải quỷ A, đồng dạng trôi đi qua cong, Diệp Nam rõ ràng thắng một bậc A, Diệp Nam Linh sai lầm qua cong, mại nhị tư đuôi xe lại đụt phải, nếu không phải phản ứng mau chỉ sợ đều lao ra đi. Đúng vậy, cái thứ nhất khúc cong Diệp Nam là hậu, cái thứ hai phản truy, cái thứ ba lại kéo ra khoảng cách, này lại nhiều tới mấy vòng nói, chỉ sợ này khoảng cách chỉ biết càng kéo càng xa đi. Lúc này hình ảnh lại đến tiếp theo cái khúc cong địa phương, tất cả mọi người bính trụ hô hấp, gắt gao nhìn chầm chầm màn hình. Màn hình, Diệp Nam điều khiển hốt chờ không có nửa điểm do dự vọt khúc cong, sau đó lại lần nữa Linh sai lầm thông qua khúc cong. Ở hắn phía sau, Mại Nhị Tư theo sát mà qua, quá cong cũng thật xinh đẹp, đồng dạng không sai lầm, nhưng là người sáng suốt cũng đã đã nhìn ra, Mại Nhị Tư hàng tốc. Tuy rằng hàng tốc cũng không rõ ràng, nhưng là hắn xác thật là hàng tốc. Nay chỉ có thể thuyết minh một vấn đề Mại Nhĩ Tư đã trải qua vừa rồi chuyển biến cái kia và chạm sau, hắn đã biết phía trước cái kia tốc độ cao nhất trôi đi đã có chút vượt qua hắn không chế cực hạn, cho nên hắn hơi chút hàng một chút. Nhưng mà đua xe chẳng chút xíu chi kém dẫn phát kết quả sai biệt lại là rất lớn. Chờ đến Mại Nhĩ Tư vòng qua khúc cong lại lần nữa tăng tốc chạy như điên khi, Diệp Nam xe khoảng cách hắn đã lại kéo dài quá một đoạn. Xong rồi, Mại Nhĩ Tư phải thua. Lúc này mới bắt đầu không bao lâu đâu, Mại Nhĩ Tư phải bị đánh quỳ sao. Này cũng quá khoa trương đi, khi nào kinh thành ra như vậy một cái mãnh người." Khổng Thu cười hì hì quét sắc mặt xanh mét Lý Hoành Kiệt liếc mắt một cái, quay đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng vẻ mặt hưng phấn tần Sương Sương, mỉm cười nói, "Ngươi xem đi, ta đều sợ quá lao đại là xe thần cấp, không người có thể cập, cái này ngươi nên yên tâm đi." Tần Sương Sương nắm chặt tiểu nắm tay vẫy vẫy, "Tỷ phu thật lợi hại, ta quá bội phục hắn." Khổng Thu cười hì hì nói, "Lý Hoành Kiệt, nhìn dáng vẻ ngươi châu Âu xe thần bằng hữu có điểm khiêng không được a." Lý Hoành Kiệt quay đầu, hung tợn đáp lại nói, đừng đắc ý, tái còn sớm đâu, đây mới là bắt đầu. Khổng thu cười hắc hắc, rất là ý vị thâm trường nói, đúng vậy, lúc này mới bắt đầu đâu, đã như vậy, này nếu là toàn trường xong, ta sợ ngươi châu Âu xe biểu tình tự hỏng mất ta. Chương 760, có phải hay không sảng phi à? Lý Hoành Kiệt khẽ tán môi, căm tức nhìn khổng thu. Khổng thu lại là chút nào không cho Lý Hoành Kiệt mặt mũi, cười hì hì nói, Lý Hoành Kiệt, 500 vạn a. Tuy rằng ngươi không bằng mại nhị tư như vậy hào khí, nhưng là 500 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ a. ai, ta đều thấy ngươi đau lòng a. Lý Hoành Kiệt bị khổng thu như vậy một trêu trọc, sắc mặt tức khắc càng thêm âm trầm hai phân, nhìn khổng thu ánh mắt tràn ngập tức giận. Khổng thu không sao cả cười cười, bên cạnh tần sương sương cười tủm tỉm hỏi, khổng thu ca, ngươi vì sao nói mại nhị tư sẽ hỏng mất ta. Khổng thu dừng ở màn hình lớn, mỉm cười nói, bởi vì chiếu cái này tiết tấu đi xuống đến cuối cùng mại nhị tư liền ngươi tỷ phu đôi xe đèn đều nhìn không thấy a thần sương sương mở ra màn hình diệp nam đã đem mại nhị tư ném ra một khoảng cách nguyên bản khẩn trương vô biểu tình cũng thả lòng xuống dưới cười hí hí nói ta tỷ phu thực sự có năng lực này khai một chuyến xe tính mấy ngàn vạn a khổng thu hắc hắc cười liếc mắt một cái lý hoành kiện nói hắn kiếm lời lớn như vậy một số tiền chúng ta đến hảo hảo tể hắn mấy đốn mới được a thần sương sương nhảy nhót gật đầu ân tể nhất định đến tể bàn sơn sơn đạo Hai chiếc xe khoảng cách đã ở một chút kéo ra. Mại nhĩ tư tâm một phân phân lâm vào vực sâu, tuyệt vọng đã quặc ở hắn trái tim, che kín hắn toàn thân. Diệp Nam hót trở ném ra hắn phe ra gì cũng không mau, một cái khúc cong cũng chỉ có thể ném ra một chút khoảng cách, nhưng là từng bước từng bước khúc cong qua đi, này khoảng cách một chút tăng đại, tăng đại đến một cái làm người tuyệt vọng nông nỗi. Cao thủ chân chính chi tranh, thông thường là như vậy một chút khoảng cách sai biệt, chính là Diệp Nam lại đem hắn xe quăng như vậy xa, cái này làm cho hắn như thế nào không dứt vọng. Hắn chính là châu Âu xe thần à, cư nhiên ở chỗ này tùy ý tham gia một hồi ngầm đua xe, gặp như vậy cường hãn đối thủ. Ở thẳng nói hắn tự nhiên sẽ không lạc hậu Diệp Nam, nhưng là ở quá cong thời điểm, Diệp Nam lại cơ bản đều là tốc độ cao nhất mạnh mẽ trôi đi quá cong, mỗi một lần đều là giống như sách giáo khoa giống nhau biểu diễn, căn bản không có nửa điểm sai lầm. Đương hắn nhằm phía cuối cùng một cái chuyển biến thời điểm, Diệp Nam xe đã hoàn thành cuối cùng một cái khúc cong chuyển biến, sau đó cực nhanh nhằm phía trung điểm. Đương mại nhị tư qua cuối cùng một cái khúc cong khi Diệp Nam đã lướt qua trung điểm tuyến, đem hắn rất xa ném ở mặt sau. Thua. Mại nhị tư rất là vẻ vải, nhưng là hắn lại là tâm phục khẩu phục. Diệp Nam biểu hiện ở hắn xem ra giống như sách giáo khoa giống nhau, phản phất là chỉnh tự thiết kế tốt giống nhau, mỗi một cái trôi đi đều là tình chuẩn vô, không có chút nào khác biệt, hình như là dùng thước đo lượng quá giống nhau. Người sao có thể làm được như thế tinh chuẩn? Mại nhị tư lướt qua trung điểm tuyến. Sau đó ở hót chờ bên cạnh ngừng lại, đi xuống xe. Diệp Nam đứng ở bên cạnh xe, mỉm cười nhìn Mại Nhĩ Tư. Mại Nhĩ Tư mặt hiện ra vài phần chua xót tươi cười, chủ động mở miệng nói, Diệp Nam, ngươi quá lợi hại, ta thua, thua tâm phục khẩu phục ngươi là ta chơi xe đến bây giờ gặp được quá người lợi hại nhất. Diệp Nam mỉm cười nói, khách khí, ngươi kỹ thuật lái xe cũng thực hảo, chỉ là quá công địa phương ta hơi chút nhược một chút mà thôi, mặt khác đều đã có thể nói hoàn mỹ. Diệp Nam đảo cũng không có quá mức khiêm tốn đi nói cái gì dối trá khách sao nói thắng là thắng, thoải mái hào phóng. Mại Nhĩ Tư gật đầu. Diệp Nam nói đích xác thật là lời nói thật, kia một chút khoảng cách là bị Diệp Nam dùng một đám sách giáo khoa thức khúc con cực nhanh trôi đi cấp tích lũy lên. Ta rất muốn biết ngươi là như thế nào tinh chuẩn ở như vậy cao tốc dưới tình huống không chế xe. Ta nhìn ngươi nhiều như vậy thứ khúc con, mỗi một lần đều là cực nhanh trôi đi, không có một lần sai lầm. Diệp Nam cười cười, tay của ta cảm tốt hơn mà thôi. Đối xe tình huống cảm giác cũng cường một ít. Mại nhĩ tư ánh mắt sáng lên, người lái xe cho ta cảm giác giống như người cùng xe đã hợp hai là một, xe không hề là lạnh như băng sắt thép máy móc, mà là có thể hoàn toàn thao tác thân thể kéo dài. Diệp Nam cười nói, có như vậy một chút ý tứ, nhưng là chỉ sợ còn không có ngươi nói như vậy huyền, chỉ là thao tác càng thêm tinh chuẩn một ít mà thôi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua dưới chân núi ngọn đèn dầu, Diệp Nam cười nói, đi thôi, chúng ta trở về đi ở Diệp Nam kéo ra cửa xe chuẩn bị xe thời điểm, Mại Nhĩ Tư mở miệng kêu lên, Diệp Nam, Diệp Nam dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Mại Nhĩ Tư, Mại Nhĩ Tư do dự một chút hỏi, Mạ nguội hỏi một chút, ngươi cùng Kiệt Chi Gian có thù hán sao? Diệp Nam đơn giản trả lời nói, ta cùng Lý Hoành Kiệt là lần đầu tiên gặp mặt, hắn là giúp hắn đường đệ Lý Lam xuất đầu, Lý Lam trước kia cựu hợp ta, sau lưng thi triển âm như đối phó ta, bị ta vạch trần sau cấp lộng tiến ngục giam đi. Mại Nhĩ Tư hiểu biết gật gật đầu nói. Thì ra là thế, hảo đi, ta hiểu được, đi thôi, xuống núi đi, đến đua xe ta đây cho người chuyển khoản. Ở Diệp Nam cùng Mãi Nhĩ Tư ở sơn núi thoại thời điểm, dưới chân núi đua xe chẳng đã hoàn toàn nổ tung chảo. Thắng, cư nhiên thật sự thắng. Mãi Nhĩ Tư cư nhiên thắng, này anh em quá ngư bức, kia chính là A Miu A cầu A, kia chính là châu Âu xe thần A, này cũng quá cho ta hoa hạ người mặt dài đi. Ngư bức, uy vũ, Mãi Nhĩ Tư bi kịch A, tới này nguyên bản tưởng thanh thản ổn định trang cái bức kết quả gặp được che giấu đại ma vương bị một dây thực lực và mặt này thật đúng là quá thảm này thực lực chênh lệch nhìn lại còn không phải một chút ta thế nhưng ném ra mại nhị tư nhiều như vậy nên không phải mại nhị tư phóng thủy đi phóng thủy các ngươi nhìn xem thời gian thời gian này phá chúng ta nơi này đua xe kỷ lục không biết nhiều ít ta ta phỏng chừng cái này kỷ lục về sau vĩnh viễn đều sẽ không có người đánh vỡ này sẽ thành lập nơi này vĩnh viễn không thể vượt qua kỷ lục a này diệp nam thực tuổi trẻ a như vậy có tiền còn như vậy xói, không biết có hay không bạn gái à. Đồ lằng lơ, ngươi đừng nghĩ, ngươi không gặp hắn bên cạnh kia mỹ nữ kêu hắn tỷ phu sao. Đám người nghị luận sôi nổi, khổng thu nghe những người này nói chuyện, quay đầu nói, Lý Hoành Kiệt, hiện tại cảm giác như thế nào à, có phải hay không sảng bày à. Lý Hoành Kiệt sắc mặt xanh mét, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Nam lại là như vậy xinh mánh, nguyên bản còn muốn mượn mại nhĩ tư đánh Diệp Nam mặt, thuận tiện kiếm một bút, cấp Lý Lam ra một hơi, kết quả đem chính mình cũng cấp mang hố đi. Nhìn người chung quanh kia vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, Lý Hoành Kiệt rất có một ngụm lao huyết phun ra cảm giác, chỉ cảm thấy tâm vô ngẹn quất. "Em đi, ngươi nói ngươi một thủ hảo, không có việc gì nhiều đi học học nhân gia chơi chơi mình tình phao phao lưu a, không có việc gì đem xe khai đến tốt như vậy làm gì? Như vậy nguy hiểm sự tình, ngươi không sợ chết sao?" Lý Hoành Kiệt tốt xấu cũng là kinh thành tam kiệt chí nhất, còn không đến mức thua tái thua không nổi, nhiều người như vậy nhìn, tốt xấu đều phải mặt. Lý Hoành Kiệt thật sâu hít một hơi, Hơi hơi mỉm cười, không phải 500 vạn sao, lúc ấy chơi một phen trò chơi mà thôi. Khổng thu ha ha cười, cười tủm tìm nói, quả nhiên không hổ là kinh thành tam kỳ ta, khẩu khí này, quả nhiên đủ hào khí, là kẻ hèn 500 vạn mà thôi. Ai, ta đều nói nói lao đại rồi, tốt xấu cũng là thân gia trục tỷ người đi, như thế nào nói chuyện không như vậy khí phết đâu. Chương 761, ngươi muốn lấy làm cảnh giới Nga. Ha ha, tần xương xương không hề cố kị cười ha ha lên, khổng thu ca. Ngươi cũng thật đậu à, lời này nói được. Xinh đẹp, đúng vậy, tỷ phu người này là một chút đều không khí phách, có như vậy nhiều tiền, lại là một chút đều không hào khí, quá điệu thấp. Lý Hoành Kiệt vừa mới khôi phục vài phần bình thường mặt lập tức vượt xuống dưới. Hai người kết như thế nào như vậy chán ghét đâu, còn kẻ sướng người hoạ. Lý Hoành Kiệt quyết định không phản ứng bọn họ, bởi vì hắn hiện tại thua, nói cái gì bọn họ đều có thể tìm được chèn ép chính mình. Trình Kiệt ở bên cạnh cảm thán nói, Diệp Nam kỹ thuật lái xe thật là lợi hại, không thể không làm người cam bái hạ phong A, có lẽ trận này tái ghi hình về sau đều có thể trở thành nơi này áp chủ, lại không người siêu Việt. Khổng thu cười nói, tuy rằng bọn họ đều rất lợi hại, nhưng là trận này tái cũng không xuất sắc à, trước hai cái con khẩu, Diệp Nam vượt qua lúc sau là toàn bộ hành trình nghiện áp, hoàn toàn không trì hoãn. Trình Kiệt cười cười, ngươi nói như vậy nhưng thật ra có đạo lý, một hồi đẹp tái, chưa chắc chỉ là mau mà là yêu cầu lực lượng ngang nhau đối thủ chém giết liều mạng mới được. Bất quá Diệp Nam tốc độ cao nhất trôi đi quá con những cái đó màn ảnh, lại là có thể đơn độc chia cắt ra tới chế tác một cái video ngắn, tuyệt đối lóe mù người hai mắt. Mọi người tùy ý trò chuyện thiên. Diệp Nam cùng Mã nhị Tư hai chiếc xe một đường xuống núi, sau đó khai về tới sân thi đấu. Diệp Nam đình hảo xe, mới mở cửa xe đi tới, liền có rất nhiều người vây quanh tới. Anh em, lợi hại, cho chúng ta hoa hạ người làm vẻ vang. Đại thần, ngươi thu đồ đệ à không? Xoái ca, đây là ta điện thoại, có rảnh thời điểm liên hệ ta Nga. Diệp Nam còn không có làm rõ ràng trạng hướng, quần áo trong túi, trong tay đã bị thả vài trường tờ giấy nhỏ. Mại Nhĩ Tư cũng đi ra, nguyên bản Mại Nhĩ Tư phía trước chung quanh chính là mỹ nữ vây quanh một vòng lớn, chính là hiện giờ bên người lại cơ bản không ai, bởi vì tất cả mọi người chạy đến Diệp Nam bên cạnh đi. Mại Nhĩ Tư nhìn đến cái này cảnh tượng, nhịn không được lắc đầu, mặt lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Hắn đối cảnh tượng như vậy phi thường quen thuộc, chỉ là ở trước kia hắn đều là hưởng thụ thắng lợi, bị vây quanh cái kia, mà hôm nay hắn cũng cuối cùng hưởng thụ một chút kẻ thất bại đãi nộ. Diệp Nam thật vất vả mới đi ra mãnh liệt nhiệt tình đắng người, biểu tình hơi có hai phân xấu hổ, bởi vì vừa rồi thế nhưng có cái lớn mật gợi cảm mỹ nữ. Đầu tiên là hướng về hắn trong lòng bàn tay tắp một cái tờ giấy, sau đó lại thò qua tới, nếu không phải Diệp Nam lui một bước, chỉ sợ bị trực tiếp thân ở mặt. Này đó muội tử thật là quá nhiệt tình nhiệt tình đến làm người có điểm chịu không nổi a, chẳng qua ngấm lại cũng khó trách a, khang uy tập đoàn lao bản a, như vậy tuổi trẻ, anh Tuấn, xoáy khí, hơn nữa đua xe còn như vậy nhũ bức. người như vậy như thế nào sẽ không dẫn mỹ nữ thích. Diệp Nam tùy tay mở ra lòng bàn tay, ở kia có một tờ giấy nhỏ, Diệp Nam mở ra vừa thấy, mặt viết số điện thoại, còn có một câu. Diệp Nam còn không có tới kịp nhìn kỹ kia sắp chứa rốt cuộc là cái gì, một chi trắng non mảnh khảnh tay đã duỗi lại đây. Trực tiếp đem cái này tờ giấy từ Diệp Nam trong tay bắt lại đây, sau đó tùy tay cấp xé thành mảnh nhỏ. Tần Sương Sương căm giận vứt bỏ trong tay giấy tiết, hư nói, này đó nữ nhân, thật là quá không. Quá tùy tiện, thị phu, ngươi nhưng không chuẩn khởi cái gì hoài tâm tư. Diệp Nam bất đắc dĩ cười cười, ta có thể khởi cái gì tâm tư à, ta là tùy tiện nhìn xem. Nhìn xem đều không được. Tần Sương Sương tức giận nói, ngươi không thấy các nàng xem ngươi ánh mắt ta, đều hận không thể đem ngươi cấp an vào trong bụng. Diệp Nam bất đắc dĩ, "Hảo đi, không nhìn không thấy, được rồi đi." Tần Sương Sương đem Diệp Nam trong túi mấy cái tờ giấy nhỏ đem ra, toàn bộ cấp xé nát rớt, lúc này mới lộ ra một cái điểm mỹ gương mặt tươi cười, "Ân, ta biết tỷ phu tốt nhất, ngươi sẽ không giận ta đi." Diệp Nam giơ tay xoa xoa nàng tóc, cười nói, "Ta như thế nào sẽ giận ngươi đâu, ngươi lại không có làm sai." Khổng Tu đã đi tới, hướng về phía Diệp Nam dựng lên ngón cái, "Lão đại." một chữ, "Ngưu." Lý Hoành Kiệt trầm khuôn mặt đi tới, Mãi Nhĩ Tư hướng về phía Lý Hoành Kiệt nhún nhún vai, Kiệt, thực xin lỗi, thua trận tái, bất quá ta đã tận lực, hắn sắc thật ta lợi hại hơn, vô pháp. Mãi Nhĩ Tư tuy rằng thua trận tái, nhưng là Mãi Nhĩ Tư chính mình còn thua 500 vạn đô la, là Lý Hoành Kiệt tiền đặt cược rất nhiều lần. Lý Hoành Kiệt tự nhiên cũng vô pháp chỉ trích Mãi Nhĩ Tư cái gì, vốn là hắn thỉnh cầu Mãi Nhĩ Tư hỗ trợ mà thôi. Lý Hoành Kiệt hơi có chút miễn cưỡng cười cười nói, Mãi Nhĩ Tư, không cần xin lỗi Lại nói tiếp là ta hại ngươi thua nhiều như vậy tiền đâu. Không không không, ta chút nào không hối hận thua một trận chiến này, hắn làm ta thấy được con đường phía trước, ta còn có thể trở nên càng cường. Lý Hoành Kiệt gật đầu, xoay người nhìn Diệp Nam, càn tịnh lợi lạc nói, ngươi thắng, nói cái tài khoản đi, ta cho ngươi chuyển khoản. Diệp Nam tự nhiên sẽ không cùng Lý Hoành Kiệt khách khí, chính hắn khiêu khích chính mình, hiện giờ thua, trả giá đại giới kia cũng là hẳn là, ai làm hắn không có việc gì tìm việc tự thảo mất mặt đâu. Lý Hoành Kiệt thực mau liền hoàn thành 500 vạn truyền khoản, xoay người nói, Diệp Nam, chỉ cần ngươi còn tại đây trong kinh thành, chúng ta tóm lại còn có tiếp theo. Diệp Nam đạm đạm cười, giống như vậy chơi, ta tùy thời hoan nghênh a, chỉ là Lý Lam sự tình, ngươi cần phải lấy làm cảnh giới nga. Lý Hoành Kiệt lạnh lùng hừ một tiếng, hắn tự nhiên minh bạch Diệp Nam lời nói ý tứ, Diệp Nam là nói ngươi muốn quang minh chính đại chơi, như thế nào chơi ta đều phụng bội rốt cuộc, nhưng là nếu ngươi muốn giống ngươi đường đệ Lý Lam giống nhau. Ở sau lương thi ám chiêu hạ độc thủ, kia hắn kết cục đó là ngươi kết cục. Lý Hoành Kiệt xoay người đi, hắn nhưng không nghĩ lưu lại nơi này bị khổng thu đám người cười nhạo, cũng không nghĩ đối mặt những người khác khác thường ánh mắt. Hiện tại chỉ sợ rất nhiều người đều trong lòng mắng hắn ngốc xoa đi, nhân ra rõ ràng không treo chọc người, ngươi lại muốn chủ động đưa môn đi cầu quất đánh, còn tặng đối phương 500 vạn. Mại Nhĩ Tư cũng hướng về Diệp Nam tài khoản xoay 500 vạn đô la, chuyển xong sau, Mại Nhĩ Tư hỏi, Diệp Nam... Ta thừa nhận ta hiện tại không bằng ngươi, nhưng là ta sẽ tiếp tục nỗ lực, nếu có một ngày, ta cảm thấy cùng ngươi có một trận chiến trí chi lực, ta sẽ lại khiêu chiến ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tiếp được ta khiêu chiến. Diệp Nam đối mạn nhĩ tư vẫn là rất có hảo cảm, người này tuy rằng có chút ngạo, nhưng là lại không chán ghét, nhân gia có bản lĩnh, không nên kiêu ngạo một chút sao? Tốt, không thành vấn đề. Mạn nhĩ tư quay đầu nhìn về phía trình kiện, Trình tiên sinh, lần này tái ghi hình, ta tưởng phim âm bản một phần. Trình Kiệt sảng khoái đáp ứng, không thành vấn đề, ta làm người giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Đáp ứng rồi mại nhĩ tư yêu cầu, Trình Kiệt quay đầu nhìn Diệp Nam, mỉm cười nói, một trận chiến này ngươi thắng mấy ngàn vạn a, nhưng đến mời chúng ta uống rượu mới được, lại còn có cần thiết đến là rượu ngon. Diệp Nam sảng khoái cười nói, không có ngươi ấp chờ, ta nhưng không thắng được, ta thỉnh đại gia uống rượu, ở đây có một cái tính một cái, ta toàn thỉnh. Chương 762, tim đập thật nhanh, hảo xấu hổ a. Đua xe chàng. Trình kiệt trong phòng, một trương thực bình thường bàn trà, bày một ít rau trộn cùng với khô bò gì đó nhắm rượu đồ ăn, bên cạnh bàn ngồi Diệp Nam đắng người. Tuy rằng đóng lại môn, nhưng lại như cũ có thể mơ hồ nghe thấy bên ngoài ồn ào thanh âm. Không có biện pháp, Diệp Nam thỉnh sở hữu ở đây người uống rượu, đem toàn trường không khí lập tức đều cấp lộng hải. Nhìn dáng vẻ hôm nay ta nơi này rượu đều phải bị bọn người kia cấp uống xong rồi. Khổng thu cười hì hì nói, này bất chính hảo sao, dù sao hôm nay có người mua đơn. Ngươi cái này đại lao bản lại có thể kiếm một bút. Trình Kiệt cười nói, điểm này có thể kiếm nhiều ít, trừ phi cho bọn hắn một người một lọ 82 năm kéo phỉ, có lẽ còn có điểm chờ mong, vẫn là Diệp Nam tới cũng nhanh à, một trận chiến này là mấy ngàn vạn. Khổng thu cười ha ha, 82 năm kéo phỉ không có, cho bọn hắn tới bình 82 năm sắp dài đi. Một phòng người đều vui vẻ lên, Diệp Nam hỏi, Trình Kiệt, nghe nói ngươi đua xe cũng rất lợi hại à. Trình Kiệt cười khổ nói, đừng... Ở ngươi kia thần giống nhau thao tác trước mặt, ta này trình độ vẫn là đừng nói nữa, cùng ngươi lên, ta nhiều nhất xem như một cái nghiệp dư người yêu thích, cũng không biết ngươi đều là như thế nào lệ ra, chẳng lẽ ngươi ở trong quân đội cả ngày trời cái này à? Diệp Nam cười nói, xúc cảm tốt hơn mà thôi. Trình Kiệt cười cười, nhắc nhở nói, hôm nay việc này, ngươi nhưng xem như cùng Lý Hoành Kiệt kết xuống núi, chính ngươi cẩn thận một chút à? Diệp Nam gật gật đầu, Lý Lam vết xe đổ còn ở kia bãi đâu, ta tưởng hắn muốn làm cái gì? đều sẽ trước hết nghĩ tưởng tượng đi. Trình Kiệt tưởng tượng cũng là, Lý Hoành Kiệt ta còn là so hiểu biết, muốn nói năng lực hắn là có, nhưng là muốn tâm tàn nhẫn, hắn thật đúng là không Lý Lam, nói nữa, đây là Lý Lam sự tình, lại không phải hắn Lý Hoành Kiệt sự tình, Lý Lam sự tình đã là bản đinh đinh, hắn cũng sẽ không bởi vì Lý Lam thật sự cùng ngươi liều mạng. huống chi mặc kệ ngươi Diệp ra bối cảnh, vẫn là ngươi Khang uy tập đoàn lão bản thân phận, cũng không phải là ai đều có thể trêu chọc. Diệp Nam cười cười, không nói chuyện. Trình Kiệt tự nhiên nói hai điểm cũng chưa sai, nhưng là lại nói tiếp, kỳ thật hiện tại Diệp Nam còn nhiều một cái ưu thế. Long ưng giít gào, Không phải nói Long ưng giít gào thủ hạ có bao nhiêu lính đánh thuê, có bao nhiêu thương, này đó đối với Hoa hạ quốc nội đều là không có bất luận cái gì uy hiếp lực, Hoa hạ quốc nội chính là cấm này đó lính đánh thuê tiến vào. Diệp Nam khai sáng Long ưng giít gào, mà Long ưng giít gào là ám vì Hoa hạ hỗ trợ xử lý một ít vô pháp bên ngoài xử lý sự tình. Hơn nữa Long ưng dít gào lại là duy nhất một cái từ hoa hạ người khai sáng hơn nữa tin được lính đánh thuê công ty. Khi Diệp Nam cái này khai sáng giả đối với hoa hạ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Long Vương đã từng nói qua, chỉ cần Diệp Nam Long ưng dít gào làm hảo, vì quốc gia giải quyết một ít vô pháp ra mặt nan đề, hắn Diệp Nam có cái gì phiền toái đều không phải phiền toái Đây cũng là quốc gia đối Diệp Nam trả giá một loại biến tướng hồi báo đi. Lính đánh thuê đoàn không phải chỉ có Long ưng dít gào, nhưng là Diệp Nam đám người đối quốc gia trung thành lại là mặt khác trong binh đoàn không có, Hoa Hạ cũng căn bản không có khả năng tìm người khác tới hoàn thành một ít đề cập quốc gia cơ mật vấn đề, đây cũng là Long Vương bức thiết hy vọng Diệp Nam thành lập lính đánh thuê công ty nguyên nhân. Ở như vậy tiền đề hạ, ai tìm Diệp Nam phiền toái, ai nguy hại Diệp Nam, không phải cùng quốc gia ích lợi đối nghịch sao, không phải tìm chết sao? Diệp gia đệ tử có không ít người, Diệp Nam tiền nhiều phú hảo cũng có rất nhiều, nhưng là Long Ưng giết gào lại chỉ có một. Diệp Nam cùng Trình Kiệt là lần đầu gặp mặt. Tuy rằng cảm thấy đối phương đều cũng không tệ lắm, nhưng là rốt cuộc mới vừa nhận thức, cũng không có khả năng liều đến quá sâu. Uống lên trong chốc lát rượu lúc sau, Diệp Nam xem thời gian cũng không còn sớm, liền đứng dậy cáo tử. Hảo, hôm nay kiến thức một hồi sách giáo khoa thức đua xe, lại nhận thức người, còn uống lên một đốn miễn phí rượu, không tồi, hôm nào có thời gian ta tổ cục, thỉnh ngươi uống rượu. Diệp Nam tự nhiên sẽ không cự tuyệt trình kiệt chủ động phóng thích hảo ý, cười nói, chỉ cần ta ở kinh thành, tùy thời ước. Bốn người xe, Diệp Nam cười nói, khổng thu, trước đưa Sương Sương cùng Duy Duy. Tần Sương Sương cười hì hì nói, không cần, tỷ phu, thời gian cũng không còn sớm, ta sớm cùng mẹ nói hôm nay không quay về, ta đến ngươi kia trụ, ngày mai cùng nhau ban. Hành, chúng ta đây gần một chút, ngươi trước đưa chúng ta, lại đưa Duy Duy trở về. Diệp Nam sảng khoái đáp ứng xuống dưới, dù sao Tần Sương Sương sớm bá chiếm chính mình kia một gian phòng, ngẫu nhiên sẽ qua tới ở vài ngày bồi bồi tần Bang nhạ. Hảo! Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Nam liền rời khỏi giường, ở phòng khách đánh một chuyến quyền sau vọt tắm rửa, sau đó ra cửa mua bữa sáng. Sương Sương, ăn cơm sáng. Tới rồi. Môn mở ra, tần Sương Sương ăn mặc váy ngủ xoa xoa tung tóc dài đi ra, ăn mặc dép lê, trắng non thon dài chân dài hơn phân nửa đều hiện lộ bên ngoài, dẫn người trong mắt. Tần Sương Sương mặt còn có vài phần buồn ngủ, vẻ mặt mông lung, vừa thấy là còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ, nhìn dáng vẻ là tối hôm qua chơi đến có điểm vãn không ngủ hảo sớm tần xương xương hướng về phía diệp nam chào hỏi đi tới bàn ăn trước duỗi tay liền đi bắt bánh bao diệp nam chừng mắt tần xương xương nói không trước rửa mặt hạ tần xương xương nắm lên một cái bánh bao nhét vào trong miệng cắn một ngụm mơ hồ không do nói an lại đi diệp nam bất đắc dĩ lắc đầu tùy nàng đi người động tác nhanh lên a bằng không đợi lát nữa đến muộn cũng đừng trách ta a biết rồi tần xương xương thuận miệng ứng một câu sau đó cúi xuống thân mình uống cháo Tần Sương Sương thân giờ phút này ăn mặc chính là một kiện phim hoạt họa viên lánh miên chất váy ngủ, nàng ngồi thời điểm còn hảo, chính là như vậy một túi người tử, rộng thùng thình thoải mái váy ngủ cổ áo tức khắc liền hoàn toàn rộng mở, trước ngực cảnh Xuân nhìn một cái không sót gì. Người hôm nay, Ếch, Diệp Nam ngồi ở Tần Sương Sương trước mặt, đang ở cùng Tần Sương Sương nói chuyện, uống một ngụm cháo vừa nhấc đầu, liền nhìn đến đối diện kia làm nhân tâm nhảy ra tóc một màn. Tần Sương Sương váy ngủ thế nhưng không có bất luận cái gì nội ý kìa. Thế cho nên Diệp Nam liếc mắt một cái xem qua đi bên trong hết thảy đều xem đến rõ ràng, không có bất luận cái gì che đậy. Diệp Nam thanh âm đột nhiên tạm dừng, tự nhiên dẫn tới Tần Sương Sương quái, ngẩng đầu, liền nhìn đến Diệp Nam biểu tình xấu hổ, đang có chút hoảng loạn rời đi ánh mắt. Còn ở vào thần khởi mộng bức trạng thái Tần Sương Sương có chút mờ mịt túi đầu, nhìn chính mình cổ áo phía dưới kia tròn trịa cao thẳng mê người cảnh tượng, lập tức phục hồi tinh thần lại. A. Tần Sương Sương đột nhiên ngồi thẳng thân mình, khuôn mặt đỏ đậm như máu cả người cũng lập tức hoàn toàn thanh tỉnh. Tần Sương Sương ở nhà có cái thói quen, đó là loạn ngủ, nhưng là bởi vì là ở Diệp Nam ra, cho nên nàng vẫn là bộ váy ngủ, chỉ là nội y không có mặc, rốt cuộc kia đồ vật chói buộc ngực, chung quy là không thoải mái, không mấy người phụ nhân ngủ đều còn mang. Nàng bị Diệp Nam đánh thức thời điểm vẫn là mộng bức trạng thái, nhìn chính mình ăn mặc váy ngủ, liền mông lung ra tới, ai biết lại đã xảy ra như vậy xấu hổ sự tình. Ta, ta đi trước rửa mặt, Tần Sương Sương nói năng lộn xộn nói một câu, sau đó liền đứng lên, phi giống nhau chạy vào chính mình phòng, phanh đóng cửa, dựa lưng vào môn, tay che lại ngực. Tim đập thật nhanh. Ô, bị xem hết, thật là không mặt mũi gặp người. Hảo xấu hổ A. Trưng 763, đầu năm nay tránh điểm tiền không dễ dàng. Tần Sương Sương xe ngày hồn qua ngừng ở công ty, cho nên chỉ có đáp diệp nam xà tiền hướng công ty. Từ sớm phát sinh kia rối giam một màn sau, hai người chi gian không khí đều trở nên rất là quái dị. Tuy rằng Diệp Nam đã tận khả năng biểu hiện đến tự nhiên, giống như cái gì đều không có phát sinh, cũng không để kia chuyện, nhưng là cái loại này ra vẻ nhẹ nhàng cảm giác, lại trước sau tồn tại. Xe ở khoảng cách công ty còn có một chút khoảng cách ven đường ngừng lại, đây cũng là Tần Sương Sương yêu cầu, nàng nhưng không nghĩ bị người biết chính mình cùng Diệp Nam quan hệ. Tần Sương Sương khởi bỏ đai an toàn, đang muốn xuống xe, lại quay đầu nhìn Diệp Nam, khuôn mặt tường đỏ, hung ba ba nói, ngươi cái gì cũng chưa thấy, chuyện này không chuẩn cấp bất luận kẻ nào nói. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, ra vẻ mở mịt hỏi, nhìn đến gì a, tình huống như thế nào? Tần Sương Sương khuôn mặt lại đỏ hai phần, đừng giả ngu, ta biết ngươi đều thấy. Diệp Nam cái này trang không nổi nữa, nhẹ nhàng khụ một tiếng, mỉm cười nói, loại sự tình này ta khẳng định giữ kín như bưng a, ta lại không phải lắm miệng người, ngươi yên tâm đi, nhưng thật ra ngươi, đại cô nương, sinh hoạt vẫn là muốn nhiều chú ý chi tiết, bằng không muốn có hại. Tần Sương Sương thấy Diệp Nam thừa nhận, Trong lúc nhất thời tâm tình cũng là rất là phức tạp, hư lạnh nói, còn không phải bởi vì ngươi là ta tỷ phu, đánh tâm nhãn tín nhiệm ngươi à, nếu không người khác có thể nhìn đến ta xuyên áo ngủ bộ ráng. Diệp Nam nhấc tay đầu hàng, là, là, ngươi nói rất đúng. Tần Sương Sương cũng ngượng ngùng nói thêm nữa, lại lần nữa dặn dò nói, việc này ngươi lạn trong lòng, không chuẩn nói, bằng không ngươi chết chắc rồi. Diệp Nam vội vàng hứa hẹn, nhất định nhất định, ta bảo đảm. Tần Sương Sương đỏ mặt kéo ra cửa xe xuống xe Diệp Nam nhìn phản phất làm tặc giống nhau tả hữu nhìn xung quanh Tần Sương Sương, mặt hiện ra vài phần tươi cười. Nhà đầu này, Diệp Nam cũng lý giải, Tần Sương Sương đối chính mình cái này chuẩn tỷ phu nhưng cho tới bây giờ không đương người ngoài. Ở Diệp Nam trong nhà, nàng như là ở chính mình trong nhà giống nhau, thêm không ngủ tỉnh mông lung, mới xảy ra chuyện như vậy. Nếu là ở một ngoại nhân trong nhà, chỉ sợ nàng không thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề căn bản sẽ không ra khỏi phòng đi. Chỉ là việc này, xác thật. Rất xấu hổ. Diệp Nam lấp đầu, đem việc này cấp ném ở sau đầu, cũng không tính cái gì đại sự tình, rốt cuộc sinh hoạt đi quang gì đó khiếu sự khi có phát sinh. Diệp Nam lái xe vào công ty, sau đó đến văn phòng. Quan Thục Trinh đã ngồi ở vị trí, nhìn đến Diệp Nam đi tới, biểu tình hơi hơi sừng sốt, chợt toát ra hai phần kinh hỉ. Diệp Đồng sớm. Quan Thục Trinh cảm giác rất là quái, nàng thân là chủ tịch trợ lý, nhưng là lại liền chủ tịch mặt cũng không thấy, thứ nàng bắt đầu ban mới không mấy ngày đâu, Diệp Nam liền biến mất. Hơn nữa một biến mất là một hai tháng. Như vậy chủ tịch, quan thục trinh chưa từng thấy quá. Hơn nữa quan thục trinh biết thân là keo thái nhã quyền lợi là đại đến dọa người. Xa xa vượt qua giống nhau công ty keo quyền lợi. Nghe nói cũng là vì chủ tịch Diệp Nam lời biếng, cho nên đem rất nhiều chính mình chức trách đều ném cho thái nhã. Tự nhiên mà vậy cũng muốn cho tương quan quyền lợi. Diệp Nam cười cười, sớm. Diệp Nam tiến vào văn phòng. Quan thục trinh theo sau cấp Diệp Nam pha một ly trà, bưng tiến vào Cảm ơn Diệp Nam nói thanh tạ, nhìn đứng ở trước mặt quan Thục Trinh, não đông nhiên nhớ tới ngày hôm qua Tần xương xương cấp chính mình giảng về quan Thục Trinh sự tình, thuận miệng hỏi, đã lâu không thấy, công tác còn thói quen sao? Quan Thục Trinh mỉm cười trả lời, hết thề đều khá tốt, cảm ơn Diệp đồng quan tâm. Diệp Nam cười cười, thói quen hảo, ngươi cho ta trợ lý, đến thói quen loại này một người công tác hình thức, bất quá nếu gặp được cái gì khó khăn, đều có thể cho ta giảng, nếu ta không ở, ngươi đi tìm Thái Tổng, nàng sẽ giúp ngươi giải quyết. Là, Quan Thục Trinh mắt toát ra hai phần cảm kích, nàng rất có năng lực, này phân trợ lý công tác đối với nàng tới nói cũng không khó khăn. Diệp Nam cho Thái Nhã rất lớn quyền lợi, cũng đồng dạng cho nàng một ít quyền lợi, rất nhiều chuyện nàng đều có thể giúp Diệp Nam thay trực tiếp xử lý, này cũng rất lớn trình độ làm nàng càng thêm tăng lên chính mình xử lý sự tình năng lực. Tuy rằng mới bắt đầu công tác không lâu, nhưng là Quan Thục Trinh đã minh sắc cảm giác được loại này biến hóa, cũng minh bạch Diệp Nam theo như lợi một người công tác hình thức y tứ. Không có biện pháp Hắn cái này chủ tịch muốn lười biếng, nàng cái này chủ tịch đặc biệt trợ lý tự nhiên đến cần mẫn một chút, đến có năng lực một chút. Được rồi, có cái gì yêu cầu ta ký tên xử lý kiện, sửa sang lại hạ đưa cho ta đi. Hy vọng sẽ không quá nhiều. Quan thục trinh bị Diệp Nam cuối cùng một câu bất đắc dĩ khẩu khí chọc cho vui vẻ, nhấp miệng khẽ cười nói, Diệp Đồng, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, gần nhất cùng ngân hà tập đoàn hợp tác sự tình đã ở bắt đầu, có rất nhiều sự tình đâu. Diệp Nam biểu tình có chút bất đắc dĩ, thở dài. Thảo đi, đều lấy lại đây đi, đầu năm nay tưởng tránh điểm tiền thật không dễ dàng. Tốt. Quan Thục Trinh xoay người rời đi, nhưng là mặt lại là nhịn không được hiện lên nổi lên vài phần tươi cười. Tránh điểm tiền không dễ dàng. Kia chính là vài tỷ đại hạng mục, ngươi thân là chủ tịch, còn không có làm ngươi tham dự công trình chuyện các đâu, chỉ là làm ngươi xử lý xử lý một ít kiện, thêm ký tên, thế nhưng còn phát biểu như vậy cảm thán. Thực mau, Quan Thục Trinh ôm tới thật dày một chồng, sau đó tách ra. Những việc này công ty bên trong một ít hành chính chính sách, yêu cầu ngươi ký tên, ngươi hơi chút quét liếc mắt một cái hành. Này đó là một ít hợp đồng, ngươi có thể nhìn kỹ xem sau đó ký tên. Này mấy phân là cùng ngân hà tập đoàn hợp tác tương quan kiện, yêu cầu ngươi ký tên. Mặt khác, Diệp Đồng ngươi gần nhất sẽ ngốc tại công ty sao? Diệp Nam nhìn trước mặt chia làm mấy điều kiện, bất đắc dĩ lắc đầu, gần nhất một đoạn thời gian, ta đều sẽ lưu tại kinh thành, như thế nào, có việc. Quan Thục Trinh giải thích nói. Vẫn là cùng Ngân Hà Tập đoàn Hợp tác Sự Tình, Ngân Hà Tập đoàn Chủ tịch Mệ Nhĩ Tư Tiên Sinh sẽ ở chính thức ký tên hợp tác là lúc tới Kinh Thành, dự tính cũng là 10 ngày qua sau, đến lúc đó yêu cầu ngươi ra mặt. Diệp Nam nhíu mày, làm ta đi tiếp đại hắn. Có thể không đi sao? Quan Thục Trinh cười nói, chỉ sợ là không được, đối phương đưa ra nhất định phải tự mình gặp ngươi một mặt, dùng hắn nói tới nói, tốt xấu vài tỷ hợp tác hạng mục nếu liền hợp tác giả mặt cũng không thấy một mặt, kia này hợp tác cũng quá mức trò đùa Hơi chút tạm dừng một chút, Tựa hồ minh bạch Diệp Nam tâm lo lắng, quan thục trinh bổ sung nói, Diệp Đồng ngươi không cần lo lắng, đối phương chỉ là tưởng cùng ngươi trông thấy mặt, cũng không phải nhất định phải cùng ngươi cụ thể nói chuyện gì hạng mục nội dung, mấy thứ này tự nhiên có người cụ thể phụ trách. Diệp Nam tức khắc hiểu được, lời ít mà ý nhiều nói, cũng là nói, hắn là muốn gặp con người của ta. Đúng vậy, là hai nhà tập đoàn công ty thủ lĩnh gặp gỡ, lẫn nhau gia tăng rồi giải, đơn giản như vậy, đối với khang uy tập đoàn. Này chỉ là thứ nhất cái đầu tư hơi đại hạng mục, đối với ngân hà tập đoàn, cái này hạng mục càng không tính cái gì, chẳng qua đây là vượt quốc hợp tác, hơn nữa hai bên còn khả năng có lớn hơn nữa tiếp xúc hòa hợp làm, cho nên đối phương mới yêu cầu lúc này đây gặp gỡ. Diệp Nam bất đắc dĩ gật đầu, hảo đi, các ngươi cụ thể an bài đi, an bài hảo cho ta biết là. Chương 764, Thượng tin tức. Tuy rằng Diệp Nam đối thương nghiệp vận tắc không phải thực minh bạch, nhưng là hắn dù sao cũng phải minh bạch công ty rốt cuộc đều đang làm cái gì hạng ngục, hạng mục tình huống lại như thế nào. Ngươi có thể không hiểu như thế nào đi mở rộng nghiệp vụ đi kiếm tiền, nhưng là ngươi tổng không thể liền chính ngươi ra đang làm cái gì, tình huống như thế nào cũng không biết đi. Đến ngõ ăn cơm thời điểm, Diệp Nam đã đem quan trọng nhất một bộ phận kiện ký tên xong dư lại chỉ có buổi chiều tới tiếp tục. Diệp Nam cũng hoàn toàn không sốt ruột, dù sao cũng không nóng nảy như vậy một chốc một lát, rốt cuộc hắn phía trước không ở không đồng nhất thiết cũng đều hảo hảo vận chuyển sao. Thế giới này rời đi ai đều sẽ làm theo vận chuyển, khang Huy tập đoàn có hay không Diệp Nam, cũng đồng dạng sẽ không vô pháp vận chuyển. Diệp Nam cầm lấy di động, bắt thông Thái Nhã điện thoại. Mỹ nữ, muốn hay không ước cái cơm chưa a? Thái Nhã ở trong điện thoại nở nụ cười, thanh âm thanh thuy êm hay, lão bản tương mời, ta nào dám cự tuyệt a? vạn nhất ngươi làm ta cuốn gói làm sao bây giờ, ta đây chẳng phải là chỉ có đi uống phong. Diệp Nam cười nói hảo. 12 điểm ga ra thấy, Diệp Nam tùy tiện phiên phiên trang, nhìn sẽ tin tức, liền không sai biệt lắm đến 12 điểm. Diệp Nam tắt máy tính, rời đi văn phòng, lại nhìn đến cửa quan thục trình đang ở cầm di động đang nhìn cái gì, nhìn đến Diệp Nam ra tới, mặt có vài phần khác thường. Diệp Nam cười nói, xem gì đâu, như thế nào này phó biểu tình. Quan thục trình rơ lên chính mình di động, ánh mắt hơi có hai phần phức tạp, Diệp Đồng, ngươi tin tức. Diệp Nam hơi hơi sừng sốt, đến gần vài bước đừng ở quan thuộc trình trước bàn cái gì tin tức quan thuộc trình đem chính mình di động dơ lên diệp nam trước mặt diệp nam nhìn thoáng qua mặt tức khắc lộ ra hai phân cười khổ khang uy tập đoàn thần bí đại cổ đông trung hiền thân khang uy tập đoàn thần bí lão bản tây sơn báo Tác, lực áp châu âu xe thần khang uy tập đoàn lão bản xe thần thần bí nam nhân nên chiến châu âu xe thần cuốn quét 500 vạn đô la tiền đặt cược quả nhiên giống như chính mình đoán trước rốt cuộc vẫn là tạc. diệp nam lấy qua di động. Tùy tay cở lạc mở mấy cái tin tức xem xét, liền đưa điện thoại di động trả lại cho Quan Thục Trinh. Theo bọn họ đi, cũng là một thời gian náo nhiệt đi. Quan Thục Trinh nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt có hai phần khác thường sùng bái. Này mặt nói chính là thật vậy chăng? Ngày hôm qua ván Diệp Đồng ngươi thật sự ở Tây Sơn cùng châu Âu xe thần đua xe, còn thắng 500 vạn đô la. Diệp Nam gật đầu, ân, luận bàn một phen, may mắn tháng. Quan Thục Trinh đôi mắt tỏa sáng, Diệp Đồng, ngươi thật là lợi hại. Chỉ sợ tính chuyên nghiệp đua xe tay cũng không phải đối thủ của ngươi a ngươi nếu là đi sân thi đấu tái, khẳng định là hoàn toàn xứng đáng quán quân. Diệp Nam cười nói, cái này có lẽ là có khả năng, bất quá ta có ta chính mình sự nghiệp, nhưng không có thời gian đi đường đua xe tay a Quan Thục Trinh tự nhiên biết Diệp Nam theo như lời sự tình tuyệt đối không phải khang uy tập đoàn, tốt hỏi, Diệp Đồng, ngươi nói sự nghiệp là ở nước ngoài đi, ta có thể hỏi hỏi là cái gì sao? Diệp Nam cười tủm tỉm nói, đây là bí mật. Quan Thục Trinh khâm phục nói, Diệp Đồng, ngươi thật sự rất lợi hại, có được khang uy tập đoàn như vậy khổng lồ công ty, lại còn không buông tay làm chính mình sự nghiệp. Diệp Nam cười cười, là lăn lộn mù quáng mà thôi, được rồi, ăn cơm chưa đi, vừa chiều thấy. Diệp Nam tới rồi gà ra, lại phát hiện Thái Nhã đã đứng ở chính mình xe bên cạnh, trong tay cầm di động, tựa hồ đang chuẩn bị quay số điện thoại, nhìn đến chính mình lại rũ xuống tay. Ngượng ngùng, mới ra môn nhìn đến một chút về ta tin tức, chậm chế vài phút. Di, Người nhiễm tóc à? Thái Nhã một đầu màu rượu đỏ đầu tóc khoác trên vai, mở đầu hơi hơi cuốn lên, cổ áo hệ mang bạch áo sơ mi, màu tím tiểu tây trang xứng màu tím một bướm váy, trắng như tuyết chân dài thẳng tắp khẩn trí, cả người cả người hạ đều tràn ra mị lực. Đổi cái tiểu tóc, đổi cái nhan sắc, đổi cái tâm tình. Thái Nhã mỉm cười trả lời Diệp Nam một câu, chợt lại cười nói, nghe nói ngươi ngày hôm qua vẫn đại náo Tây Sơn, đua xe một chuyến kiếm lời mấy ngàn vạn, ngươi nói tin tức là cái này đi. Diệp Nam nhún nhún vai, Một bên mở cửa xe xe, một bên cười nói, đúng vậy, thân phận cho hấp thụ ánh sáng, bất quá còn hảo, dù sao ta cũng rất ít quản công ty sự tình, liền công ty đều thiếu tới, cũng không sợ bọn họ cho hấp thụ ánh sáng, chỉ là tính, theo bọn họ đi. Diệp Nam xác thật không lo lắng hiện thực sinh hoạt chính mình cho hấp thụ ánh sáng, thế giới này phù hào rất nhiều, đại gia cũng là một thời gian nhiệt độ, thực mau đi qua. Diệp Nam lo lắng chính là chính mình thân phận cho hấp thụ ánh sáng có thể hay không cấp chính mình hiện tại thậm chí về sau công tác mang đến phiền toái lính đánh thuê công ty cái này còn hảo một chút rốt cuộc kẻ có tiền đầu tư khai lính đánh thuê công ty này cũng không gì đáng trách nhưng là nếu chính mình phản hồi ẩn long đâu tiếp tục chấp hành thân phận không thể cho hấp thụ ánh sáng bí mật nhiệm vụ đâu bất quá diệp nam cũng nghĩ thoáng không sao cả tùy hắn đi có tâm vì nước hiệu lực nơi nào đều có thể nếu thật sự vô pháp phản hồi ẩn long kia vẫn luôn lăn lộn hảo long ương dít gào cùng khang uy tập đoàn Tựa hồ cũng không có gì vấn đề, Nhật Tử hiển nhiên cũng sẽ không không có chuyện gì. Thái Nhã ngồi ở Diệp Nam bên người, một cổ nhàn nhạt thú hương bay vào Diệp Nam cái mũi, Diệp Nam theo bản năng chịu chịu cái mũi, nhìn Thái Nhã chính nhìn trầm trầm chính mình, tức khắc cảm thấy hơi có hai phần xấu hổ, vỗ tay sờ sờ cái mũi mỉm cười nói, người nước hoa khá tốt nghe. Thái Nhã hơi hơi hướng về Diệp Nam bên này khinh một chút thân mình, khấp mắt khẽ cười nói, vậy ngươi thấy nhiều biết rộng vài cái đi. Diệp Nam cùng Thái Nhã quen thuộc. Biết nàng phong cách, da mặt đã dày rất nhiều, mỉm cười nói, không dám nghe quá nhiều, thiển văn trước ngăn hảo. Thái Nhã nhẹ giọng cười nói, vì cái gì đâu. Diệp Nam cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua kia bài hát sao, nước hoa có độc, nghe nhiều còn phải. Thái Nhã buồn cười, che miệng nở nụ cười, mỹ nhân nhất tiếu bách mỹ sinh. Thái Nhã nguyên bản là thuộc về quyến rũ hình mỹ nữ, này cười càng là làm Diệp Nam đều hơi hơi có chút lăng mắt. Diệp Nam trong nháy mắt ánh mắt biến hóa Tự nhiên cũng không thể gạt được Thái Nhã đôi mắt, Thái Nhã tâm hơi hơi vui vẻ. Xem ra Diệp Nam đối chính mình mỹ lệ, vẫn là có như vậy một kia tâm động sao, rốt cuộc không phải dây thép tâm địa Nam nhân sao, nhìn đến xinh đẹp nữ nhân, nếu nói một chút phản ứng đều không có kia ngược lại không bình thường. Thái Nhã tươi cười thu liễm hai phần, mỉm cười nói, ta đại lão bản, hôm nay ngọ chuẩn bị mời ta ăn cái gì a Diệp Nam cũng thu liễm tâm thần, mỉm cười đáp lại nói, mị nữ ưu tiên, ngươi nói ăn cái gì? Ta thỉnh cái gì? Thái nhã không chút khách khí nói, như vậy sao? Chúng ta đây đi ăn hải sản, ta muốn ăn đại con cua, đại tôm hùn, biển rộng ốc. Diệp Nam mỉm cười đà kích nói, có thể à, bất quá ngươi nuốt trôi sao? Ngươi về điểm này ăn uống, một con đại tôm hùn phỏng trừng ngươi đều ăn không hết, còn đừng nói mặt khác. Thái nhã không phục nói, ta thực có thể ăn, ngươi không cần xem thường ta, chỉ cần ngươi không đau lòng tiền bao hảo. Diệp Nam ha ha cười nói, ngươi ăn nhiều như vậy không sợ mập lên sao? Thái Nhã hừ nói, ta thiên sinh lệ chất, như thế nào ăn đều không mập, lại nói ta ngày thường rèn luyện cũng không ít, huống chi ta lại không gả chồng, béo không mập có cái gì quan hệ. Trưng 765, ngươi còn có thể lại vô sỉ một chút không? Thái Nhã tuy rằng trong miệng nói được hung, nhưng là thực tế lại cũng, cũng không điểm nhiều ít đồ ăn, điểm một cái phô mai hấp tôm hùm, nhưng thật ra Diệp Nam cái này đại sức ăn lại bỏ thêm vài cái đồ ăn. Nếu muốn ăn, tự nhiên muốn ăn no mới được a. Ta nghe Quan Thục Trinh nói Ngân Hà Tập đoàn Chủ tịch muốn gặp ta. Thái Nhã nhấp miệng cười nói, lệ hành trạm mà thôi, giống hai cái quốc gia muốn làm cái đại sự, tuy rằng nói làm đều là phía dưới người, nhưng là người lãnh đạo khẳng định vẫn là muốn gặp gặp mặt, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi cùng nhau. Diệp Nam cười nói, nhưng thật ra có đạo lý, dù sao là cái đi ngang qua sân khấu, đúng không? Thái Nhã cười khẽ, bằng không đâu, tổng không thể thật cho ngươi đi nói nghiệp vụ sao. Diệp Nam cười nói, hảo đi. Dù sao lần này ta trở về muốn ngốc một đoạn thời gian. Thái Nhã đôi mắt hơi hơi sáng ngời, ngươi công ty bên kia không có gì sự tình sao. Diệp Nam ha hả cười nói, có thể có bao nhiêu đại sự tình, hơn nữa ngươi chẳng lẽ đã quên, ta chính là cái lười người lão bản, có thể buông tay, ta khẳng định sẽ buông tay, hiện tại công ty đã cơ bản quý đạo, trừ phi ta chính mình tưởng tự mình mang đội ra nhiệm vụ, nếu không nói, rất nhiều chuyện điện thoại hoặc là video hội nghị liền có thể thu phục. Thái Nhã nhìn chầm, chầm Diệp Nam. Ánh mắt sáng ngời, ngươi thật sự rất lợi hại, tuy rằng ngươi không hiểu rất nhiều đồ vẩn, nhưng là ngươi lại Tổng hội bắt lấy nhất trung tâm đồ vẩn, nhanh nhất nhất có hiệu suất đạt tới mục tiêu. Diệp Nam nhún nhún bay, quân nhân phong cách đi, không thích rước át bẩn thịu, cũng không thích quanh co lòng vòng, thích trực tiếp nhất làm việc, dùng trực tiếp nhất thủ đoạn. Thái Nha ánh mắt hơi có hai theo giai đoạn đái, vậy ngươi về sau sẽ thưởng xuyên lốc tại quốc nội. Diệp Nam lắc đầu nói, kia cũng không nhất định, hai bên chạy đi, nơi nào có việc chạy nơi nào. Thái nhã lông mi buông xuống, khẽ cười nói, ngươi nhưng thật ra cái người bận rộn đâu. Diệp Nam cười nói, ta chỉ là nhàn không xuống dưới mà thôi. Đúng rồi, sương sương đi theo ngươi, như thế nào? Thái nhã mỉm cười nói, mới từ trường học ra tới, rất nhiều địa phương đều còn thực non nớt ta, bất quá rất thông minh, có thể bồi dưỡng. Diệp Nam rơ lên chén rượu, vất vả ngươi. Thái nhã nhếch miệng cười khẽ, nhẹ nhàng bưng lên trước mặt cái ly, sóng mắt như nước nhìn Diệp Nam, ngươi là của ta lão bản. Làm ta làm cái gì, không phải hẳn là sao? Diệp Nam biểu tình bất đắc dĩ, cùng Thái Nhã chạm vào một chút cái ly, Ngươi à, là thích treo chọc ta. Thái Nhã cười cười, không lại nói việc này, mà là bắt đầu nói lên một ít công ty sự tình. Bởi vì buổi chiều đều còn muốn ban, hai người cơm nước xong liền về tới công ty. Buổi chiều, Diệp Nam còn ở trong văn phòng dựa vào ghế dựa xem tiểu thuyết tống cổ thời gian thời điểm, hắn điện thoại văng lên. Diệp Nam cầm lấy điện thoại, thân mình hướng về phía sau ngưỡng ngưỡng, đầu. Long Vương thanh âm ở trong điện thoại vang lên, tiểu tử ngươi có thể à, ở nơi nào đều có thể làm ra điểm động tĩnh, lúc này mới trở về một ngày đâu, tới như vậy vừa ra. Diệp Nam đại khái đoán được Long Vương sở chỉ, ngươi là chỉ ngày hôm qua vãn Tây Sơn đua xe sự tình sao. Long Vương hừ nói, bằng không đâu, ngươi hiện tại chính là thành tin tức nhân vật à. Diệp Nam cười khổ nói, đâu, chuyện này có thể trách không được ta à, là Lý Hoành Kiệt muốn giúp Lý Lam xuất đầu đánh ta mặt, là hắn tới treo chọc ta à. Long Vương thở dài, ngươi tiểu tử này, không phải cái làm người bất lo, tùy tiện ở nơi nào ngươi đều có thể làm ra sự tình, thân phận của ngươi cho hấp thụ ánh sáng, sẽ có rất nhiều phiền toái, không chỉ là hiện tại, về sau cũng có thể có rất nhiều phiền toái. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, bất quá đều đã cho hấp thụ ánh sáng, cũng không có cách nào a. Long Vương hừ nói, nếu ngươi còn ở Long Vương dít đào, về sau còn khả năng phải về tới, kia vẫn là điệu thấp một chút hảo, ngươi không cần che giấu thân phận của ngươi nhưng là lại tận lực không cần cho hấp thụ ánh sáng ở truyền thông cùng trước công chúng trước mặt. Ta đã chào hỏi qua, phía trước những cái đó về người đưa tin đều đã toàn bộ hủy bỏ, tuy rằng không thể hoàn toàn tiêu giảm ảnh hưởng, nhưng là tóm lại có thể giảm bớt một ít chú ý độ, thời gian lâu một chút, người khác tự nhiên cũng đã quên ngươi. Diệp Nam nghe Long Vương như vậy vừa nói, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười hi hi nói, "Đầu, kia việc này chính là phiền toái ngươi nha, ta thỉnh ngươi uống rượu." Long Vương hừ nói, đương nhiên muốn mời ta uống rượu không chỉ có muốn uống, hơn nữa muốn uống rượu ngon, tiểu tử ngươi nhưng thằng mấy ngàn vạn tiền tài bất nghĩa đâu. Diệp Nam phản bác nói, đâu, cũng không thể nói như vậy, ta kia chính là đao thật kiếm thật bằng vào ta thật bản lĩnh tránh trở về, cũng không phải là cái gì tiền tài bất nghĩa a. Long Vương bất hòa Diệp Nam cãi nhau, hảo, bất hòa ngươi xả, về sau điệu thấp điểm, tận lực đừng cho người chụp ảnh, ngươi xem thế giới này cũng có rất nhiều siêu cấp phú hảo, nhưng là ngoại giới có lẽ nghe qua tên của hắn. Nhưng là lại căn bản không biết hắn bộ răng gì. Diệp Nam không hề vui đùa, trầm giọng nói, "Là, đúng, ta nhớ kỹ." Long Vương chậm lại khẩu khí, khẽ cười nói, "Người sợ nổi danh heo sợ mập, giống ngươi như vậy tính cách, như vậy nhiều trọng thân phận người, nổi danh không chỗ tốt, chỉ là những cái đó đường viền hoa phóng viên gì đó có thể đem ngươi phiền chết, bọn họ sẽ đi khai quật ngươi bạn gái, bên cạnh ngươi mỗi một cái khác phái bằng hữu, ngươi cùng người ăn cơm đều sẽ bị chụp ảnh phát đến." Diệp Nam ngẫm lại như vậy cảnh tượng, cũng liền cảm thấy có vài phần không thoải mái, hắn lại không phải minh tinh, nhưng không nghĩ tùy thời bại lộ ở người khác màn ảnh hoặc là ánh mắt dưới. Hắn làm những chuyện như vậy, mặc kệ là sự nghiệp, vẫn là sinh hoạt, đều hy vọng là tư mật, bí ẩn. Cúc điện thoại, Diệp Nam ở máy tính trang tìm tòi một chút, quả nhiên phát hiện phía trước những cái đó tin tức toàn bộ hết thể đều biến mất, có chỉ là một ít linh tinh hữu phát một ít đồ vật, tâm không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Nam ở trong văn phòng đem ngọ không xử lý xong kiện xử lý xong rồi, nhìn sẽ tiểu thuyết, không bao lâu liền tới rồi tan tầm thời gian. Diệp Nam lái xe rời đi công ty chuẩn bị về nhà, xe vừa ly khai công ty mấy trăm mét một cái tiếp cận giao thông công cộng trạm địa phương, Diệp Nam lại bỗng nhiên dấm hạ phanh lại, sau đó đem xe rửa vào ven đường ngừng lại. Ở ven đường, quan thục trinh dẫn theo một cái tiểu túi sách đang ở bước nhanh đi trước, mà nàng bên người lại có một cái 23-4 tuổi nam tử đang cùng nàng nói cái gì. Quan Thục Trinh sắc mặt thật không đẹp, ẩn hàm sắc mặt giận dữ, mà kia nam nhân còn lại là cợt nhả bộ dáng, hơn nữa xem hắn trang phục, cũng không giống như là cái gì người đứng đắn. Kia nam nhân xem Quan Thục Trinh không để ý tới nàng, dôi tay bắt được Quan Thục Trinh dẫn theo túi xách túi. Quan Thục Trinh dừng lại bước chân, phẫn nộ quay đầu nhìn chầm chầm nam nhân kia, người rốt cuộc muốn làm gì. Kia nam nhân nhún nhún vai, ta này không phải quan tâm ngươi sao, dù sao trở về cũng không có việc gì, đi ăn bữa cơm bái, nói không chừng đôi mắt đâu. Quan Thục Trinh cười lạnh nói, ngươi còn có thể lại vô sỉ một chút không? Quan Thục Trinh dùng sức kéo một chút chính mình bao bao, nhưng là kia nam nhân lại căn bản không buông tay. Diệp Nam nhìn đến nơi này, tức khắc nhíu mày, do dự một giây đồng hồ, đẩy ra cửa xe đi rồi đi xuống. Đợi lại bổ một trương, còn thiếu một trương. Trương 766, ta có thể làm sao bây giờ, ta cũng thực tuyệt vọng A. Diệp Nam xuất hiện, làm đang ở tranh chấp lôi kéo hai người lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn lại đây. Quan Thục Trinh thấy Diệp Nam, mặt biểu tình lập tức trở nên rất là xấu hổ, mà kia Nam Nhân còn lại là vẻ mặt cảnh giác, còn có vài phần lưu manh khiêu khích. Diệp Đồng. Quan Thục Trinh thấp giọng kêu lên, thanh âm bất an. Làm Diệp Nam đụng tới chuyện như vậy, thật là quá mất mặt. Kia Nam Nhân nghe được Quan Thục Trinh như vậy kêu Diệp Nam, đôi mắt tức khắc sáng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Nam, ánh mắt lập lòe, vừa thấy tâm đó là ở tính toán cái gì. Diệp Nam ừ một tiếng. Ánh mắt dừng ở kia nam nhân lôi kéo quan thục trinh bao bao tay, thấp giọng quát, một đại nam nhân, đường cái lôi lôi kéo kéo, không cảm thấy mất mặt à? Ta, buông tay. Diệp nam thanh âm cũng không tính nghiêm khắc, nhưng là nhiều năm chiến tranh sắp phạt, tự nhiên mà vậy dưỡng thành một loại uy nghiêm, loại này uy nghiêm chỉ những cái đó quyền cao chức trọng người khí thế chút nào không kém. Kia thanh niên nam tử bị Diệp nam ánh mắt như vậy một nhìn gần, tâm đống nhiên phát lệnh, theo bản năng vung lòng tay ra. Vung lòng tay lúc sau. Này thanh niên nam tử lại cảm thấy chính mình như vậy giống như có điểm mất mặt, ngạnh khởi cổ hừ nói, hiện tại là tan tầm thời gian, tính ngươi là công ty lãnh đạo, ngươi cũng quản không được. Diệp nam gật đầu, ta không nghĩ tới muốn xen vào, này chỉ là các ngươi ra sự, bất quá là một người nam nhân, duỗi tay hướng nữ nhân đòi tiền, còn muốn chính mình nữ nhân đi làm này làm kia, có phải hay không quá ném nam nhân mặt. Diệp nam lời kia vừa thốt ra, kia nam tử sắc mặt tức khắc trở nên rất là quái, mà quan thục trinh mặt càng là lập tức trở nên đỏ bừng thần sát xấu hổ vô Diệp Đồng, hắn không phải ta bạn trai, hắn là ta đệ đệ quan phòng. A, đệ đệ. Diệp Nam sắc mặt cũng lập tức trở nên có hai phần xấu hổ. Phía trước nghe Tần Dương Dương nói qua, Diệp Nam theo bản năng cho rằng này nam nhân là quan Thục Trinh bạn trai hoặc là lão công, chỉ là lại không nghĩ rằng thế nhưng là quan Thục Trinh đệ đệ. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, cảm xúc nhanh chóng chuyển hóa, sắc mặt trầm xuống, ngươi đã là quan Thục Trinh đệ đệ. Như thế nào có thể đối với ngươi tỷ tỷ làm chuyện như vậy? Ngươi cũng là người trưởng thành rồi, nào có một ngày xoan chính mình tỷ tỷ đòi tiền, chẳng lẽ chính ngươi không trưởng tay chân à? Quan Phong bị Diệp Nam như vậy một gian dậy, sắc mặt tức khắc biến đổi, cười lạnh nói: Diệp Đồng đúng không? Không có biện pháp à? Gia đình chúng ta tình huống kém, nhưng không giống Diệp Đồng. Diệp Đồng nhìn lại cũng hai mươi mấy tuổi đi, nói vậy cũng là vì cha mẹ năng lực kế thừa tuyệt bút tài sản đi, tuổi còn trẻ thân cư địa vị cao. Chính là chúng ta loại này nhà nghèo ra tới, không bối cảnh không năng lực, ta có thể làm sao bây giờ đâu, ta cũng thực tuyệt vọng a Diệp Nam nhìn quan phong vẻ mặt bị tướng, tâm cũng là có hai phân bất đắc dĩ, gia hỏa này nói rõ là một cái vô lại, dù sao biết chính mình cũng không thể đem hắn như thế nào, châm chọc niệm ai, quá quá mồm mép nghiện. Như vậy gia hỏa, thông thường đều là chuột khiêng thương ước hiếp người nhà, biết khi dễ chính mình tỉ tỉ, dùng tỉ tỉ tiền đi ra ngoài trăng bước, nhưng là chính mình đi, lại không có gì bản lĩnh ở bên ngoài càng không đứng dậy. Chỉ là này dù sao cũng là quan thục trinh tỷ đệ gia sự, Diệp Nam dù sao cũng là cái người ngoài, hắn cũng không có biện pháp đi can thiệp quá nhiều. Giống loại này việc nhà, người ngoài nếu là can thiệp quá nhiều, thường thường sẽ cho người khác mang đến càng nhiều phiền toái Thí dụ như nào đó nam nhân đánh lão bà, sau đó một cái người khác nhìn không được, ra mặt tấu nam nhân kia một đốn, nam nhân kia đánh không lại túng, nhưng là người tổng không thể vẫn luôn thủ nàng đi, thường thường kết quả là về nhà sau nữ nhân này bị lão công tấu đến lợi hại hơn thảm hại hơn. Diệp Nam tâm thầm than một hơi, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh a. Diệp Nam cũng lười đến đi giáo dục quan phong gì đó, hắn loại người này căn bản không phải nói mấy câu có thể nói được thông. Dùng giáo dục nói, quan thục trinh khẳng định không biết nói bao nhiêu lần. Phỏng chừng quan phong lô thai đều mau nghe ra cái đi. Diệp Nam quay đầu đối với quan thục trinh nói, nếu có cái gì khó khăn vấn đề, cho ta gọi điện thoại. Quan thục trinh đỏ mặt nói, tốt, cảm ơn Diệp tổng quan tâm. Diệp Nam cười nói, chuyện nhỏ, ta nhưng cái gì cũng chưa làm đâu. Diệp Nam xoay người hướng về chính mình xe đi đến, mới đi rồi vài bước, sau lưng quan thục trinh bỗng nhiên kêu lên, Diệp Đồng. Diệp Nam xoay người, nhìn quan thục trinh, ơn, có chuyện gì sao? Quan thục trinh nhìn nhìn bên cạnh quan phòng, cắn chặt răng nói, ta có thể đáp đoạn đường sao? Diệp Nam xem xét bên cạnh sắc mặt đột nhiên biến hóa quan phòng, mỉm cười nói, tự nhiên là không thành vấn đề, xe đi. Quan Thục Trinh dẫn theo chính mình bọc nhỏ hướng về Diệp Nam xe đi tới, Quan Phong theo bản năng giơ tay muốn đi kéo Quan Thục Trinh, lại đột nhiên nhìn đến Diệp Nam ánh mắt hơi đổi, Này phảng phất có lưỡi dao sắc bén bay ra, tâm tức khắc một run run, vươn tay tức khắc cương ở giữa không trung. Quan Thục Trinh một đường chạy chậm Diệp Nam xe, quan cửa xe, lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Nam ngồi xe tử, nhìn thoáng qua bên ngoài vẻ mặt không cam lòng Quan Phong, khởi động xe. Xe nhanh chóng rời xa. Quan Thục Trinh quay đầu lại nhìn thoáng qua dần dần biến mất quan phòng, thần thái cuối cùng hoàn toàn thả lỏng lại, chỉ là nhìn xem ngồi ở bên cạnh Diệp Nam, ánh mắt lại trở nên xấu hổ lên. Diệp Đồng, cho ngươi thêm phiền thoái, ngươi đem ta đặt ở sau trạm xe bứt hảo. Diệp Nam cười nói, ngươi là muốn né tránh hắn dây dưa sao. Quan Thục Trinh sắc mặt lập tức ảm đạm xuống dưới, đúng vậy, ta cái này đệ đệ, thật là quá làm người thương tâm. Diệp Nam vừa một tiếng, cũng không thực bắt quái đi tinh tế truy vấn, chỉ là hỏi Nhà ngươi ở nơi nào? Quan Thục Trinh thành thành thật thật báo một cái tiểu khu tên, ta ở kia thuê cái tiểu trùng cư trụ, bất quá ta không dám làm ta đệ đệ biết ta ở nơi nào, nếu không nói, chỉ sợ hắn muốn vẫn luôn tới dây dưa ta, này không ta chưa cho hắn nói sao, hắn tìm công ty. Diệp Nam báo chính mình địa chỉ tiểu khu, sau đó cười nói, kia không sai biệt lắm là tiện đường, ta trực tiếp đưa ngươi về đến nhà đi, ngươi cũng không cần lại đi đổi thừa. Quan Thục Trinh vừa nghe, xác thật là tiện đường, liền cũng không hề cự tuyệt Chỉ là thành khẩn nói lời cảm tạ, cảm ơn Diệp Đồng, cho ngươi thêm phiền toái. Diệp Nam lắc đầu, tiện đường mà thôi, không cần khách khí. Do dự một chút hỏi, khả năng có điểm mạng mội, ngươi đệ đệ đang làm gì, như thế nào luôn tìm ngươi đòi tiền, chính hắn không công tác sao. Quan Thục Trinh thở dài, sắc mặt phức tạp, hắn đọc đại học thời điểm, đi theo một đám người dưỡng thành hư thói quen, ham ăn biếng làm, biết hỏi trong nhà đòi tiền, nhà của chúng ta cảnh vốn gì không tốt lắm, nơi nào có thể cho quá nhiều tiền. Sau lại ta công tác sau, hắn thỉnh thoảng tìm ta đòi tiền. Chính hắn phía trước cũng từng có ban, nhưng là hắn cái loại này đua đòi tính cách, lại nơi nào nguyện ý thành thành thật thật làm công tác lấy không cao tiền lương, sau đó là như thế này đông một chút tây một chút hoảng, không có tiền tới tìm ta, các loại lý do hỏi ta đòi tiền. Trưng 767, ngươi đầu bị lửa đá đi. Diệp Nam nghe quan thục trinh giảng thuật, tâm cũng không khỏi dâng lên vài phần đồng tình. Quán như vậy một cái không biết cố gắng đệ đệ, này xác thật làm người rất khó chịu chỉ là loại chuyện này, sắt thật cũng rất khó xử lý. ngươi nói tuyệt tình tuyệt nghĩa không để ý tới đi, nhưng là hắn rốt cuộc quan thục trinh thân đệ đệ, chính là ngươi để ý đến hắn đi. hắn như là kẹo mạch nha giống nhau cuốn lấy ngươi, không ngừng đòi lấy đồ vật, làm ngươi phiền không thắng phiền, lại còn có sẽ nghiêm trọng quấy nhiễu ngươi sinh hoạt, quấy nhiễu ngươi cảm tình, các loại quấy nhiễu. vừa rồi hắn là hỏi ngươi đòi tiền. quan thục trinh lắc đầu, hôm nay không phải đòi tiền, thứ tới công ty tìm ta mới là đòi tiền. hắn biết ta tìm một phần hảo công tác thu vào không tội, liền tìm ta đòi tiền, hôm nay hắn. Quan Thục Trinh mặt toát ra vài phần xấu hổ và giận dữ, hắn không biết nơi nào nhận thức một kẻ có tiền phú nhị đại, liền muốn cho ta cùng hắn cùng đi ăn cơm, nói là muốn đem ta giới thiệu cho cái kia phú nhị đại. Diệp Nam mặt toát ra vài phần kinh ngạc, cái này Quan Phong cũng thật là rất cực phẩm. Quan Thục Trinh cười khổ nói, có đôi khi ta cũng tưởng căn bản không phản ứng hắn, chính là nhìn hắn nói chính mình nhiều đáng thương, bao lâu không ăn cơm, ta lại tâm không đành lòng. Diệp Nam mỉm cười nói, ngươi đảo rất mềm lòng. Quan Thục Trinh lắc đầu, sắc mặt chua sót, đối cái này đệ đệ, ta cũng không biết làm sao bây giờ, có lẽ có một ngày, ta cũng không có biện pháp thời điểm, liền sẽ buông tay mặc kệ đi. Diệp Nam cười nói, hắn rốt cuộc đều là hơn 20 tuổi người trưởng thành rồi, còn từng học đại học, chẳng lẽ hắn không biết chính mình đang làm cái gì sao, kỳ thật đều biết đến đi, đơn giản là ham ăn biếng làm mà thôi. Quan Thục Trinh như một tiếng, đúng vậy, trước kia hắn vẫn là thực cần mẫn. Là tiến vào đại học, khả năng bị thế giới này cấp mê đôi mắt, đi theo vài người cùng nhau pha trộn, sau đó chậm rãi thay đổi. Diệp Nam thở dài, thế giới này dụ hoặc không chỗ không ở, nếu người không thể cầm giữ bản tâm, sớm hay muộn sẽ trở thành vật chất nô lệ. Quan Thục Trinh thở dài, không nói nữa, cách trong chốc lát, đột nhiên hỏi nói, Diệp Đồng, ta nghe nói ngươi phía trước vẫn luôn đều không có tiếp nhận khang uy tập đoàn, cũng là ở phía trước không lâu mới tiếp nhận, kia tiếp nhận khang uy tập đoàn phía trước ngươi đang làm cái gì đâu tham gia quân ngũ A. Diệp Nam cười trả lời nói, ta là một người quân nhân, phía trước ở quân Nam, sau lại ở Kinh Thành, hiện tại đã không phải quân nhân, nhưng là ta làm vẫn là quân nhân tương quan nghiệp vụ. Lính đánh thuê, nào đó ý nghĩa vẫn là quân nhân sao, không tính nói dối. Quân nhân A. Quan Thục Trinh ánh mắt sáng lên, mặt lộ ra vài phần sùng bái thần sắc, ngươi thật lợi hại, ta từ nhỏ nhất sùng bái quân nhân, cảm thấy bọn họ đều thật là lợi hại. Diệp Nam ha hả cười, kia lớn lên về sau đâu. Quan Thục Trinh nghiêm túc nói, vẫn là cảm thấy bọn họ rất lợi hại, hơn nữa thật vĩ đại, chính mình được đến kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là vì quốc gia trả giá cũng rất nhiều. Diệp Nam sườn mặt nhìn Quan Thục Trinh liếc mắt một cái, nhìn Quan Thục Trinh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không được cười nói, ngươi nói được ta giống như đều có như vậy một phần kiêu ngạo. Quan Thục Trinh buồn cười nở nụ cười, đây chính là ta thiệt tình lời nói, không phải bởi vì ngươi là chủ tịch, ta mới như vậy nói à. Diệp Nam sang sảng cười nói, là... Thật giả ta còn là phân biệt đến ra tới. Thức mau, xe liền đến quan thục trinh sở trụ tiểu khu, Diệp Nam ở ven đường dừng lại xe. Quan thục trinh cởi bỏ đai an toàn, nói lời cảm tạ nói, hôm nay thật là thật cảm ơn ngươi, Diệp Đồng, nếu không phải ngươi, còn không biết muốn lôi kéo thành bộ dáng gì đâu. Diệp Nam cười nói, hôm nay sự xem như đi qua, tương lai khả năng còn có chuyện khác, chính ngươi tâm cũng muốn có cái quyết đoán, bằng không chuyện tới trước mắt, chỉ sợ sẽ chịu liên lụy, thậm chí đã chịu thương tổn. Quan Thục Trinh nhấp môi, nhẹ giọng nói, "Ừm, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại." Diệp Nam xua xua tay nói, "Ừm, về nhà đi, gặp được có giải quyết không được phiền toái, cho ta gọi điện thoại, không cần lo lắng cho ta thêm phiền toái, phiền toái của ngươi ở ta này có lẽ chỉ là một câu sự tình." "Tốt, cảm ơn." Quan Thục Trinh gật gật đầu, mở cửa xe xuống xe, đứng ở ven đường dẫn theo bọc nhỏ hướng về phía Diệp Nam vẫy vẫy tay. Diệp Nam khởi động xe, hướng về trong nhà khai đi. Quan Thục Trinh sự tình Diệp Nam cũng không chuẩn bị nhiều nhúng tay, rốt cuộc nhân ra là thần tỷ đệ, việc này còn thật xử lý không tốt, lực độ không đủ, không đạt được hiệu quả, lực độ qua, chỉ sợ không chỉ có không chiếm được cắn kích, chỉ sợ còn có đoán hận đi. Diệp Nam thực mau chấn cửa hải thuộc trinh sự tình ném tới rồi sau đầu, rốt cuộc nàng chỉ là chính mình trợ lý, nàng nếu là mở miệng đâu, chính mình rút một chút, nàng không mở miệng, chính mình vẫn là không cần xen vào việc người khác. Hôm nay vẫn nhưng thật ra không có gì an bài. Diệp Nam cân nhắc muốn hay không đi bái phỏng Long Vương, nghĩ nghĩ vẫn là tính. Ngày hôm qua trở về vẫn cũng chạy ra đi xong rồi, cũng không có hưu nhàn nghỉ ngơi quá. Hôm nay vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một ngày đi. Đến nội ăn cái gì cũng không biết Tần Sương Sương kia nha đầu quá bất quá tới, bất quá hôm nay sớm phát sinh như vậy xấu hổ sự tình, nàng hẳn là sẽ không lại đây đi. Diệp Nam nghĩ nghĩ, cấp Tần Sương Sương gọi điện thoại. Quả nhiên, Tần Sương Sương nói nàng hôm nay về nhà trụ, nói ngày hôm qua không thay quần áo. Diệp Nam cúp điện thoại, hảo đi, cơm chiều cũng không tin tức, đợi lát nữa cửa tùy tiện đóng gói hai cái đồ ăn về nhà chính mình uống hai ly, sau đó ngủ đi. Ở Diệp Nam một người ở nhà tự rót tự trước thời điểm, nơi nào đó tiểu tử quán, quan phong cùng mặt khác ba cái thanh niên chính vây quanh bàn mà ngồi. Quan phong một hơi đem trước mặt bia uống xong, rất là không cam lòng nói, ai, ta bị huy thiếu cấp mắng thảm, nói ta không đem tỷ của ta mang qua đi, trực tiếp làm ta cũng đừng đi nữa, thật là quá mất mặt. Quan phong đối diện nam tử cười nói, ngươi không phải nói là bởi vì cái kia cái gì Diệp Đồng sao, tên kia là người nào a? Quan phong mặt có vài phần tức giận bất bình, ta sau lại hỏi thăm qua, cái kia Diệp Đồng kêu Diệp Nam, là khang uy tập đoàn chủ tịch, cũng là đại cổ đông, thân gia ít nhất trục tỷ, tỷ của ta là hắn đặc biệt trợ lý. Quan phong đối diện nam tử ánh mắt sáng lên, cái này Diệp Nam kết hôn không có a? Quan phong lắc đầu nói, không có, nghe nói vẫn là độc thân. Quan phong đối diện nam tử ha ha cười, quan phong. Ta nói tiểu tử ngươi đầu là bị lửa đá đi." Quan Phong sắc mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm đối diện nam tử, "Chu Hạo, ngươi ý gì?" Chu Hạo hắc hắc cười nói, "Ngươi à, là đầu góc sẽ không chuyển biến, ngươi tỷ xinh đẹp, chúng ta nhưng đều là biết đến, như vậy mỹ nữ cái nào nam nhân không động tâm, nếu không phải tiểu tử ngươi che chở, ta khẳng định đều nhịn không được." Quan Phong liếc Chu Hạo liếc mắt một cái, "Mãng, Lan con bê, ngươi này tính tình, cho ta tỷ sách dày đều không xứng còn muốn làm ta tỷ phụ." Ngươi chết xa một chút đi. Chu hạo cũng không tức giận, ha hả cười nói, ta biết xứng à không, ngươi tỷ cao tài sinh, người xinh đẹp, lại có bản lĩnh, kia dáng người quả thực là vưu vật, nếu không phải như thế, kia khổng huy sẽ nhớ mãi không quên. Quan phong không kiên nhẫn nói, có chuyện nói, có giam phóng, thiếu thừa nước đục thả câu. Trưng 768, huy thiếu so đến quá diệp nam. Tiểu tử quán, ánh đèn cũng không phải thực sáng ngời, an đổ vật cũng không phải đặc biệt vị Mỹ, nhưng là lại thắng ở tiện nghi. Quan Phong mấy người đều không phải cái gì đại phú đại quý chủ, liên hoan uống rượu đương nhiên chỉ có thể lựa chọn ở như vậy địa phương. Chu Hạo Ha Hạ cười, bưng lên chén rượu, cười tùng tìm hỏi, ngươi vì cái gì muốn đem ngươi tỷ giới thiệu cho Huy Thiêu A? Quan Phong tức khắc khó chịu, ta dựa, ngươi đây là tìm cha đúng không? Vì cái gì? Chẳng lẽ ai không biết sao? Chu Hạo tùng tùng bả vai, nhấp một ngụm rượu, đúng vậy, bởi vì Huy ít có tiền sao? Đúng không? Phú nhị đại sao? Tiêu tiền như nước chảy sao? Nếu hắn xem ngươi tỷ vậy ngươi tự nhiên cũng sẽ không kém tiền, đúng không? Quan Phong đôi mắt chừng, Chu Hạo, ngươi là ở cười nhạo ta sao? nếu là như thế này, ngươi hiện tại có thể đi rồi. Ta đương trước nay không nhận thức quá ngươi. Chu Hạo lắc đầu nói, ai, ngươi gấp cái gì à? Ta đều nói, ngươi đầu bị lừa đá, ngươi còn không tin, như vậy, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi trả lời ta. Quan Phong nhìn Chu Hạo biểu tình nửa tin nửa ngờ trả lời nói, ngươi hỏi, đừng hỏi một ít về tỷ của ta hi cổ quái vấn đề à? Chu hạo ha hả cười nói, không, ta không hỏi Hi cổ cái vấn đề, ngươi cảm thấy Huy ít có nhiều lợi hại, có bao nhiêu ngư bức, có bao nhiêu tiền. Quan phong có chút buồn bực trả lời nói, Huy thiếu phụ thân là hàng tỷ phú hạo, hắn là gia con trai độc nhất, về sau sở hữu gia sản đều là hắn A. Chu hạo cười tủm tỉm hỏi, vậy ngươi cảm thấy Diệp Nam đâu? Quan phong sứng suốt, Diệp Nam. Chu hạo gật đầu, đúng vậy, Diệp Nam, khang huy tập đoàn chủ tịch, đại cổ đông, ngươi cảm thấy hắn lại có bao nhiêu lợi hại. Nhiều như bước, bao nhiêu tiền đâu? Quan Phong sững sốt hạ, Diệp Nam, ta như thế nào biết hắn có bao nhiêu lợi hại, hắn tiền ta nào biết đâu rằng có bao nhiêu, ít nhất chục tỷ đi, chính là cùng chúng ta có một mao tiền quan hệ sao? Chu Hạo ha ha cười, đúng vậy, hắn cùng chúng ta xác thật là một mao tiền quan hệ đều không có, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới như thế nào làm ngươi bắt được hắn tiền sao? Quan Phong khiếp sợ, Chu Hạo, ngươi chẳng lẽ tưởng bắt cóc Diệp Nam làm tiền hắn? Chu Hạo mặt tươi cười cứng đờ. Rất là bất đắc dĩ lắp đầu, Lão tử đối với ngươi cũng là không có ngôn ngữ, mẹ nó, ngươi đều có thể đem tỷ tỷ ngươi giới thiệu cho huy thiếu, chẳng lẽ ngươi không suy xét quá Diệp Nam. Quan phong sừng sốt, đem tỷ của ta giới thiệu cho Diệp Nam. Vô nghĩa, Chu hạo hận sắc không thành thép nói, cái kia huy thiếu sắc thật là cái phú nhị đại, trong nhà cũng rất có tiền, nhưng là nói khó nghe điểm, nhưng cái đó tiền còn không phải hắn đâu, nhưng là Diệp Nam đâu, gia tư trục tỷ, kia chính là tất cả đều là hắn a, hắn vẫn là độc thân ngươi chẳng lẽ còn không rõ? Quan Phong sững sốt một chút, trợ đôi mắt chậm rãi sáng lên, ý của ngươi là nói, ta đem tỷ tỷ giới thiệu cho Huy thiếu, không bằng giới thiệu cho Diệp Nam. Vô nghĩa, này còn cần suy xét sao? Chu Hạo không chút do dự nói, Huy thiếu là cái dựa vào trong nhà lang thang ra hỏa, ngươi cho rằng hắn thật sự sẽ thích ngươi tỷ, sau đó cưới ngươi tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều đi, hơn nữa người này bạc tình quả tin, nói khó nghe điểm, tính ngươi tỷ cùng nàng ở bên nhau, sau đó bị ngủ đủ rồi cuối cùng cũng sẽ bị không chút do dự vứt bỏ, đến nỗi tiền, ngươi cảm thấy hắn sẽ cho nhiều ít sao. Quan phong cắn chặt răng, thần sắc phức tạp, không nói gì, nhưng là ánh mắt cũng đã sáng lên. Hắn lại không phải ngốc tử, chẳng sợ vừa rồi một lòng đi vào một cái ngõ cụt, nhưng là bị chu hạo như vậy một chút tỉnh hắn đông nhiên hiểu được vì sao chu hạo nói chính mình đầu bị lừa đá. Đúng vậy, chính mình đầu thật sự bị lừa đá. Huy thiếu bất quá là cái phú nhị đại, trong nhà sát thật có tiền, nhưng là kia đều là trong nhà tiền. Không phải hắn huy thiếu, nhưng là Diệp Nam đâu. Diệp Nam là khang huy tập đoàn chủ tịch, chiếm cứ khang huy tập đoàn đại bộ phận cổ phần. Tuy rằng quan phong không biết rốt cuộc là nhiều ít, nhưng là ít nhất Diệp Nam thân gia là trục tỷ đi. Chính mình phía trước tưởng đem tỷ tỷ quan thuộc trình giới thiệu cho huy thiếu, hy vọng được đến một ít chỗ tốt, nhưng là hiện giờ ngẫm lại, chính mình không phải choáng váng sao. Huy thiếu đến quá Diệp Nam. Một cái là dựa vào trong nhà bối cảnh dựa trong nhà lấy tiền. Một cái là chính mình có được khang huy tập đoàn chính mình có được trục tỷ thân ra, hai người kia có đến sao? Hướng chi chính mình tỷ tỷ cùng huy thiếu một mao tiền quan hệ đều không có, đối phương bất quá là thích chính mình tỷ tỷ dung mạo ráng người, chính mình thật sự có chỗ lợi sao, chính là Diệp Nam hoàn toàn không giống nhau à, chính mình tỷ tỷ bản thân là hắn trợ lý, này sớm chiều ở chung, nếu lại phát sinh điểm cái gì, kia còn có thể nói cái gì đâu. Nếu thuận lợi nói, nói không chừng chính mình tỷ tỷ sẽ trở thành khang huy tập đoàn chủ tịch phu nhân. Tính lại không thuận lợi, cùng chủ tịch nếu có cái gì quan hệ lúc sau, xem như chia tay gì đó, kia về sau cũng tuyệt đối sẽ không quá kem có phải hay không. Giống Diệp Nam loại này thân gia nam nhân, xem như khe hở ngón tay lẩu một chút, kia cũng đủ chính mình hạnh phúc cả đời có phải hay không. Quan phong chuyển động đôi mắt, chợt lại cười khổ nói, ta hôm nay gặp được Diệp Nam, nhưng là ta cảm giác đến ra tới, hắn đối tỷ của ta cũng không có cái gì ý tưởng không an phận, hơn nữa nghe nói hắn có bạn gái. Chu hạo đối quan phong cách nói khịt mũi coi thường, ha ha, bạn gái, đầu năm nay bạn gái không phải dùng để ngủ, sau đó dùng để chia tay sao. Chu hạo cầm lấy chiếc búa, gắp một khối hâm lại thịt, đặt ở trong miệng nhẹ giọng hừ nói, ngươi cảm thấy hắn như vậy tuổi trẻ, trục tỷ thân ra, thật sự hội đàm gái luyến ái kết hôn sao, nếu có càng xinh đẹp nữ nhân xuất hiện ở hắn trước mặt, ngươi cảm thấy hắn sẽ không có ý tưởng. Chu hạo nhìn quan phong nhăn chặt mày, cười lạnh nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Nhân ra cái kia giai tầng đều là chú ý môn đăng hộ đối, nhà các ngươi một nghèo hai trắng, làm nhân gia cưới ngươi tỉ đường chính cung, kia cơ bản là không có khả năng, ngươi cũng không cần làm mộng tưởng háo huyền. Quan Phong có chút bực bội hỏi, vậy ngươi nói nhiều như vậy là ý gì? Chu Hạo Hư lạnh nói, ý gì? Ngươi cảm thấy này đó thổ hào bên người kém nữ nhân sao? Nếu ngươi nỗ lực nói, nhiều nhất cũng là làm ngươi tỉ ở hắn lòng có như vậy một vị trí nhỏ, nhưng là này đã vậy là đủ rồi a. Một cái chụp tỉ thân gia nam nhân Tính cưới không được một nữ nhân, nhưng là hắn chỉ cần lòng có nàng, kia nàng tương lai cũng tuyệt đối sẽ không quá kém. Nói khó nghe điểm, cả đời này đều không kém tiền, đến nỗi người, tự nhiên cũng đi theo không kém tiền. Quan phong nghĩ nghĩ cười khổ nói, ta chiều nay thấy được, cái kia diệp nam đối tỷ của ta hẳn là sát thật không có gì ý tưởng, chỉ là một loại công tác quan hệ. Công tác quan hệ. Chu hạo cười ha ha, nam nhân cùng nữ nhân chi gian đều có cái gì quan hệ đâu, tình nhân. Bàng hữu. Vô nghĩa. Nam nhân vĩnh viễn đều là nửa người dưới quyết định nửa người, ngươi tỷ như vậy xinh đẹp, nếu một người nam nhân cùng nàng có cái gì, chỉ cần ngươi tỷ lại hơi chút như vậy một chút gì, ta không tin người nam nhân này thật sự có thể ý chí sắt đá. Quan Phong mắt sáng rực lên, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là làm ta đi tác hợp tỷ của ta cùng Diệp Nam. Chương 769, đào đến bảo cảm giác. Băng nhạn. Đương mang kính dâm tần băng nhạn từ sân bay xuất khẩu đi ra khi, Diệp Nam liền cười đón đi. Tần băng nhạn chắt một cái cản tịnh lợi lạc đuôi ngựa, hác áo sơ mi, hác quần jean, màu đen dày thể thao, còn thêm cái kính dâm, thật là một thân hác, hoàn toàn cùng nàng hác phượng hoàng tên tuổi phi thường phối hợp. Tần băng nhạn cũng không có hóa trang, nhưng là cho dù là tố nhan, đi ở trong đám người nàng cũng như cũng là nhất mắt sáng một cái. Tần băng nhạn tháo xuống kính dâm, hướng về phía Diệp Nam ôn nhu cười cười, cũng có lẽ chỉ có ở Diệp Nam trước mặt, nàng mới có thể nở rộ ra như vậy ôn nhu tươi cười. Rất nhiều người đều bị tần băng nhạn xinh đẹp cùng khí chất sở kinh, đều quay đầu xem ra, thậm chí còn có người ở trộm chụp ảnh. Diệp Nam tiếp nhận tần băng nhạn trong tay hành lý bao, mỉm cười nói, ta bạn gái hoàn toàn là đại minh tinh khí phái A. Tần băng nhạn duỗi tay kéo Diệp Nam cánh tay, mỉm cười nói, kia không hảo sao, ngươi có một đại minh tinh bạn gái. Diệp Nam ha ha cười, đó là, làm cho bọn họ hâm mộ đi thôi. Hai người một đường tới rồi bãi đỗ xe, đem hành lý bỏ vào trong xe sau. Diệp Nam lái xe rời đi sân Bay. Vẫn là đi trước gần long sao? Tần Băng Nhạn mỉm cười, "Ân, ta đi lấy ta tư nhân vật phẩm, nhiệm vụ giao tiếp gì đó, đội trưởng sẽ thu phục." "Hành." Diệp Nam trước đưa Tần Băng Nhạn đi một chuyến ẩn long căn cứ, bất quá Diệp Nam cũng chưa tiến vào, chỉ là ở chân núi chờ, rốt cuộc hắn hiện tại đã không thuộc về ẩn long người. Tần Băng Nhạn thực mau trở về, hai người cùng nhau về nhà. "Ngươi nhưng tính gấp trở về, lại không trở lại, ngươi này sinh nhật cần phải bỏ lỡ?" Tần băng nhạn mỉm cười nói, lại không phải bảy tám chục tuổi, này sinh nhật quá bất quá cũng không nhiều lắm ý nghĩa à? Diệp Nam lắc đầu, không, ta hy vọng ngươi mỗi một cái sinh nhật đều có thể từ ta bồi ngươi cùng nhau quá, thẳng đến chúng ta già đi. Tần băng nhạn đôi mắt lượn lượng, ánh mắt có hai phần cảm động, cảm ơn ngươi nguyện ý như vậy bồi ta. Tần băng nhạn lấy ra di động, ta cấp trong nhà báo cái bình an. Diệp Nam gật đầu, ân, hẳn là. Tần băng nhạn bắt thông trong nhà điện thoại, nói vài câu sau cúp điện thoại. Ta mẹ làm ta ngày mai về nhà ăn cơm, nói là phải cho ta chúc mừng sinh nhật, còn nói đại cứu tiểu gì bọn họ cũng muốn lại đây. Ngươi ngày mai có thời gian sao? Diệp Nam cười nói, ngày mai ta toàn thiên thời gian 24 giờ đều là của ngươi, nếu nhà ngươi muốn ăn cơm, kia đi trước nhà ngươi, cơm nước xong lại nói sự tình phía sau. Hảo! Ngươi công ty sự tình ra sao? Long ưng giít gạo vẫn là khang vi tập đoàn. Long ưng giít gạo nói. Diệp Nam một bên lái xe một bên cấp tần băng nhạn giảng thuật chính mình sự tình, còn nói Tây Sơn đua xe sự tình. Tần Băng Nhạn kinh ngạc nhìn Diệp Nam, ngươi lợi hại như vậy, liền châu Âu xe thần đều không phải đối thủ của ngươi. Diệp Nam cười nói, ngươi bạn trai rất lợi hại, chẳng lẽ ngươi còn không biết. Tần Băng Nhạn cười tủm tỉm nói, xác thật rất lợi hại, ngươi này một chuyến kiếm lợi mấy ngàn vạn, còn đại đại nổi danh, kia về sau chẳng phải là trở thành danh nhân rồi, ta đây cùng ngươi đi ra ngoài đều sẽ bị người chụp ảnh. Diệp Nam cười khổ, nào như vậy khoa trường, nếu có người chụp ảnh, cũng nhất định sẽ bởi vì ngươi quá xinh đẹp, bất quá Long Vương đã chào hỏi qua, sẽ không chuyển đến quá khoa trường. Thần băng nhạn hơi hơi sừng sốt, vì ngươi về sau hồi ở Long. Diệp Nam cười nói, có lẽ đi, về sau sự tình ai cũng nói không rõ, bất quá nổi danh chung quy không phải cái gì chuyện tốt, ta nhưng không nghĩ đi nơi nào đều bị người nhìn chằm chằm. Kia nhưng thật ra, ngày hôm sau Diệp Nam hai người khó được ngủ cái lời giác, Mãi cho đến sớm 10 giờ mới rời giường. Ai làm hai người hồi lâu không thấy đâu. Hai người đều là thành niên nam nữ, hồi lâu không thấy có thể nói là tiểu biệt thắng tân hôn. Thêm ngày thường chấp hành nhiệm vụ áp lực lại rất lớn. Hai người ngày hôm qua trên giường tới tới lui lui lăn lộn không biết nhiều ít cái hiệp. Diệp Nam nhìn nhìn đầu giường thời gian, cười hì hì ở trong ngực tần băng nhạn trước ngực bắt một phen, đồ lười, nên rời giường, đều 10 giờ, lại không dậy nổi giường thu thập bị mượn rồi. Tần Băng Nhạn chụp một phen Diệp Nam vuốt chính mình bốn tay, rồi nói, "Còn không đều là ngươi, một hai phải?" Như vậy nhiều lần. Diệp Nam hắc hắc cười nói, "Còn không phải bởi vì ta quá tưởng ngươi, nói nữa, này thuyết minh ta thân thể hảo a." Tần Băng Nhạn trắng Diệp Nam liếc mắt một cái, nhưng là đôi mắt lại là có vài phần như mừng như giận thích. Hai người rời giường nhanh chóng thu thập một phen sau, liền chạy nhanh lái xe đi trước Tần Băng Nhạn ra. Trước kia ta ăn sinh nhật, nhiều nhất là người trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm, chúc mừng một chút. Như thế nào lần này trong nhà thân thích đều tới? Diệp Nam cười nói, các người mấy nhà thân thích không phải quan hệ đều khá tốt sao? Có lẽ vừa lúc có thời gian, cùng nhau ăn một bữa cơm, thuận tiện thế ngươi khánh sinh à? Tần băng nhạn xem xét Diệp Nam, cười khổ nói, ta cảm thấy hơn phân nửa vẫn là bởi vì ngươi nguyên nhân, ai làm ngươi là khang huy tập đoàn chủ tịch đâu? Diệp Nam chớp chớp mắt, nhớ tới tần băng nhạn đại cứu Thương Vân Sinh, năm trước năm đuôi khang huy tập đoàn ở triều thương kiến trúc công ty khai phá sản nghiệp viên mục. Chính mình giúp Khương Vân sinh một phen, làm hắn cường thịnh công ty được đến nghiệp vụ, chẳng lẽ là bởi vì cái này. Diệp Nam phía trước trước nay không lộ ra quá chính mình khang uy tập đoàn chủ tịch thân phận, liên tần chính vợ chồng cũng không rõ ràng lắm, bất quá trước hai ngày chính mình thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Tuy rằng Long Vương bên kia đã làm lạc đại bộ phận ngừng nghỉ, nhưng là tần chính bọn họ biết hẳn là thực bình thường đi. Xem như cũng không quan hệ A, việc này sớm hay muộn đều sẽ biết đến A. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam cười tủm tỉm nói. Nói nữa, ngươi bạn trai có bản lĩnh, có tiền đồ, ngươi cũng có mặt mũi a, trong nhà cũng sẽ càng thêm duy trì chúng ta, ngươi nói đúng không? Này không, có gì không tốt sao? Tần Băng Nhạn khẽ ừ một tiếng, mặt biểu tình lại là có hai phân phức tạp. Diệp Nam sườn mặt nhìn thoáng qua Tần Băng Nhạn biểu tình, nhẹ giọng hỏi, như thế nào lạ, sợ nhân ra nói xấu a? Cũng không phải lạ. Tần Băng Nhạn thở ra một hơi, là cảm thấy có hai phân quái quái. Diệp Nam tâm mơ hồ minh bạch Tần Băng Nhạn cảm thụ, cười nói: ngươi không cần để ý những cái đó ngoại giới đồ vật à, chỉ cần ta còn là ta, là ngươi lúc trước nhận thức cái kia ta, này được rồi à, đến nỗi nhà của chúng ta ngợi, chúng quy đều là hy vọng chúng ta quá đến hảo à. Tân băng nhạn nhìn Diệp Nam, ân, đạo lý ta là biết đến, là có một loại đào đến bảo cảm giác, nguyên bản cho rằng ngươi chỉ là một cái không có gì lai lịch, không có gì bối cảnh bình thường con nhân, ai biết ngươi không chỉ có lai lịch kinh người, lại còn có như vậy thổ hào. Diệp Nam cười hắc hắc, Như vậy chẳng phải khá tốt sao? Chỉ có kinh hỉ, không có thất vọng. Vui đùa qua đi, Diệp Nam bổ sung nói, kỳ thật ta nguyên bản là một cái bình thường quân nhân A, nếu không phải triệu thúc bên này sát thật vô pháp lại chống đỡ công ty, ta phỏng chứng đều còn sẽ không tiếp nhận công ty, khai sáng long lưng giít gạo kia cũng là chuyện sau đó, từ đầu tới đuôi ta kỳ thật không có gì biến hóa. Trưng 770, cuối cùng vẫn là dựa dính cháu ngoại gái Quang A. Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn hai người vào cửa thời điểm đã là giờ. Phòng khách ngồi tần băng nhạn phụ thân tần chính, đại cứu Khương Vân Sinh, còn có tần lao gia tử, tiểu gì Khương Vân Ngọc Chính bưng một mâm đồ ăn từ trong phòng bếp ra tới, bất quá lại không thấy được tần băng nhạn tiểu dưỡng. Diệp Nam hai người vào nhà, phòng khách người tức khắc đều chuyển qua ánh mắt. Khương Vân Sinh cười ha hà nói, nha, chúng ta thỏ tinh đã về rồi. Tần băng nhạn cười rửa gần cùng mấy cái thân thích chào hỏi, Diệp Nam cũng đi theo một đường gọi người. Diệp Nam nhạy bén nhận thấy được tần chính ánh mắt kia hai phân phức tạp cũng đã nhận ra Khương Vân Sinh thái độ nhiệt tình, thậm chí còn Khương Vân Sinh càng là từ sofa đứng lên. Thứ đoàn năm thời điểm, Diệp Nam lần đầu tiên nhìn thấy Khương Vân Sinh thời điểm, hắn chính là ngồi ở vị trí, vừa động không lúc đích. Nhưng thật ra tần lão ra tử ánh mắt không có gì biến hóa, hiền lành mang theo vui mừng, trước sau như một. Diệp Tử, nghe nói ngươi gần nhất rất nhiều thời gian đều là ngốc tại nước ngoài A. Khương Vân Sinh chào hỏi qua sau ngồi xuống tới, dẫn đầu mở ra máy hát, mặt khác mấy người cũng đều lộ ra chú ý thần sắc. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, ta ở Anh cách liệt khai một nhà tân công ty, giai đoạn trước hao phí thời gian sẽ nhiều một ít, cho nên ta hiện tại đều là hai bên chạy. Khương Vân sinh nga một tiếng, tựa hồ còn muốn hỏi cái gì, nhưng là rồi lại do dự một chút, nhìn về phía bên cạnh Tần Chính. Tần Chính cười nói, ngươi nhưng thật ra cái không muốn rảnh rỗi, chúng ta cũng mới biết được ngươi là khang uy tập đoàn chủ tịch, vì sao ngươi không hảo hảo phát triển khang uy tập đoàn, lại muốn tới nước ngoài đi gây dựng sự nghiệp đâu. Diệp Nam cười nói, Khang uy tập đoàn là ta mẫu thân sáng tạo, ta cá nhân đối thương nghiệp vận tắc không hiểu lắm, cho nên lưu tại khang uy tập đoàn cũng không có gì dùng, vẫn là làm chính mình sẽ sự tình tốt hơn. Tần chính gật đầu, ánh mắt có không chút nào che giấu khen ngợi, kế thừa như thế khổng lồ tập đoàn công ty, lại như cũ kiên trì bản tâm làm chính mình thích sự tình, không bị ngoại giới vật chất điều kiện sở hoặc, tuổi còn trẻ liền có thể có như vậy tâm thái, đúng là khó được. Diệp Nam ha hả cười nói, thúc thúc ngươi quá khen. Ngươi cũng biết ta người này đối thương nghiệp chính là rốt đặc cắn mai, ta nếu là cả ngày đều ngồi ở khang huy tập đoàn chủ tịch trong văn phòng, kỳ thật cũng là cái bài trí, ân, dùng TV cách nói, đó là tập đoàn linh vật, Trừ này bên ngoài, không có tác dụng gì. Khương Vân Sinh ha ha cười, cảm kích nói, Diệp Tử, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. thứ chúng ta đoàn năm nói tới khang huy tập đoàn sản nghiệp viên công trình đấu thầu sự tình, quay đầu khang huy tập đoàn người phụ trách liền chuyên môn tìm ta đi nói chuyện một lần lúc sau liền bắt được sản nghiệp viên bộ phận nghiệp vụ ngoài dự đoán mọi người thuận lợi chắc là ngươi cho bọn hắn chào hỏi đi Diệp Nam thản nhiên cười nói là dù sao cho ai làm đều là làm nếu đại cứu ngươi công ty công trình chất lượng có bảo đảm chiếu cố một chút cũng là thuận lý thành chương a nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao Khương Vân sinh thở dài khó trách kia người phụ trách lúc ấy đối ta rất là nhiệt tình điều kiện cung cấp rất khá hơn nữa hoàn toàn chiếu chúng ta công ty thực lực quy mô cấp đơn không nhiều lắm cấp cũng không ít cấp Quả thực là lượng thân chế tạo, Diệp Tử, ngươi cái này chiếu cố thật đúng là giúp ta đại ân a." Diệp Nam mỉm cười, "Đều là người một nhà, không cần khách khí, chỉ cần ngươi công trình chất lượng có thể được đến bảo đảm, về sau Khang Huy tập đoàn công trình phương diện đơn đặt hàng đều có thể tính cường thịnh một phần." Khương Vân Sinh ánh mắt sáng lên, hứng phấn không thôi, tuy rằng Khang Huy tập đoàn cũng không phải cả ngày đều ở khuyết trường xây dựng, nhưng là bọn họ một khi bắt đầu một cái hạng mục kia tất nhiên là đại đỡ tử, Diệp Nam này nói rõ là cho hắn đưa tiền đâu." Khương Vân sinh trà sát tay, biểu tình kích động, ai, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, không thể tưởng được tuổi một đống, cuối cùng còn muốn tới dính chính mình cháu ngoại gái quang, thứ còn nói muốn mang ngươi đi thủ công trình, lời này hiện tại xem ra thật đúng là cái thiên đại chê cười à, Diệp tử ngươi cũng không nên hướng trong lòng đi à. Diệp Nam cười ha hả nói, như thế nào sẽ đâu, lần đầu gặp mặt, cứu cứu ngươi phải cho ta trăm vạn lương một năm mang ta, đây chính là không đem ta đương người ngoài à, ta cao hứng còn không kịp đâu. Diệp Nam như vậy vừa nói, mọi người tức khắc đều nở nụ cười. Ngẫm lại lúc ấy đoàn năm cảnh tượng, ngẫm lại Khương Vân Sinh lúc trước đối Diệp Nam lời nói, nghĩ lại Diệp Nam khang uy tập đoàn, sắp thật làm người cảm thấy buồn cười, cũng may Diệp Nam cũng không hướng trong lòng đi, nếu không chỉ sợ việc này xấu hổ. Tần chính hiện tại đối chính mình cái này tương lai con rể đã là vừa lòng đến không thể lại vừa lòng, có gia cảnh, có tiền, mấu chốt là nhân phẩm thực hảo, đáng tin, nghĩ lại trước kia chính mình lựa chọn thần chính nội tâm cũng nhịn không được có hai phân xấu hổ, cũng may hiện tại kết quả đều còn không xấu, nói cách khác chỉ sợ có hối hận. Khương Vân Sinh cười nói, ta là mới nghe được ngươi là khang Ngụy tập đoàn chủ tịch việc này, cho nên đâu, nương hôm nay băng nhạn cháu ngoại gái ăn sinh nhật, cũng tưởng hướng ngươi biểu đạt một chút lòng biết ơn. Tần băng nhạn ở bên cạnh mỉm cười nói, ta nói đại cứu ngươi ngày thường đều vội thực, ta lại là văn bối, quá cái gì sinh nhật đâu, nguyên lai còn có như vậy vừa ra à? Khương Vân Sinh ha ha cười nói. Ta nghĩ nếu mạo muội đi tập đoàn tìm Diệp Tử, này khẳng định không tốt lắm à, cho nên dù sao cũng phải tìm cái lý do à, vừa lúc ngươi muốn quá sinh, kia không phải vừa lúc sao, bác nhạ, ngươi này bạn trai đủ ý tứ, cứu cứu từ nhỏ đến lớn không ngủng công thương ngươi à. Lúc này, Tần Sương Sương bưng một mâm đồ ăn đi ra, nhìn Diệp Nam, khuôn mặt mạc danh đỏ lên, Tỷ tỷ, tỷ phu. Diệp Nam nhìn Tần Sương Sương mặt kia trong nháy mắt khắc thường, trong đầu mạc danh dần hiện ra kia mê người mà xấu hổ một màn. Tâm đông nhiên cũng là dâng lên hai phân tâm hư. Sương Sương đầu bếp hôm nay làm cái gì ăn ngon A? Thần Sương Sương hừ nói, mở tiệc ngươi đã biết, đừng nghĩ ăn vụng A. Khương Vân Sinh cười nói, nghe nói Sương Sương hiện tại cũng tiến vào khang uy tập đoàn công tác. Thần Sương Sương cười hì hì trả lời nói, đúng vậy, tỷ phu chiếu cô ta, làm công ty keo thái tổng mang ta, hiện tại ta đảm nhiệm thái tổng đặc biệt trợ lý. Khương Vân Sinh dựng thẳng lên ngón cái, lợi hại, này rèn luyện mấy năm chi hỏa. Chỉ sợ lại là một cái lợi hại nữ tổng tài. Khương Vân Sinh quay đầu, nhìn Tân Chính, phía trước muội phu còn nói tưởng đem nàng an bài tiến sự nghiệp đơn vị đương nhân viên công vụ, chiếu ta xem ra, này mà khi nhân viên công vụ tự do nhiều, cũng có tiền đồ nhiều. Tân Chính cười nói, ân, chủ yếu là nàng chính mình nguyện ý hảo, lại nói tiếp việc này ta còn không có cảm ơn Diệp Nam đâu. Diệp Nam mỉm cười nói, thúc thúc ngươi đừng cùng ta khách khí. Khương Vân Ngọc bưng đồ ăn ra tới, cười nói, tỷ phu. Ngươi chính là tìm được rồi hảo con rẻ. Diệp Nam giúp Khương Vân sinh công ty lớn như vậy vội, tần chính làm chuẩn cha vợ tự nhiên cũng là mặt có quang, luôn luôn nghiêm túc mặt cũng lộ ra tươi cười. Đây đều là bọn nhỏ chính mình sự tình, chính bọn họ cảm thấy hảo mới là thật sự hảo, chúng ta này đó lao ra hỏa a, cũng không chào lưu Nga. Trước 771, các người muốn kết hôn sao? Đây là cứu cứu đưa cho ngươi quà sinh nhật, ngươi nhìn xem thích không? Đại gia bản tròn mà ngồi, Khương Vân sinh lấy ra một cái hộp, đưa cho Tần băng nhạn. Tần băng nhạn tiếp nhận hộp, mở ra vừa thấy là một con bệ kẹt phỉ lìm bệ nữ sĩ đồng hồ, giá hiển nhiên không tiện nghi. Tần băng nhạn hơi hơi có chút giật mình, cứu cứu, này lễ vật quá quý trọng đi. Khương vân sinh cười nói, không tính quý, mẫu chốt là ngươi thích sao? Ta nhưng không hiểu các ngươi nữ nhân thẩm mỹ, ta là làm ngươi mợ giúp đỡ chọn lựa. Tần băng nhạn nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Nam, Diệp Nam cười cười, khá xinh đẹp. Diệp Nam cùng Tần băng nhạn đều là trong lòng biết rõ ràng. Khương Vân Sinh đây là mượn đưa tần băng nhạn quà sinh nhật cảm tạ Diệp Nam trợ giúp cùng chiếu cố đâu. Tần băng nhạn thấy Diệp Nam mặt biểu tình, tức khắc minh bạch hắn tâm suy nghĩ. Hắn biết vì sao Khương Vân Sinh đưa nàng như vậy quý trọng lễ vật nguyên nhân, nhưng là hắn cũng không để ý. Ta thực thích, cảm ơn cứu cứu. Tần băng nhạn hợp hộ, hướng về Khương Vân Sinh nói lời cảm tạ. Tần Sương Sương ở bên cạnh cười hì hì nhìn một màn này, cứu cứu, cũng không thể bất công nha, lần sau ta ăn sinh nhật, cũng muốn lễ vật. Khương Vân Sinh ha ha cười, không thành vấn đề, cứu cứu sẽ không quên, đối xử bình đẳng. Tần Chính ở bên cạnh nhìn một màn này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi nhưng đừng quán các nàng. Tần Chính làm quan trường lao bánh quậy, tự nhiên Minh Bạch Khương Vân Sinh vì cái gì muốn đưa cái này lễ, cũng nguyên nhân chính là vì Minh Bạch, hắn mới không có ngăn cản. Nhân gia lại không phải xem ngươi Tần Chính mặt mũi đưa, là xông vào Diệp Nam mặt mũi đưa, chẳng qua trực tiếp tặng đồ cấp Diệp Nam hiển nhiên là không thỏa đáng. Diệp Nam thân gia trù tỷ cũng không có khả năng kém ngươi điểm này lễ vật, cho nên mới ngược lại nương Tần băng nhạn sinh nhật tên tuổi đưa cho Tần băng nhạn. Biểu tuy rằng là đưa cho Tần băng nhạn, nhưng là ân tình này lại thật thật tại tại là dừng ở Diệp Nam thân. Tần băng nhạn tiểu gì cũng tặng một phần lễ vật, là một cây bạch kim vòng cổ. Diệp Nam nhìn thoáng qua, phỏng chừng cũng đến 2 ba ngàn. Tần xương xương dối quá mức đi nhìn nhìn, quay đầu lại nhìn trầm trầm Diệp Nam. Diệp Nam có chút quái nhìn Tần xương xương, xương xương, ngươi xem ta làm gì? Thần xương xương biểu môi, người quả sinh nhật đâu. Diệp Nam hơi có hai phân do dự, hắn đương nhiên chuẩn bị quà sinh nhật, đó là cái kia từ ảnh cách liệt mang về tới nhẫn kim cương, chính là này nhẫn kim cương cũng không thích hợp ở chỗ này lấy ra tới. Nhẫn ý nghĩa không phải là nhỏ, thông thường đều là cầu hôn thời điểm mới có thể đưa nhẫn, mà Diệp Nam rất rõ ràng tần băng nhạn hiện tại còn không nghĩ kết hôn, đây là nàng sớm cùng chính mình nói rõ ràng. Diệp Nam chuẩn bị này viên nhẫn kim cương thật cũng không phải vì hướng tần băng nhạn cầu hôn. Chỉ là một cái lễ vật mà thôi, rốt cuộc như vậy đại lỏa toàn cũng không phải là bộ mặt thành phố tưởng mua có thể mua được. Hiện tại không kết hôn, nhưng là về sau kết hôn thời điểm mà sao. Diệp Nam nguyên bản là chuẩn bị hai người đơn độc ở chung thời điểm, lại đem phần lễ vật này giao cho tần băng nhạc, chính là bị tần Sương Sương như vậy vừa nói, mọi người ánh mắt đều như vậy nhìn chằm chằm, tức khắc có chút xấu hổ. Chính mình lúc này lấy ra tới một cái nhẫn kim cương, có thể hay không bị cho rằng là cầu hôn. Tần băng nhạn hiện tại lại không bằng lòng kết hôn, kia nàng chẳng phải là sẽ thực xấu hổ. Tần xương xương nhìn Diệp Nam do dự biểu tình, tức khắc ôn nào nói, tỷ phu, ngươi đây là gì biểu tình a? Ngươi sẽ không quên cấp tỷ tỷ chuẩn bị quà sinh nhật đi. Tần băng nhạn quay đầu, nhìn thoáng qua Diệp Nam, nhìn hắn kia tựa hồ có chút khó xử biểu tình, cho rằng hắn xác thật không chuẩn bị lễ vật. Rốt cuộc ngày hôm qua từ tiếp nàng về nhà, sau hai người vẫn luôn nị ở bên nhau, sáng sớm lại khởi đã muộn, trực tiếp tới trong nhà. Nơi nào có thời gian đi chuẩn bị lễ vật? Tần băng nhạn quay đầu, gian dậy Tần Sương Sương nói, Nào có hỏi người muốn lễ vật, ăn ngươi cơm đi. Tần Sương Sương sắc thật cũng không sợ hãi, cười hì hì nói, Ta mới không tin tỷ phu không chuẩn bị đâu, này căn bản không có khả năng, Lại không phải người ngoài, tỷ phu, lấy ra tới chúng ta nhìn xem sao. Tần chính, Khương Vân Sinh chờ trưởng bối tuy rằng không nói chuyện, Nhưng là bọn họ đều cười khanh khách nhìn Diệp Nam, Vẻ mặt tràn ngập cổ vũ, nhìn ra được tới, bọn họ cũng muốn biết Diệp Nam rốt cuộc cấp Tần băng nhạn chuẩn bị cái gì lễ vật. Diệp Nam có chút bất đắc dĩ từ trong túi móc ra cái kia trang nhẫn kim cương cái hộp nhỏ đưa cho bên cạnh Tần băng nhạn. Băng nhạn sinh nhật vui sướng. Tần băng nhạn mặt biểu tình hơi có hai phần kinh ngạc, nàng phía trước còn tưởng rằng Diệp Nam không chuẩn bị lễ vật, chính là nhìn đến Diệp Nam móc ra lễ vật, hắn có chút mơ hồ, vừa rồi hắn ở do dự cái gì? Chẳng lẽ là tưởng đơn độc thời điểm đưa cho chính mình? Tần băng nhạn tiếp nhận tới. Nhìn cái kia ngăn nắp cái hộp nhỏ, tâm đống nhiên có vài phần dự cảm, nàng tựa hồ đoán được hộp chính là thứ gì, một lòng đột nhiên bang bang ra tốc nhảy lên lên. Tần băng nhạn tay cầm cái hộp nhỏ, do dự một giây, đống nhiên cười cười nói, đợi lát nữa xem đi. Tần băng nhạn nói xong chuẩn bị đem hộp cất vào chính mình trong túi, ở bên cạnh vẫn luôn gấp không chờ nổi chờ nàng mở ra hộp tần xương xương đột nhiên dối tay, một phen từ tay nàng đem hộp bắt qua đi. tỷ, chờ cái gì a, hiện tại xem bái, cũng cho chúng ta nhìn xem. Hoa. Wow. Tần Xương Xương đoạt lấy hộp, trực tiếp một phen liền đem hộp mở ra, kia viên được khảm tốt bạch kim nhẫn kim cương lập tức hiện lộ ở mọi người trước mặt. Thật xinh đẹp. Tần Xương Xương ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia viên đại nhẫn kim cương, đôi mắt đều ở tỏa sáng. Tần Băng nhạn nhìn đến kia viên nhẫn kim cương, đôi mắt cũng là hơi hơi sáng ngời, chợt có hai phân thần sắc phức tạp. Quả nhiên là nhẫn. Chính mình thật sự không có đoán sai, hắn không phải không chuẩn bị, mà là hắn không nghĩ ở chỗ này lấy ra tới. Khó trách hắn vừa rồi thần sắc do dự. Tần Sương Sương không có lấy ra nhẫn kim cương, như vậy nhìn vài lần sau, liền đem hộp đặt ở Tần Băng nhạn trong tay, lại là kinh hỉ lại là hâm mộ nói, "Tỷ, là nhẫn kim cương đâu, cái này kim cương thật lớn, tỷ phu, ngươi vừa rồi không muốn lấy ra tới, ngươi là tưởng trộm tới chàng kinh hỉ, hướng tỷ tỷ cầu hôn sao?" Tần Chính đám người cũng đều thấy được kia cái đại đại nhẫn kim cương, bọn họ đều là biết hàng người, này viên kim cương lớn như vậy, hơn nữa thủ công như vậy xinh đẹp, cái này nhẫn kim cương giá trị ít nhất ở trăm vạn lấy chẳng lẽ Diệp Nam thật sự chuẩn bị hướng Tần băng nhạn cầu hôn Tần gia người hiện giờ hạ hạ đối Diệp Nam đều rất là vừa lòng Tần phụ Tần mẫu tự nhiên đều hy vọng chính mình nữ nhi sớm ngày xuất giá mà Khương Vân sinh đám người biết được Diệp Nam thân phận sau tự nhiên càng hy vọng bọn họ sớm ngày kết hôn đem lưới ái quan hệ chuyển thành phu thê quan hệ kia đại gia mới là chân chính ý nghĩa người một nhà tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Nam Tần mẫu kinh hỉ hỏi Diệp Nam Người đưa băng nhạn lớn như vậy nhẫn kim cương, các ngươi là chuẩn bị kết hôn sao?" Thần Băng Nhạn quay đầu, nhìn Diệp Nam, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Nàng tuy rằng phía trước cùng Diệp Nam là nói tốt, mấy năm nội không suy xét kết hôn, nhưng là Diệp Nam bỗng nhiên chuẩn bị nhẫn kim cương, hơn nữa phía trước cũng không cùng nàng câu thông quá, nàng cũng không biết Diệp Nam rốt cuộc có phải hay không có chuẩn bị tưởng hướng chính mình cầu hôn. Nàng cũng không nắm chắc. Nàng nhìn Diệp Nam đôi mắt, tâm cũng là rất là thấp vọng, nàng an tĩnh chờ hắn mở miệng. Trưng 772, người nghĩ muốn cái gì nữ nhân tìm không thấy. Chúng ta còn không có chuẩn bị kết hôn. Diệp Nam nhìn tần băng nhạn đôi mắt, nhìn kia phức tạp ánh mắt, liền đoán được nàng tâm suy nghĩ. Nàng còn không có chuẩn bị tốt. Nếu tần băng nhạn không muốn, Diệp Nam tự nhiên cũng không nghĩ miễn cưỡng nàng. Ở một phiếu thân hữu trước mặt, Diệp Nam đương nhiên chỉ phải đứng ra. Diệp Nam sau khi nói xong, có thể rõ ràng cảm giác được tần băng nhạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người lập tức thả lỏng xuống dưới. Diệp Nam lòng có hai phân thất vọng đồng thời, lại cũng nhịn không được hảo, nàng nên không phải có khủng hôn chứng đi. Diệp Nam lời kia vừa thốt ra, tần gia người mặt tức khắc toát ra rõ ràng thất vọng thần sắc, đặc biệt là tần mẫu, thần sắc biến hóa nhất rõ ràng. Không phải cầu hôn sao, vậy ngươi nghĩ như thế nào đưa nhẫn kim cương? Tần Sương Sương đối Diệp Nam cùng tỷ tỷ quan hệ ngược lại là nhất rõ ràng, vừa rồi nàng nhìn đến nhẫn kim cương trong nháy mắt, còn tưởng rằng là tỷ tỷ nghĩ thông suốt đâu, hiện giờ xem ra căn bản không phải như vậy một chuyện à Tần Sương sương như vậy vừa hỏi, cũng tương đương là giúp Tần phụ Tần mẫu đám người hỏi, rốt cuộc đại gia tâm đều có đồng dạng nghi vấn. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, nhìn thoáng qua Tần Băng Nhạn, nhẹ giọng giải thích nói, ta phía trước ở anh cách liệt công ty một cái hộ khách cho ta một đám lọa toàn, ta xem này lọa toàn cái đầu không nhỏ, bộ mặt thành phố rất khó mua được, cho nên chọn lựa một viên lớn nhất, làm cái này nhẫn kim cương, đưa cho Băng Nhạn làm sinh nhật lễ vật. Mọi người bừng tỉnh, nguyên lai like là như thế này, khó trách vừa rồi thần sắc do dự chỉ sợ là sợ đại gia hiểu lầm đi. Khương Vân Sinh cười nói, các ngươi hai cái tuổi cũng đều không nhỏ, cũng là thời điểm nên suy xét một chút. Tuy rằng sự nghiệp quan trọng, nhưng là gia đình cũng rất quan trọng à? Tần Mẫu cùng Tần băng Nhạn lén nói qua, Tước Trừng cũng biết là chính mình nữ nhi bên này vấn đề, nàng tán đồng nói, đúng vậy, băng Nhạn, tuy rằng các ngươi người trẻ tuổi sự tình, chúng ta nguyên tắc là không can thiệp, nhưng là các ngươi cũng không thể vẫn luôn như vậy kéo à? Nữ nhân tốt đẹp nhất thanh xuân mấy năm nay, lại kéo đi xuống về sau sinh hải tử đều hiện tại khó được nhiều đâu tần băng nhạn không muốn diệp nam một người giúp chính mình thừa nhận áp lực mỉm cười nói cái này nhẫn kim cương ta thực thích a tuy rằng hiện tại chúng ta còn không có chuẩn bị kết hôn nhưng là về sau chúng ta kết hôn thời điểm không cần lại chuẩn bị nhẫn a trực tiếp dùng cái này hảo tần băng nhạn như vậy một hồi đáp tần giam một phiếu thân hữu sắc mặt cũng hảo rất nhiều diệp nam nếu nguyện ý đưa như vậy nhẫn kim cương kia hắn khẳng định là nguyện ý cưới tần băng nhạn hắn lại kiên trì nói chỉ là quà sinh nhật, kia khẳng định là tần băng nhạn còn không muốn gả đi. Nếu không nói, đưa cái gì không thể đương quà sinh nhật, đồng dạng kim cương, cũng có thể chế tạo thành kim cương vòng cổ sao, vì sao một hai phải đánh thành nhẫn đâu. tần băng nhạn như vậy trả lời, tuy rằng như cũng là cho thấy còn không muốn kết hôn, nhưng là lại cũng nào đó ý nghĩa nói cho đại gia, chính mình là nguyện ý gả cho Diệp Nam. Nàng tiếp nhận rồi cái này nhẫn kim cương, cũng tương đương tiếp nhận rồi này phân hôn ước, chỉ là không hiện tại kết mà thôi. Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người ở chung thời gian tuy rằng không lâu lắm, nhưng là từ hai người nhận thức đến hiện tại cũng đều không sai biệt lắm hai năm, bọn họ chi gian tình cảm thâm hậu cùng chân thành tha thiết, tần gia cha mẹ đều là xem ở trong mắt. Diệp Nam tuy rằng rất có tiền, nhưng là hắn bản chất không phải một cái thương nhân, cũng không phải một cái phú hảo, mà là một cái quân nhân. Hắn cùng tần băng nhạn cảm tình là ở chiến trường đã trải qua nhiều lần khảo nghiệm, này nhưng xã hội những cái đó mộ mộ phú hảo kết giao tân bạn gái loại chuyện này muốn củng cố đến nhiều. Tần Chính cười nói, dù sao các ngươi chính mình thương lượng làm đi, bất quá làm cha mẹ, vẫn là hy vọng các ngươi có thể sớm một chút kết hôn, hiện tại Sương Sương cũng ra xã hội bắt đầu công tác, ngươi cái này Đường tỷ tỷ cũng không nên lạc hậu muội muội Nga. Tần Sương Sương ngoảnh lắc đầu, "Ba, đừng xả ta à, ta hiện tại chính là một môn tử tâm tư hảo hảo học tập, nỗ lực công tác, nhưng vô tâm tư đi yêu Đường a, tỷ tỷ không kết hôn phía trước, các ngươi đừng đuổi theo ta à. Tần mẫu cười mắng, "Ngươi nha đầu này, thiếu bắt ngươi tỷ Đường tấm một a." Ngươi hiện tại cũng không nhỏ à, gặp được thích hợp cũng có thể trực tiếp xúc tiếp xúc, nói chuyện luyến ai à, rốt cuộc từ yêu đương đến kết hôn tính thuận lợi như thế nào cũng đến một năm hai năm đi, nếu là không thích hợp còn muốn làm lại từ đầu đâu, rất tốt niên hoa như vậy mấy năm, lại có bao nhiêu cái hai năm à. Tần Sương Sương cười hì hì nói, cũng không như các ngươi nói như vậy khó đi, ngươi xem tỷ tỷ cùng tỷ phu, hai người nhất kiến trung tình, sau đó liền thẳng đến kết hôn đi, này không cũng thực thuận lợi sao. Hơi chút tạm dừng một chút. Tần Sương Sương xem xét Diệp Nam, cười tủm tỉm nói: "Hiện tại thành thị sinh hoạt người đều quá nóng nảy, chờ ta gì thời điểm gặp được giống tỷ phu loại này điệu thấp nội liễm có khí chất nam nhân, ta khẳng định sẽ không bỏ qua." Diệp Nam ha hả cười nói: "Ngươi như vậy khen ta, ta cũng thật có điểm ngưỡng mù a." Trong phòng người tức khắc đều nở nụ cười, nhẫn sự tình, cũng coi như như vậy đi qua, tính ai thật sự muốn nói cái gì, khẳng định cũng là trong lén lút tới giao lưu. Bàn ăn không khí như cũ nhiệt liệt. Nhưng là Khương Vân sinh hiển nhiên không bằng thứ như vậy nói nhiều, thu liệm rất nhiều, không hề giống thứ như vậy tùy tiện. Tuy rằng hắn là Diệp Nam trưởng bối, nhưng là ai làm Diệp Nam là Khang Huy tập đoàn lao bản đâu, nếu là ngôn ngữ không thỏa đáng cậy ra lên mặt đắc tội Diệp Nam, kia Khang Huy tập đoàn nghiệp vụ có cho hay không hắn, kia còn không phải Diệp Nam một câu. Diệp Nam tự nhiên cảm giác được này biến hóa, nhưng là hắn lại như cũ biểu hiện thật sự khiêm tốn điệu thấp, lấy vạn bối tự cho mình là, cũng không có bất luận cái gì cao điệu này phân khiêm tốn trầm ổn dừng ở tần gia cha mẹ trong mắt tâm cũng là âm thầm tán thưởng ăn qua cơm trưa ở tần gia ngây người trong chốc lát hai người liền bị tần mẫu đuổi ra ra môn biết các ngươi người trẻ tuổi có chính mình chúc mừng phương thức trong nhà cơm cũng ăn người cũng nhìn các ngươi không cần phải xen vào chính mình chơi đi diệp nam một bên lái xe ra tiểu khu một bên cười nói mẹ ngươi nhưng thật ra rất khai sáng ta cho rằng thế nào còn muốn ăn cơm chiều mới làm đi đâu tần băng nhạn trắng diệp nam liếc mắt một cái Hôm nay nơi nào là vì ta khánh sinh a, rõ ràng là bọn họ muốn gặp ngươi cái này thổ hào, chẳng qua tìm cái ta quá sinh cớ mà thôi." Diệp Nam sườn mặt nhìn thoáng qua Tần Băng Nhạn, mỉm cười nói, "Ngươi không sinh khí đi." Tần Băng Nhạn nhếch miệng mỉm cười, "Ta vì cái gì muốn sinh khí, không phải ngươi nói sao, ta bạn trai có năng lực, ta này không cũng mặt có quan sao?" Diệp Nam bất đắc dĩ nói, "Ta là nói nhẫn sự tình." Tần Băng Nhạn nhìn chằm chằm Diệp Nam, nghiêm túc hỏi, "Ngươi nghiêm túc nói cho ta, ngươi chuẩn bị nhẫn Rốt cuộc là chuẩn bị quà sinh nhật, vẫn là ngươi có khác ý tưởng. Diệp Nam cười khổ, thật là quà sinh nhật, ta không bức ngươi ý tứ, dù sao ngươi đều sẽ là lao bà của ta, ta sớm một chút tối nay đưa nhẫn kim cương, cũng không có gì khác nhau sao. Tần băng nhạn nghe được Diệp Nam như vậy vừa nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng có vài phần ngượng ngùng, thứ nói, ngươi yêu cầu sốt rồi sao, lấy ngươi điều kiện, thậm chí không cần ngươi mở miệng, những cái đó nữ nhân liền sẽ thành đàn hướng ngươi thân pháp. Nghị muốn cái gì dạng nữ nhân tìm không thấy. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, nghiêm túc nói, đúng vậy, thiên hạ xinh đẹp nữ nhân có rất nhiều, chính là ta thích tần băng nhạn lại chỉ có này một cái. Đợi Lại bổ một chương, trả hết thiếu trướng. Trương 773, mặt đỏ. Bởi vì trột dạ A. Diệp Nam ngồi ở văn phòng ghế dựa, đem ánh mắt từ màn hình máy tính thu trở về, dối cái lười eo, uống một ngụm trà, cảm giác hơi có hai phân nhằm chán. Mỗi người đều ở bận rộn. Tựa hồ hắn một người thực nhàn, một người ăn không ngồi rồi. Ai làm hắn sự tình gì đều buông tay đâu. Nguyên bản một cái công ty chủ tịch là yêu cầu tham dự các loại gặp gỡ, tham dự các loại quan trọng hội nghị, khảo sát các công ty hoặc là hạng mục từ từ. Nhưng là ở Diệp Nam này hoàn toàn không những việc này, bởi vì hắn đem quyền lợi đều phân ra đi, có người làm những việc này. Đến nôi hắn, cũng dư lại nghe, quyết sách cùng ký tên, này đó chính là không có biện pháp vòng qua hắn, bởi vì mỗi một cái công ty động tác vận dụng đều là hắn tiền. Tự nhiên yêu cầu hắn gật đầu mới được. Cũng may hắn có được tuyệt đối cổ phần không chế quyền, cho nên hắn tưởng như thế nào chơi đều thành. Diệp Nam nhìn thoáng qua mặt bàn lịch ngày buồn, tâm thở dài một hơi. Còn có mấy ngày là phụ thân đại thọ, tân băng nhạn kỳ nghỉ lại kết thúc, lại lần nữa trở lại ở Long, tiến vào nhiệm vụ trạng thái, vô pháp đổi Diệp Nam cùng nhau trở về. Xem ra chỉ có chính mình một người đi trở về. Tần băng nhạn sinh nhật ngày đó, Diệp Nam ngọ ở tần gia ăn cơm, vãn hai người ăn tình lữ bữa tối Sau khi ăn xong Diệp Nam còn mang theo tần băng nhạn đi đỉnh núi, hai người an an tĩnh tĩnh nhìn nửa đêm ngồi sao. Mặt sau nhật tử, Diệp Nam chỉ cần công ty không có việc gì, hắn đều sẽ hoa lệ lệ trốn ban, sau đó bồi tần băng nhạn, hai người đi dạo phố, mua đồ ăn, nấu cơm, quá bình đạm mà điểm tĩnh sinh hoạt. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy như vậy nhật tử rất không thú vị, nhưng là đối với ngày thường đều ở trải qua mưa bom bao đạn bọn họ hai người tới nói, như vậy nhật tử mới là tốt đẹp nhất. Thích thích thích. Quan Thục Trinh gõ cửa mở ra tiến vào, trong tay cầm một cái kiện kẹp, Diệp Đồng, cái này yêu cầu ngươi ký tên một chút. Diệp Nam tiếp nhận kiện kẹp mở ra, nhìn lướt qua, ký tên tự đưa trả cho Quan Thục Trinh. Diệp Đồng, Ngân Hà tập đoàn chủ tịch Mệ Nhị tư đoàn người đã đến khách sạn, hôm nay vãn bảy giờ, ở Kinh Hoa khách sạn tổ chức tiệc rượu hoan nghênh bọn họ, ngươi cũng không nên quên mất nhà. Diệp Nam ừ một tiếng, biểu tình có chút bất đắc dĩ, đã biết. Quan Thục Trinh nhẹ giọng nói, Diệp Đồng, Đến lúc đó ngươi nhưng đến xuyên chính Trang Nga, kia cũng là đại biểu đối với đối phương tôn trọng. Quan Thục Trinh sở dĩ muốn như vậy nhắc nhở một câu, là bởi vì nàng giống như trước nay không thấy được quá tây trang dày ra Diệp Nam, Diệp Nam tựa hồ đều ăn mặc rất tùy tính, thân quần áo tựa hồ. Giá cả cũng đều rất tiện nghi. Diệp Nam nhíu mày, nhất định phải chính Trang. Quan Thục Trinh kiên trì gật đầu, đúng vậy, chính Trang. Diệp Nam ngẩng đầu nhìn nhìn biểu, ai, kia chẳng phải là ta còn phải hiện tại đi mua một bộ. Hảo đi, còn có thời gian, hoàn toàn tới kịp. Quan Thục Trinh giật mình mở to hai mắt, Diệp Đồng, người này, người không chính trang, thầy trang gì đó đều được ra. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, tuy rằng thừa nhận tựa hồ có điểm thiếu, nhưng là ta xác thật không Tây Trang, ta ngày thường không yêu xuyên thứ đồ kia, trói buộc thân thể, một chút đều khó chịu. Diệp Nam xác thật không yêu xuyên Tây Trang, hắn càng ái, áo ngụy trang, càng ái làm người vừa thấy tinh thần phấn chấn quân trang, hắn cũng có hiu nhàn Tây Trang nhưng là cơ bản không có mặc quá, hơn nữa quan thục trinh không phải nói sao, muốn chính trang. Quan thục trinh cắn cắn môi có điểm muốn cười, nhưng là rồi lại không dám cười, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đánh giá chuyện này. Đường đường khang uy tập đoàn chủ tịch, thế nhưng liền bộ giống dạng Tây Trang đều không có, này tính chuyện gì? Diệp Đồng, vậy ngươi nhưng đến chuẩn bị một chút, rốt cuộc chuyện như vậy, về sau nhưng tuyệt đối sẽ không chỉ có một lần. Diệp Nam bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, khẳng định không ngừng một lần, hảo đi đợi lát nữa ăn xong cơm trưa ta đi mua đúng rồi ngươi có việc không? Diệp Nam nói còn chưa dứt lời, quan Thục Trinh liền minh bạch Diệp Nam ý tứ trong lời nói, mỉm cười nói: ta là ngươi trợ lý, chuyện của ngươi là chuyện của ta. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành, kia đợi lát nữa tan tầm trực tiếp ra cửa, ngươi giúp ta chọn lựa quần áo, làm cảm tạ, ta thỉnh ngươi ăn cơm trưa. Quan Thục Trinh nhếch miệng mỉm cười, có thể làm Diệp đồng ngươi thỉnh ăn cơm, kia chính là vinh hạnh của ta a. Diệp Nam mỉm cười nói. Cái này kêu công tác cơm. Ngọ tan tầm đã đến giờ, Diệp Nam liền mang theo quan thục trinh, hai người cùng nhau rời đi văn phòng. Diệp Nam trong miệng nói là công tác cơm, nhưng là ít nhất sẽ không thật sự ăn cơm hộp gì đó. Diệp Nam tìm một cái quán ăn, điểm cái khô bò nổi xứng vài món thức ăn. Nay vẫn là Diệp Nam lần đầu tiên cùng quan thục trinh cái này trợ lý đơn độc ra cửa. Quan thục trinh nhìn đối diện bưng bát cơm hạ đuối như gió Diệp Nam, biểu tình hơi có hai phân khác thường. Quan thục trinh người thật xinh đẹp, ăn cơm cũng thức nhã Tốc độ tuy rằng cũng không tính thong thả ung dung, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không làm nhân sinh ra dồn dập cảm giác, cùng Diệp Nam một, này hoàn toàn là hai cái cực đoan. Diệp Nam cảm nhận được quan thục trinh khắc thường, mỉm cười giải thích nói, ăn cơm này thói quen là ở quân doanh dưỡng thành, rất nhiều thời điểm cũng chưa thời gian chậm dại ăn, cần thiết mau chóng thu phục, dần dà dưỡng thành này thói quen. Quan thục trinh như một tiếng, quan tâm nói, ơn, nếu có thời gian, vẫn là tận lực ăn chậm một chút ăn quá nhanh quá cấp không dễ dàng tiêu hóa dễ dàng thương dạ dày. Diệp Nam cười đáp ứng rồi một tiếng, đem cuối cùng một ngụm cơm bái tiến trong miệng, sau đó cấp chính mình thành một chén canh đặt ở trước mặt. Diệp Nam kỳ thật đã ăn được, làm như vậy cho là ở bồi quan thục trinh ăn cơm, nếu không chính mình cái này tư đều ăn xong rồi, cấp dưới không biết xấu hổ một người chậm rãi ở kia ăn. Diệp Nam lấy ra yền, rút ra một chi ngậm ở miệng, thói quen tính yếu điểm trầm, lại nhìn đến đối diện quan thục trinh, do dự một chút. Diệp Nam lại gỡ xuống yên, thả lại đến hủ thuốc. Quan Thục Trinh nhìn Diệp Nam này động tác, tâm hơi hơi có hai phần cảm động. Nàng đối Yên Vị Kỳ thật có điểm mẫn cảm, nhưng là xuất phát từ lễ phép, nàng vẫn làm mở miệng nói: Diệp Đồng, ngươi chịu ngươi, ta không ngại. Diệp Nam cười cười, không lại duỗi tay lấy yên, vẫn chút đến bên ngoài chịu. Tiệm cơm chịu không tốt. Quan Thục Trinh tự nhiên biết Diệp Nam nói chính là lấy cớ, đơn giản là cố kỵ chính mình cảm thụ thôi. Thực thân xi si đâu? Diệp Nam dựa vào ghế dựa. Thuận miệng hỏi, ngươi đệ đệ mấy ngày này còn có tìm người sao? Quan Thục Trinh trong tay chiếc đũa hơi hơi một đốn, mặt đẹp thế nhưng hiện lên hai chiếc hoa hồng vự. Diệp Nam hơi hơi sừng sốt, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi đây là ở thẹn thùng. Vẫn là xấu hổ buồn bực. Ta không tùy tiện hỏi một câu sao, như thế nào này phó biểu tình? Quan Thục Trinh nhấp nhấp miệng, thật dài lông mi buông xuống, chớp động hai hạ, thấp giọng nói, hắn không tìm ta. Diệp Nam cũng không để ý nhiều. Hắn cũng chỉ là thuận miệng quan tâm một câu mà thôi. Nga, Tiêu hảo. Quan Thục Trinh xem Diệp Nam không hỏi lại, tâm thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết vì sao, nàng đỗng nhiên có vài phần trột dạ cảm giác. Quan Phong Sắc thật không có tới tìm nàng, nhưng là lại cho nàng đánh không ít điện thoại, quanh qua lòng vòng nói rất nhiều, nhưng là tâm tư tưởng ý tứ chỉ có một. Diệp Nam còn độc thân không kết hôn đâu, người thân là hắn bên người trợ lý, mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau, gần quan được ban lậu, ngươi hoàn toàn có thể chủ động một chút sao? Nam nhân, đối mặt xinh đẹp nữ nhân, có mấy cái cầm giữ được. Hạnh phúc là dựa vào chính mình tranh thủ à? tỷ ngươi hạnh phúc, ta cái này đường đệ đệ cũng đi theo cùng nhau hạnh phúc, có phải hay không? tỷ ngươi còn ở do dự cái gì đâu? À. Trưng 774, ạ Mạ Nhi cùng tạm nạp lợi. Quan Thục Trinh cùng Diệp Nam tiếp xúc kỳ thật không nhiều lắm, thêm lên thời gian cũng không có một tháng, nhưng là đối hắn vẫn là thực khâm phục. Cái này khâm phục đương nhiên không phải chỉ hắn tuổi tác nhẹ nhàng đã là khang huy tập đoàn chủ tịch, bởi vì đây là Diệp Nam mẫu thân để lại cho hắn công ty, cái này có thể hâm mộ, nhưng là lại sẽ không khâm phục. Quan Thục Trinh khâm phục chính là Diệp Nam làm người xử lý cùng với năng lực, nói như thế nào đâu, người này xác thật không hiểu thương nghiệp, nhưng là lại không đại biểu hắn cái gì cũng đều không hiểu, tương phản hắn thực sẽ trảo quan trọng điểm, lấy vạch chân mặt, dùng hoàn toàn bất đồng thủ đoạn đạt tới mục đích của chính mình. Quan Thục tuy rằng là sau lại nhưng là lại cũng nghe một ít Diệp Nam như thế nào đối phó cổ đông Hoàng Uy đám người kia thủ đoạn có thể nói là lôi đình một kích cản tịnh lợi lạc Diệp Nam thực tiêu xái trục tỷ công ty hắn tùy tay ném cho người khác quản lý quyền hạn cũng cấp thật sự cao giống hắn cấp quyền hạn nếu là có tâm lợi muốn vì chính mình nưu tư kia thật sự quá dễ dàng Diệp Nam rất có cá tính có chính mình chủ kiến hắn phóng trục tỷ đại tập đoàn mặc kệ lại chính mình ra ngoại quốc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp tuy rằng làm gì đó không biết Nhưng là chỉ bằng vào này phân quyết đoán, chỉ sợ liền không vài người có. Diệp Nam tuổi tác không lớn, nhưng là lại có siêu Việt bạn cùng lứa tuổi trầm ổn khí độ, hơn nữa hắn tựa hồ còn có đủ loại quái quái bản lĩnh. Giống phía trước, hắn không thể hiểu được cùng châu Âu xe thần giang, sau đó lại nhẹ nhàng thắng nhân ra mấy ngàn vạn, nhưng là quan thục trinh lại cảm giác đến ra tới, chuyện này ở Diệp Nam tâm tựa hồ là việc nhỏ một kiện. Nếu là người bình thường thắng châu Âu xe thần, thắng mấy ngàn vạn, kia còn không được đại thổi đặc thổi A. Chính là xem Diệp Nam nói lên việc này biểu tình, như là nói ngày hôm qua cùng người đánh một khối tiền địa chủ thắng 20 khối giống nhau cảm giác. Đây là một cái không thế nào để ý tiền tài người. Một người tọa ủng chục tỷ gia sản, một hồi tái có thể thắng mấy ngàn vạn người, lại mở ra trong công ty sướng xe, chính mình tựa hồ còn không có xe, cũng không có chuyên trách tài xế, không có bảo tiêu, liền một bộ giống dạng Tây Trang đều không có. Nay thật sự có chút cùng quan thuộc trinh nhận thức những cái đó phú hào hoặc là các tinh anh có chút không giống nhau, ân, đại không giống nhau. Nhưng là này chỉ là khâm phục, cũng gần là khâm phục mà thôi. Nàng chỉ là hắn đặc biệt trợ lý, công tác quan hệ, không hơn. Nàng nhưng không nghĩ giống quan phong nói như vậy đi làm, nàng không phải loại người này. Nàng cũng thích tiền, ai không thích đâu, nhưng là nàng sẽ chính mình đi tránh, dựa vào chính mình tư sát dụ hoặc nam nhân thu hoạch tiền tài chiêu này, nàng sẽ không, cũng sẽ không dùng. Diệp Nam tự nhiên không biết quan thục Trình tâm sự tình, nhìn quan thục Trình buông chén lau miệng, liền xoay người gọi tới người phục vụ mua đơn. Đi thôi, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là đi nơi nào? Quan thục Trình kiến nghị nói, chúng ta đi danh sơn lộ đi. Hiện tại thời gian khẩn cấp, đặt làm khẳng định là không còn kịp rồi. Bên kia có không ít chuyên bán cửa hàng, ạ mạn nghỉ chờ này đó nhãn hiệu đều có. Diệp Nam cười nói, hảo đi. Nghe thế thay bài, ta liền biết tiền của ta bao khẳng định muốn ai một đao. Quan thục Trình nghiêm túc giải thích nói. Này đó hàng xa xỉ sắc thật thực quý, nhưng là một phương diện quý có quý đạo lý, chất lượng sắc thật không phải bình thường nhưng, một phương diện cũng là thân phận yêu cầu, ngươi đại biểu không đơn giản là ngươi một người, vẫn là chúng ta toàn bộ khang uy tập đoàn. Diệp Nam cười ha hạ nói, đi thôi, ta lại không phải thông thái dởm người bảo thủ, này nên hoa tiền ta cũng sẽ không buồn xịn, ta là chỉ đùa một chút. Xe, quan thục trinh ngồi ở phó giá, nhìn Diệp Nam mở đầu, đống nhiên mở miệng nói, Diệp Đồng, vì cái gì ngươi không tìm cái tài xế. Diệp Nam cười nói, ta tuổi trẻ lực tráng, nơi nào yêu cầu tài xế, chính mình một người muốn chạy chạy đi đâu nơi nào, tính uống rượu không hảo lái xe, cũng có đại giá, còn có thể đánh xe, rất phương tiện. Quan thục trinh nhấp nhấp miệng, hiện tại phú hảo tài xế không đều là kiêm nhiệm bảo tiêu sao, an toàn tính cũng cao một ít ta, đầu năm nay rất nhiều người tổng hội tưởng tiền tưởng điên rồi, đi các loại đường ngang ngọt tát. Diệp Nam cười nói, ngươi khả năng không biết, ta lợi hại đâu, ta phía trước đường cũng không phải là giống nhau binh mà là bộ đội đặc chủng, rất lợi hại cái loại này, tính ra cái năm sáu đại hán đều không phải đối thủ của ta, nếu ta đều không đối phó được, kia thêm một cái tài xế, cũng không có bất luận cái gì tác dụng." Quan Thục Trinh kinh ngạc nói, "Ngươi phía trước là bộ đội đặc chủng." Diệp Nam gật đầu, "Đúng vậy, không tin a." Quan Thục Trinh lắc đầu, "Không phải, vậy ngươi như thế nào lại không tham gia quân ngũ đâu?" Diệp Nam cười tủm tỉm nói, "Phạm vào sai lầm, bị khai trừ quân tịch, đến nỗi cái gì sai lầm sao?" không có phương tiện nói cho ngươi. Ân, dù sao không phải thương thiên hại lý sự tình. Quan Thục Trinh nghe được Diệp Nam cuối cùng kia vẽ rắn thêm chân bổ sung một câu, nhịn không được phụ cười, ngươi không cần giải thích, ngươi khẳng định sẽ không làm cái gì chuyện xấu. Diệp Nam cười cười, đảo cũng không truy vấn nàng vì sao nói như vậy, rốt cuộc nàng là chính mình cấp dưới, tính nàng tâm lý nghĩ như thế nào, trong miệng cũng sẽ không nói ra tới không phải. Nàng nhưng không xem như trước trường tân nhân. Tới rồi danh sân lộ, Diệp Nam đình hảo xe Diệp Nam nhìn kia từng nhà trang hoàng xa hoa đại khí cửa hàng, cười nói, chúng ta từ nơi nào dạo khởi. Quan Thục Trinh mỉm cười nói, phía trước điểm có một nhà c 4 ý chuyên bán cửa hàng, chúng ta đi kia nhìn xem đi. Diệp Nam đối này đó hàng xa xỉ bài cũng hoàn toàn không hiểu biết, gật gật đầu, cùng Quan Thục Trinh sóng vai đi trước. Diệp Nam ánh mắt nhìn đến phố đối diện có một nhà ạ mạ nì chuyên bán cửa hàng, có chút kinh ngạc hỏi, chúng ta không đi ạ mạ nì nhìn xem sao. Quan Thục Trinh mỉm cười nói, đương nhiên cũng có thể bất quá ta cá nhân cảm thấy tạp nạp lợi càng thích hợp ngươi biết ạ mạn nghị người càng nhiều đó là bởi vì ạ mạn nghị đầu nhập đến quảng cáo mặt tiền nhiều nhất cũng là tiêu thụ quân quân có thể nói người người đều biết tạp nạp lợi ở quốc nội mức độ nổi tiếng tựa hồ không ạ mạn nghị nhưng là nó lại là bị dự vì tính giới tối cao hàng xa xỉ nam trang phong cách cũng tương đối không như vậy nghiêm cẩn ta cảm thấy càng thích hợp ngươi khí chất lại hoặc là ngươi tính cách diệp nam nhún nhún vai hảo đi ta có thể như vậy lý giải sao À mà nhỉ phong cách, mỗi người đều biết, tập nạp lợi điệu thấp xa hoa có nội hàm, phải không? Quan thục trinh bị Diệp Nam nói trọc cho vui vẻ, không sai biệt lắm là ý tứ này, đương nhiên, còn muốn xem cụ thể quần áo, đều có thể đi dạo, nhìn xem cái gì nhất thích hợp, thẻ bài chỉ là một cái tham khảo mà thôi, kỳ thật chất lượng không sai biệt nhiều, chỉ là phong cách sẽ có điều bất đồng. Diệp Nam những lời này vẫn là cùng tần sương sương học, hiện giờ chuyển khẩu nói ra, chính mình cũng cảm thấy có hai phân nhạc. Hành! Ngươi nói tạp nạp lợi kia tạp nạp lợi đi, ta nghe ngươi, dù sao nghe ngươi nói đến đạo lý rõ ràng, khẳng định đối này đó có nghiên cứu. Quan Thục Trinh hơi có vài phần ngưỡng ngủng, chỉ là hơi có chút hiểu biết, rốt cuộc ta là đường trợ lý, có đôi khi có lẽ cũng sẽ dùng đến, này đó hàng xa xỉ ta nhưng mua không nổi. Chương 775, phỏng vấn trong đoàn đại minh tinh. Diệp Nam thí quần áo ngoài dự đoán thuận lợi, Diệp Nam dáng người cũng không phải đặc biệt cường tráng cái loại này, nhưng là thân cơ bắp lại là căng. Hơn nữa thân cao ở kia bãi, quả thực là trời sinh giá áo tử. Diệp Nam thay đổi một thân tây trang ra tới khi, ngay cả tuổi trẻ nhân viên hướng dẫn mua sắm đôi mắt đều lập tức sáng. Các nàng mỗi ngày cũng muốn tiếp đai không ít khách nhân, nhưng là có thể đem quần áo xuyên ra như vậy hiệu quả lại vẫn là số rất ít. Rốt cuộc mua sắm bọn họ loại này nhãn hiệu giá cả quần áo chủ lưu vẫn là 30 tuổi lấy đám người, rốt cuộc cái kia tuổi tác mới có càng tốt kinh tế bảo đảm. Tiên sinh, nay quần áo thật sự thực phù hợp ngươi khí chất Thương vụ rồi lại mang theo một phân thanh thản. Diệp Nam đối với gương chiếu chiếu, không thể không nói, người dựa y trang mã dựa an lời này là thực sự có đạo lý, này vạn hàng hiệu tây trang hướng về thân một xuyên, này cả người khí chất thật là hoàn toàn không giống nhau. Quan thục trinh ở bên cạnh nhìn thay đổi quần áo Diệp Nam, ánh mắt cũng là lượng lượng. Ngày thường Diệp Nam đều là so hưu nhàn trang điểm, giống nhau là áo thun hoặc là hưu nhàn áo sơ mi gì đó, nàng còn không có nhìn đến quá Diệp Nam xuyên chính trang thời điểm, hiện giờ nhìn đến lại là một cái hoàn toàn bất đồng Diệp Nam. Không đơn giản là soái, càng có một loại rất khó hình dung nam nhân vị. Quan Thục Trinh nhìn Diệp Nam gương mặt kia, tim đập đong nhiên hơi hơi nhanh một phách, chợt nội tâm có chút tiểu xấu hổ, chính mình đây là làm sao vậy, phát hoa si sao. Thật là quá mất mặt. Nhân viên hướng dẫn mua sắm khen ngợi xong Diệp Nam, sau lại quay đầu nhìn Quan Thục Trinh cười nói, "Tiểu thư, ngươi cảm thấy như vậy, ngươi tiên sinh xuyên thật sự thực thích hợp, thực phù hợp." Quan Thục Trinh sắc mặt đột nhiên biến hồng, vội vàng phân biệt nói, Hắn không phải ta tiên sinh, ta là hắn trợ lý. Nhân viên hướng dẫn mua sắm hơi hơi mỉm cười, mặt lại không có quá nhiều xấu hổ biểu tình, mỉm cười nói khiếm nói, thực xin lỗi, hai vị, ta xem hai vị tuổi tác tương đương, hơn nữa bộ dạng khí chất đều thực hợp, cho nên cho rằng. Tiên sinh, ngươi cảm thấy như thế nào, nếu không hài lòng nói, chúng ta nơi này còn có mặt khác khoản, ngươi cũng có thể thử xem, nhưng là ta cá nhân cho rằng vẫn là này bộ nhất thích hợp ngươi. Diệp Nam quay đầu hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Quan Thục Trinh khuôn mặt tường đỏ gật đầu nói, ta cũng cảm thấy thực hảo. Diệp Nam chính mình cũng rất vừa lòng, cũng lời đến đổi mặt khác, gật đầu, hành, này bộ, cho ta bao đứng lên đi. Nhân viên hướng dẫn mua sắm mỉm cười nói, tiên sinh, chúng ta nơi này còn có phong cách tiểu dáng, tiên sinh còn muốn nhìn mặt khác sao. Diệp Nam nghĩ nghĩ, lại mua một bộ đi. Giống Quan Thục Trinh theo như lời, về sau tóm lại xuyên chính trang tóm lại có rất nhiều trường hợp, cũng không thể luôn là một bộ đi, trước mua hai bộ. Cũng đến có cái đổi A Ở nhân viên hướng dẫn mua sắm để cử hạ Diệp Nam lại chọn lựa một bộ phong cách hơi chút không giống nhau Sau đó cùng nhau đóng gói xoát tạm. Hai bộ quần áo tính cả áo sơ mi từ từ gì đó xuống dưới Tổng cộng hoa tám và nhiều Này giá cả đương nhiên không coi là đỉnh cấp Nhưng là lại cũng tuyệt đối không tính tiện nghi Chúng ta hiện tại đi nơi nào Quan Thục Trinh nhìn thoáng qua Diệp Nam đầu tóc Do dự một chút nói Ta kiến nghị Diệp Đồng ngươi lại lộng một chút tóc Ngươi đầu tóc hơi có chút dài quá. Diệp Nam duỗi tay sờ sờ đầu, cười nói: đúng vậy, có đoạn thời gian không cắt, hành lại đi cắt xuống, kỳ thật vẫn là tước đầu nhất thoải mái, cản tình lợi lạc. Quan Thục Trinh biết Diệp Nam tham gia quân ngũ trải qua, tự nhiên cũng biết hắn vì sao có như vậy cảm thán, không có biện pháp, tham gia quân ngũ đổ mồ hôi nhiều, tóc hối qua hoặc là tước đầu là nhất phương tiện cũng là nhất thoải mái. Hai người tìm một cái cửa hiệu cắt tóc, Diệp Nam cắt tóc, cả người có vẻ càng thêm giỏi giang lưu loát. Hảo, hiện tại không thành vấn đề đi. Ngươi đều có thể khi ta hình tượng quản lý người. Quan Thục Trinh khẽ cười nói, trợ lý nguyên bản rất nhiều thời điểm xử lý không đơn giản là công tác sự tình, còn có rất nhiều đều là sinh hoạt sự tình, có thể nói, một cái ưu tú trợ lý căn bản là toàn năng. Diệp Nam cười nói, xem ra ta tìm được rồi một cái ghê gớm trợ lý A. Quan Thục Trinh mỉm cười nói, hy vọng sẽ không làm Diệp Đồng thất vọng. Hảo đi, trở về đi, nói ngươi cũng muốn thăm ra, vậy ngươi yêu cầu chính chăng sao. Quan Thục Trinh gật đầu, Loại rượu này sẽ nguyên bản phong cách là có khuynh hướng nhẹ nhàng. Nếu ta ăn mặc một thân chức nghiệp trang phục đi theo bên cạnh người, kia mới ngược lại có chút hai phần xấu hổ. Bất quá ta chỉ là một trợ lý, cũng không cần quá chú ý. Vãn chút ta về nhà đổi bộ quần áo hảo. Hơi chút tạm dừng một chút. Quan Thục chinh ánh mắt hiện lộ ra vài phần hương phấn thần sắc. Lần này Ngân Hà tập đoàn phỏng vấn trong đoàn còn có một cái thực đặc thù người, không biết tiệc tối sẽ không tham dự tiệc rượu. Diệp Nam có chút quái hỏi, các ngươi không phải ở chuẩn bị mở tiệc rượu sao? liền đối phương hay không tham dự đều không xác định sao Quan Thục Trinh hơi hơi có chút thẹn thùng nói bởi vì nàng chỉ là cùng mẹ nhị tư đồng hành lại đây nghiêm khắc ý nghĩa không xem như phỏng vấn đoàn người chỉ là nàng cùng mẹ nhị tư là thân thích cho nên đồng hành Diệp Nam nhìn Quan Thục Trinh tỏa sáng đôi mắt tốt hỏi là ai à xem ngươi khẩu khí tựa hồ rất muốn nhìn đến người này giống nhau A Diệu Ma Ngươi, nước Mỹ đương hồng nhân khí ngôi sao ca nhạc năm nay mới 23 tuổi Nàng ca khúc đơn điện đã có được gần 900 vạn chương khủng bố tiêu thụ thành tích, đã từng đạt được nhiều hạng G-Gammy đề danh, chỉ là thật đáng tiếc không có đạt được G-Gammy giải thưởng lớn. Nàng ca khúc ở hoa hạ như cũ thực hòa bạo, này có hai đầu càng là cơ hộ không người không biết. Diệp Nam đối như vậy đương hồng ngôi sao ca nhạc, tự nhiên là không biết, nghe được quan thục trinh như vậy kích động, nhịn không được cười nói, xem ngươi như vậy hương phấn, ngươi chẳng lẽ là nàng mê ca nhạc. Quan thục trinh có vài phần ngượng ngùng nói. Ta đặc biệt thích kia đầu lẹ tỉ gỗ, phi thường dễ nghe, lần này nghe nói nàng tới, ta nghĩ có thể hay không gặp một lần, muốn một trường ký tên. Diệp Nam cười nói, này hẳn là không khó khăn đi, chỉ cần nàng tham gia thực rượu, ngươi tìm nàng muốn cái ký tên hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Quan Thục Trinh lắc đầu nói, không, ạ rượu rất ít cho người ta ký tên, chẳng sợ mê ca nhạc cũng là giống nhau, cho nên ạ rượu ký tên phi thường có cất chứa giá trị. Nói tới đây, Quan Thục Trinh hơi có hai phần nhuộc trí. Hiện tại đều còn không biết nàng hay không tham gia vãn tiệc rượu đâu. Tính tham gia, nàng cũng chưa chắc sẽ cho ký tên A. Hơn nữa ta cũng không hảo mạo mội đường đột, nếu là chọc đến người khác không cao hứng không hảo. Diệp Nam cười nói, ngươi nói cái này ạ hiệu là Ngân Hà Tập đoàn Chủ tịch Mệ Nhĩ Tư thân thích. Quan Thục Trinh gật đầu, ơn, hình như là hắn một cái cháu gái, lần này tới Hoa Hạ tham gia một cái hoạt động, cho nên vừa lúc cùng Mệ Nhĩ Tư đồng hành. Diệp Nam gật gật đầu, cười nói, hành. Kìa đến lúc đó ta cấp mẹ nhị tư để một chút, giúp ngươi muốn cái ký tên. Đương nhiên, nếu nhân gia kiên trì không cho, ta cũng không hảo cưỡng cầu hà, ta chỉ có thể nói giúp ngươi hỏi một câu. Quan Thục Trinh mở to hai mắt, Diệp Đồng, ngươi muốn giúp ta hướng ạ dịu muôn ký tên. Diệp Nam cười cười nói, đúng vậy, rất đơn giản sự tình sao, một câu công phu mà thôi, có cái gì vấn đề. Quan Thục Trinh kinh hỉ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cảm ơn ngươi, Diệp Đồng, thật sự, quá cảm tạ, nếu bắt được ký tên. Không, mặc kệ như thế nào, ta đều thỉnh ngươi ăn cơm. chương 776, thang lầu gian đồng loại. Diệp Nam 6 giờ rưỡi thời điểm liền đã đến hội trường, hắn đã thay đổi hôm nay mua tây trang, chỉ là không đánh nơ, hắn thật sự là không thói quen thứ đồ kia. Hắn cổ áo rộng mở một viên nút thắt, cái này làm cho hắn khí chất lại nhiều như vậy một phân man cảm giác, nhiều một phân không kềm chế được. Thời gian còn chưa tới, cho nên hắn là ngốc tại bên cạnh nghỉ ngơi gian, ở hắn bên cạnh ngồi trợ lý quan thục trình. Quan Thục Trinh thay đổi một thân gợi cảm màu lam lệ váy, an mặc xà cạp cao cùng dày sang đan, nguyên bản đôi ngựa đã thả xuống dưới, xóa tung cuốn khúc buông xuống ở hai bên. Quan Thục Trinh trước ngực là nửa cạnh xéo thức, tuy rằng ở có trăm nếp gấp hoa thức che đậy Mỹ ngực, nhưng là kia đầy đặn sở bài trừ mê người thâm mương lại là che đậy không được. Duy nhất Mỹ không đủ chính là Quan Thục Trinh như cũ mang nàng kia phó kính đen, làm nàng khuôn mặt giảm bớt vài phần diễm lệ, bất quá này có lẽ cũng là nàng cố tình vì này đi dung nàng nói nàng chỉ là một trợ lý, cũng không phải trận này tiệc rượu vai chính. Môn bị đẩy ra, Thái Nhã dẫm lên giày cao gót đi đến, nàng mới vừa tiến đến, Diệp Nam ánh mắt liền bị hấp dẫn. Yêu nhã, xinh đẹp, mị hoặc. Quan Thục Trinh cũng thật xinh đẹp, dáng người cũng thực hảo, có thể nói không thua Thái Nhã, nhưng là Thái Nhã thân kia cổ thành thuộc nữ nhân mới có được động lòng người phong tình lại là Quan Thục Trinh sở không có. Thái Nhã ăn mặc một bộ màu đen lễ phục dạ hội, hạ thân là giống như lụa mỏng giống nhau mềm nhẹ kia Mỹ lệ trắng non chân dài ở màu đen lửa mỏng mơ hồ lộ ra hai phân mông lung bóng dáng, thon thon một tay có thể ôm hết tinh tế vòng eo, lại hướng, một cái ít hình đai đeo đem nàng thân tốt đẹp hoàn toàn triển lộ không thể nghi ngờ. Thái nhã động tác ưu nhã đi đến, mặt mang hai phân nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn đến sofa diệp nam, thái nhã ánh mắt sáng lên, không nhanh không chậm đã đi tới, ta đại lão bản, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy trang điểm đâu, chính là thật là xoáy khí bức người a. Diệp Nam ánh mắt ở Thái Nhã thân đảo qua, khẽ cười nói: "Ngươi tất nhiên là chúng ta là hôm nay vãn toàn bộ tiệc rượu nhất lóe sáng nhất lóa mắt vị nào." Thái Nhã nhẹ nhàng cười nói: "Ngươi thật đúng là sẽ khen người đâu. Hiện tại là càng ngày càng có thể nói." Diệp Nam nhún nhún vai, mỉm cười nói: "Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." Xem xét cửa, Diệp Nam cười nói: "Sương sương kia nha đầu đâu? Như vậy trường hợp, nàng hẳn là sẽ đến à?" Thái Nhã mỉm cười nói: "Ở bên ngoài xử lý một chút sự tình, thực mau tới đây." Thái Nhã ánh mắt đảo qua Diệp Nam bên cạnh quan Thục Trinh, đôi mắt hơi hơi sáng lởi, ngươi trợ lý thật xinh đẹp à? Diệp Nam thản nhiên trả lời nói, đúng vậy, thật xinh đẹp, này còn không được đa tạ ngươi sao? Thái Nhã che miệng cười khẽ, hướng về phía quan Thục Trinh cười nói, nghe được không? Ngươi cần phải cảm ơn ta, nếu không, chúng ta tuổi trẻ đầy hứa hẹn Diệp đồng chính là ngượng ngùng tìm như vậy xinh đẹp đại mỹ nữ đương trợ lý. Quan Thục Trinh hơi có chút câu nệ cười nói, cảm ơn Thái tổng. Thái Nhã đôi mắt dừng ở Diệp Nam áo sơ mi. Bởi vì Diệp Nam vừa rồi ngồi ở sofa, rộng mở cổ áo hơi có chút hoài, liền thực tự nhiên vươn tay, nhẹ nhàng thế Diệp Nam sửa sang lại một chút áo sơ mi, mỉm cười nói, hôm nay hảo Soái muốn bảo trì Nga. Quan Thục Trinh đứng ở Diệp Nam sơn phía sau, nhìn đến thái nhã kia tự nhiên động tác, lông mi hơi hơi run rẩy, nhưng là lại thần sắc bất động, phảng phất cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau. Nàng biết Diệp Nam cùng thái nhã là bằng hữu, nhưng là nhìn đến thái nhã kia tinh tế động tác. Nàng theo bản năng cảm thấy hai người chi gian tựa hồ hẳn là không ngừng bằng hữu đơn giản như vậy đi. kia động tác, như là thê tử nhìn đến trượng phu quần áo rối loạn, thực tự nhiên cho lý yên ổn dạng, không có chút nào chúc chắc cảm giác, giống làm rất nhiều biến giống nhau tự nhiên. Ta trước đi ra ngoài. Thái nhã đi rồi, Diệp Nam xoay người nhìn chính mình phía sau quan thục trình, nhớ tới vừa rồi Thái nhã cấp chính mình lý quần áo động tác, cũng không khỏi có hai phân tiểu xấu hổ. Ta cùng Thái luôn là quan hệ thực tốt bằng hữu. Quan Thục Trinh hơi hơi mỉm cười, thần sắc bình tĩnh nói, Diệp Đồng, ta biết đến, ta cái gì cũng chưa thấy. Diệp Nam biểu tình tức khắc cứng đờ, ngươi biết biết bái, vì sao còn muốn nói gì nữa cũng chưa thấy đâu. Thấy thầy à, chúng ta lại không có làm cái gì nhận không ra người sự tình, bị ngươi như vậy vừa nói giống như còn thực sự có gì giống nhau. Diệp Nam nhìn Quan Thục Trinh biểu tình, từ bỏ cùng Quan Thục Trinh giải thích, tính, nàng ái nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào đi. Diệp Nam nhìn nhìn thời gian. Khoảng cách 7 giờ thời gian đã không sai biệt lắm. Nghĩ đợi lát nữa đi vào chỉ sợ có trong chốc lát không thể hút thuốc. Quyết định đi trước chịu một chi yên, đem nghiện thuốc lá trước qua lại nói. Quan Thục Trinh đi theo Diệp Nam đi ra phòng nghỉ. Diệp Nam xua xua tay, người đi trước hội trường đi, ta chịu điếu thuốc tới. Quan Thục Trinh gật gật đầu, đi trước rời đi. Diệp Nam lấy ra một chi yên, vừa muốn bật lửa, biên nhìn đến tưởng dán cấm hút thuốc tiêu chí. Diệp Nam đem yên nơi tay giá xử, đi phía trước đi rồi vài bước thấy được an toàn bước thang phòng cháy môn. nơi này không thể an toàn bước thang tổng có thể đi diệp nam mở cửa đi vào sau đó lấy ra yên sau đó bật lửa thật sâu chịu một ngụm diệp nam đi rồi hai bước đi tới lan can biên hơi hơi xoay người tử sau lưng dựa vào thang lầu chuyển biến chỗ tay vịt tay trái ôm hoài chuẩn bị dùng cái này thoải mái tư thế an tĩnh chịu xong này điều thuốc diệp nam mới chịu hai điều thuốc đống nhiên nghe được một trận dày cao gót thanh âm ở hành lang vang lên thanh âm từ cửa đi qua Diệp Nam cũng không để ý, nơi này là hành lang, tự nhiên là người đến người đi. Dây cao góp thanh âm đi qua một khoảng cách, rồi lại dừng lại, sau đó lại quay đầu đã đi tới, sau đó ngừng ở cửa. Diệp Nam hơi có chút quái, hướng về cửa nhìn lại, cùng lúc đó, phòng cháy môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cửa đứng một cái hai mươi xuất đầu nữ nhân, một đầu kim sắc đầu tóc, nhu thuận chia làm hai bên, tự nhiên buông xuống, khuôn mặt tiểu tiếu trắng nõn, một đôi màu lam đôi mắt như ngọc bích giống nhau, rất là mỹ lệ. Tuy rằng chỉ là kinh hồng thóng nhìn, nhưng là Diệp Nam tâm lại có trong nháy mắt kinh diễm cảm giác. Nữ nhân này hiển nhiên cũng không dự đoán được ở chỗ này sẽ gặp được người, biểu tình hơi do dự một chút, liền tưởng quan cửa phòng lui ra ngoài. Diệp Nam nhìn nữ nhân này mặt trước tiên toát ra đề phòng thần sắc, mỉm cười hướng về kia nữ nhân dơ lên chính mình tay phải nhẹ nhàng quơ quơ. Kia tuổi trẻ nữ nhân lúc này mới thấy rõ ràng Diệp Nam tay điên, đóng cửa động tác do dự một chút, ánh mắt đánh giá một chút Diệp Nam, đôi mắt đó là hơi hơi sáng ngời vừa rồi nàng nhìn đến một người, theo bản năng liền tưởng rút đi, hiện giờ thấy rõ ràng, lại phát hiện cái này hút thuốc nam nhân thế nhưng thực tuổi trẻ, lại còn có rất xoái, rất có nam nhân vị. người nam nhân này một thân tây trang, áo sơ mi, tuy rằng không đeo cả dạ vạt, nhưng là tuổi trẻ nữ nhân đã liếc mắt một cái phán đoán ra này một thân trang phục giá trị xa xỉ. có thể ở ngay lúc này, ăn mặc như vậy một thân ở chỗ này, hiển nhiên hẳn là đều là hôm nay tham gia tiệc rượu người đi. mặc kệ như thế nào. Xuyên thành người như vậy, hẳn là không phải cái gì người xấu đi. Càng quan trọng là đối phương tựa hồ. Không nhận ra chính mình. Tuổi trẻ nữ tử lần thứ hai đẩy cửa ra, đi đến, chờ môn đóng cửa sau, nàng đứng ở phía sau cửa, mở ra chính mình tùy thân dẫn theo bọc nhỏ, móc ra một gói thuốc lá, thuần thục rút ra một cây ngậm ở miệng. Diệp Nam thấy như vậy một màn, tức khắc vui vẻ. Nha, lại là một cái yên dân A. Cảm tình chính mình gặp được đồng loại A. Đỡ S, đệ tử Cảng, cầu cái phiếu. Chương 777, ta là trà trộn vào tới. Hai người cách xa nhau ước chừng 2 mét, Diệp Nam như vậy một bên hút thuốc một bên nhìn nàng, cũng không chuẩn bị đáp cái san gì đó. Vừa rồi kia nữ nhân mặt cảnh giác để phòng thần sắc thuyết minh nàng nội tâm đối chính mình là tràn ngập phong bị. Kia tuổi trẻ nữ nhân ngậm thuốc lá, phiên phiên chính mình bao bao, chân mày cau lại, một bộ có thứ gì tìm không thấy bộ dáng. Trong miệng ngậm thuốc lá, còn có thể tìm cái gì đâu? Tự nhiên là tìm bật lửa a. Mãi cho đến nữ nhân kia rối tay gãi gãi đầu, túi đầu lẩm bẩm cái gì, sau đó có chút suy sụp buông xuống chính mình bao bao. Hải. Diệp Nam chào hỏi, từ chính mình trong túi lấy ra bật lửa cử lên. Kia tuổi trẻ nữ nhân do dự một chút, mại trước hai bước rối tay tiếp nhận Diệp Nam trong tay bật lửa, đánh châm sau đó bật lửa ngầm yên. Tuổi trẻ nữ nhân nhìn nhìn chính mình trong tay bật lửa, biểu tình hơi có chút kinh ngạc. Này rõ ràng là bên đường tùy ý có thể thấy được một khối tiền một cái bật lửa. Nhìn nhìn lại Diệp Nam thân kêu ít nhất vạn nhất bộ Tây Trang, tuổi trẻ nữ nhân ánh mắt hơi có hai phân khắc thường. Vài giây sau, tuổi trẻ nữ nhân dối tay đem bật lửa còn lại đây, giòn xinh nói, cảm ơn. Không khách khí. Diệp Nam mỉm cười đáp một câu, thu hồi bật lửa. Diệp Nam cũng không có nương mượn bật lửa sự tình cùng cái này tuổi trẻ nữ nhân nói lời nói, như cũ như vậy lặng lặng hút thuốc. Hai người đứng ở này đi bộ thang chỗ rẽ chỗ, cách xa nhau hai mét, một người dựa tường, một người dựa vào lan can lẳng lặng hút thuốc. Một chi yên tự nhiên chịu không được bao lâu, Diệp Nam dẫn đầu chịu xong rồi mắt, Diệp Nam giấm diệt tàn thuốc, hướng về phía cái kia tuổi trẻ nữ nhân cười cười, ta đi trước. Cái kia tuổi trẻ nữ nhân hơi hơi mỉm cười, thần sắc nhu hòa hai phần, phía trước để phòng cũng ít rất nhiều. Diệp Nam mở ra cửa phòng đi ra ngoài, sau đó hướng về hội trường vị trí đi đến, đi đến hội trường, Diệp Nam thấy được chờ ở cửa quan thục trinh, quan thục trinh nhỏ giọng nói, Diệp tổng, ngân hà tập đoàn người đã tới rồi. Diệp Nam mỉm cười nói, hảo, chúng ta đây qua đi đi. Quan Thục Trinh dẫn dắt Diệp Nam đi vào tiệc rượu hội trường, đây là một cái tự giúp mình thức tiệc rượu hội trường, nhưng là bố cục lại rất lịch sự tao nhã. Lần này tiệc rượu khách nhân tự nhiên là Ngân Hà Tập đoàn Chủ tịch Mệ Nhĩ Tư đoàn người, nhưng là tham dự người lại không ít. Ngân Hà Tập đoàn chính là nước Mỹ thực lực hùng hậu Tập đoàn Tài chính, không đơn thuần chỉ là là có tiền, này chính trị lực ảnh hưởng cũng rất lớn, có rất nhiều nghị viên sau lưng đều có Ngân Hà Tập đoàn thân ảnh. Cho nên Ngân Hà Tập đoàn Chủ tịch Mệ Nhĩ Tư tới Hoa Hạ, này nhưng không đơn giản là khang huy Tập đoàn Sự Tình. Tham dự lần này Tiệc rượu còn có kinh thành một ít cao tầng lãnh đạo, đây cũng là khang huy Tập đoàn như thế coi trọng lần này gặp mặt sẽ, thế nào cũng phải đem Diệp Nam cái này phủ tay Chủ tịch cấp kéo ra tới nguyên nhân. Làm buôn bán có thể những người khác ra mặt, nhưng là ở đối mặt Chính phủ cao tầng thời điểm, người cái này Chủ tịch chẳng lẽ còn không xuất hiện, trừ ra Chính phủ lãnh đạo ngoại. Còn có rất nhiều sĩ nghiệp tập đoàn Lao tổng hoặc là tương quan phương diện khách khứa, thêm lên ít nhất 7, 8 chục người, tính này đó khách khứa sở mang bạn gái, ít nhất có 100 nhiều người. Diệp Nam đi qua đi thời điểm, Thái Nhã đang cùng vài người đang nói chuyện, này có hoa hạ người, cũng có nước Mỹ người. Thái Nhã nhìn đến Diệp Nam, mỉm cười nói, vị này chính là chúng ta Khang uy tập đoàn chủ tịch Diệp Nam, vị này chính là mẹ nhị tư tiên sinh, vị này chính là trưởng bộ trưởng. Mẹ nhị tư 50 hơn tuổi, tóc vị bạch, dáng người lực béo mang theo một bộ mắt kính, diện mạo cũng không xuất chúng, nhưng là hắn trong ánh mắt lại chớp động khôn khéo thần sắc. Diệp Tiên Sinh, phía trước nghe nói ngươi tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hiện giờ vừa thấy quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên A. Mẹ Nhĩ Tư mỉm cười rối tay, cùng Diệp Nam tương nắm, không chút nào buồn xỉn từ ngữ đối Diệp Nam đại gia khích lệ. Diệp Nam mỉm cười nói, Mẹ Nhĩ Tư Tiên Sinh ngươi quá khen, ta ở thương nghiệp này thối, chỉ là mạn học hậu bối, còn phải nhiều hướng ngươi học tập A. Mẹ Nhĩ Tư mỉm cười nói. Các ngươi hoa hạ có câu nói kêu hậu sinh khả quý, ta hôm nay nhưng xem như lĩnh giáo, giống ta ở ngươi tuổi này thời điểm, ta còn liền chính mình thích hợp làm gì đều còn không có minh bạch. Bên cạnh trương bộ trưởng mỉm cười nói, lại nói tiếp ta đến quá khang huy tập đoàn nhiều như vậy lần, nhưng là lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp đồng đâu. Diệp nam khách khi nói, khang huy tập đoàn là ta mâu thân năm đó một tay sáng lập, mấy năm nay vẫn luôn là ta triệu thúc thay quản lý, ta cũng là mới tiếp nhận không lâu. Hơn nữa ta đối thương nghiệp vận tắc không phải thực hiểu ít tham dự quản lý, hoan nên trương bộ trưởng về sau nhiều hơn đến chỉ đạo công tác ca. Trương bộ trưởng ha hả cười nói, ngươi nói chính là triệu quốc phong đi, ta cùng hắn giao tiếp cũng không phải là một lần hai lần. Diệp Nam liền đứng ở kia bồi những người này nói chuyện thiếm, dù sao mẹ nhị tư là chủ yếu khách nhân, ngân hà tập đoàn bên này lấy hắn cầm đầu, mà chính phủ cao tầng tắc lấy trương bộ trưởng cầm đầu, bên cạnh còn có mấy cái còn lại là mặt khác tập đoàn lão tổng hoặc là chủ tịch. Diệp Nam vốn dĩ đối loại này xã giao cũng không am hiểu, bồi hàn huyên trong chốc lát, Diệp Nam liền đem việc này giao cho Thái Nhã, nương buồng vệ sinh, cơ hội bỏ chạy, dù sao nàng nhất am hiểu chính là cùng người giao tế. Diệp Nam cái buồng vệ sinh lúc sau, cũng không có vội vã lại trở lại đám người kia đi nói chuyện với nhau, dù sao loại này nói chuyện với nhau, cũng sẽ không liên lụy cái gì thực tế thương nghiệp vận tác, chỉ là đại gia nhận thức nhận thức, rốt cuộc đại gia còn chỉ là lần đầu gặp mặt, không có khả năng nói chuyện gì thâm nhập đổ vợt. Cái này tiệc rượu hội trường bên ngoài có mấy cái sân phơi, Diệp Nam cân nhắc sân phơi ngoại hẳn là có thể hút thuốc đi, hắn liền lặng yên không một tiếng động hướng về sân phơi đi đến. Diệp Nam đi ra sân phơi, hô hấp một ngụm bên ngoài mới mẻ không khí, cả người cũng tinh thần hai phân. Ai, loại rượu này sẽ có ý tứ gì đâu, đại gia có việc ngồi xuống nói sự không hảo sao. Diệp Nam tâm phun tảo một câu, đi tới sân phơi bên cạnh, rút ra yên, sau đó bật lửa. Hải! Một tiếng thanh thúy nữ âm ở bên cạnh vang lên. Diệp Nam có chút kinh ngạc quay đầu, lại nhìn đến ở bên cạnh cách xa nhau ước chừng 2 mét rất xa một cái khác sân phơi một cái ghế dựa đứng lên một người, mang theo đỉnh đầu mũ lươi chai, mũ duyên khá dài, che khuất hơn phân nửa cái mặt. Diệp Nam tuy rằng chỉ nhìn đến nửa cái mặt, nhưng là từ nàng kia kim sắc tóc dài, còn có ăn mặc cùng với kia hơi có một hai phần quen thuộc thanh âm. Diệp Nam cũng trước tiên nhận ra nữ nhân này, thế nhưng là phía trước ở bức thang gian nhìn thấy cái kia tuổi trẻ yên hiếu. Hải, không thể tưởng được tại đây lại gặp được ngươi Diệp Nam mỉm cười hướng về phía đối phương vẫy vây tay, hữu Hảo chào hỏi. Cái này tuổi trẻ nữ tử cũng không có xuyên lễ phục dạ hội, cũng không có mặc chính trang, ăn mặc một kiện ngắn tay ô vương áo sơ mi, quần jean, thủ sẵn mũ lưỡi chai. ở cái này liền phục vụ sinh đều ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề tiệt diệu có vẻ có chút khác loại. Tóc vàng nữ tử nhìn Diệp Nam, biểu tình hơi hơi có hai phân hảo, ngươi như thế nào chạy ra? Diệp Nam thản nhiên trả lời nói, không khí quá buồn, đối thoại quá buồn, không thú vị ta chuẩn ra tới hít thở không khí, thuận tiện chịu điều thuốc. người đâu? tóc vàng nữ tử chớp chớp mắt, cười tùng tìm nói, ta là trà trộn vào tới. hơi chút tạm dừng một chút, tóc vàng nữ tử nhẹ giọng nói, ta nhìn đến ngươi mới vừa cùng bọn họ nói chuyện hiếm. ngươi là khang uy tập đoàn chủ tịch diệp nam đi. diệp nam mặt hiện ra vài phần tươi cười, nhìn tên này tóc vàng nữ tử nhẹ giọng cười nói, ta là diệp nam, ngươi hẳn là tên kia đại ngôi sao ca nhạc gạ rượu đi. thở S rong dài vài câu nhìn đến một ít cảm thấy đô thị tình tiết nhiều bình luận sách nghĩ nghĩ ta cảm thấy ta muốn viết chính là một cái có được song trọng thân phận quân nhân có chút cùng loại bận rộn ý dường man là một cái sống sờ sờ người mà không phải một cái cỗ máy chiến tranh ta cảm thấy chiến đấu là vì càng tốt tồn tại nên liều mạng thời điểm chúng ta muốn liều mạng nhưng là nên sinh hoạt thời điểm cũng muốn hưởng thụ sinh hoạt một người có cái dạng nào thân phận sẽ tao ngộ sự tình gì ta cảm thấy đều là tất nhiên ta hy vọng đem hết thể viết đến hợp tình hợp lý Nói thực ra, tiếp theo cái nhiệm vụ là cái gì, ta còn không có tưởng hảo, bởi vì có thể chấp hành nhiệm vụ như vậy mấy loại, chém đầu, nghĩ cách cứu viện, hộ vệ, đánh bất ngờ từ từ, kỳ thật phía trước nhiệm vụ cơ bản bao trùm này mấy loại, cần thiết muốn viết ra không giống nhau, ta thực đau đầu. chương 778, nửa bao yên đổi lấy ký tên. Tóc vàng nữ tử biểu tình hơi đổi, nhìn Diệp Nam vẻ mặt thản nhiên bộ dáng, nghĩ lại Diệp Nam thân phận, cũng bình thường trở lại. Người khác chính là Khang Uy Tập đoàn Chủ tịch. Thân ra ít nhất chục tỷ, chẳng lẽ còn sẽ giống chính mình những cái đó bình thường phèn xấu giống nhau của nhật sao? Minh tinh, ngôi sao ca nhạc, nhân gia thấy được nhiều đi. Đúng vậy, ta là A diệu, ngươi biết ta. Diệp Nam mỉm cười lắc đầu, ta nghe phụ trách tiệc rượu người đề ra một miệng ngươi muốn tới, phía trước thang lầu ràn ta từng có hoài nghi, bất quá ở chỗ này gặp được ngươi, ta liền xác định. A diệu tốt hỏi, vì cái gì hiện tại xác định? Diệp Nam ha hả cười, sự tình không phải thực rõ ràng sao? Tuy rằng ta không rõ ràng lắm lần này phỏng vấn trong đoàn rốt cuộc có bao nhiêu nữ tính, nhưng là bọn họ chỉ cần là tham gia lần này thực rượu, nhất định đều sẽ là chính trang tham dự, mà người này trang phục hoàn toàn không giống như là tham gia thực rượu, chính là người rồi lại tiến vào thư mời, còn thừa dịp tiệc rượu thời điểm tại đây bên ngoài một người chơi đùa, trừ phi ngươi là cái kia đồng hành nhưng là không thuộc về phỏng vấn. Đoàn ạ diệu, ta không thể tưởng được cái thứ hai giải thích. ạ diệu đôi mắt hơi hơi cong lên, phảng phất một đôi trăng non, Ngươi nhưng thật ra rất sẽ phân tích. Diệp Nam cười cười, ngược lại hỏi, như thế nào một người trốn ở chỗ này? À dịu dảo hoạt cười cười, giòn xinh nói, bên trong quá buồn, không khí buồn, đối thoại cũng buồn, ta lại không phải ngân hà tập đoàn người, ta ngốc bên trong làm gì, ta là nhảm chán, cọ tiến bảo chơi. Diệp Nam buồn cười hỏi, không ai nhận ra ngươi. À dịu cười tủm tỉm nói, ta lần này tới hoa hạ chỉ có rất ít người biết, ta lại thủ sắn mũ, ai nhận thức ta à, nơi này dù sao cũng là hoa hạ. Không phải nước Mỹ, tuy rằng ta ở bên này cũng có không ít fans, chính là cùng nước Mỹ bên kia là không đến. Hơi chút tạm dừng một chút, ạ diệu vươn tay, phảng phất hư không ôm đại địa, thực tự do à, đã lâu không cảm nhận được loại cảm giác này, xem ra ta quyết định không có sai. Diệp Nam tốt hỏi, ngươi lần này là đi theo mẹ nhị tư tiên sinh tới hoa hạ chơi sao? ạ diệu lắc đầu, ta vốn gì quyết định tới hoa hạ, chỉ là vừa khéo hắn cũng muốn tới, cùng nhau đồng hành mà thôi, ta là tới tìm linh cảm. Diệp Nam nga một tiếng, sáng tác ca khúc linh cảm sao. Ân, gần nhất cảm giác linh cảm có chút khô kiệt, tắc ca đều là so gần sát tâm linh đả động tâm linh, nếu ta chính mình đều không có cảm giác, như thế nào đi đả động người khác. Diệp Nam cười nói, khá tốt, này cùng tác gia yêu cầu đi vào sinh hoạt cảm thụ sinh hoạt giống nhau đạo lý, chính mình nếu đều không có cảm động, như thế nào dùng giả dối cảm tình đi cảm động người khác đâu. Đúng vậy, là đạo lý này. À dịu búng tay một cái, động tác xoay khi nói, cho nên ta cùng kinh tế công ty nói một câu, ta trôn em, dù sao bọn họ cũng tìm không thấy ta, nếu như bị bọn họ tìm được, phải bị phiến chết. hơi chút tạm dừng một chút, Ah Diu cười tủm tỉm nói, Diệp tổng, mời ta chịu điếu thuốc đi, ta yên chịu xong rồi. Diệp Nam cười lấy ra bản thân yên, đem bật lửa nhét ở bên trong, sau đó ném qua đi, ta yên khả năng có điểm kính đại, không biết người thích trứng à không? Ah dư không chút nào để ý nói, dũng cảm bất đồng nếm thử mới có bất đồng cảm giác à. Rất nhiều thành công ca kỳ thật đều nơi phát ra với một lần nhìn lại thực bình thường thể nghiệm. Diệp Nam nhìn ạ dịu nói được đạo lý rõ ràng, cái gì đều có thể cùng sáng tác ca khúc xả quan hệ, tâm cũng là âm thầm bội phục, làm một hàng ái một hàng, nhân ra có thể thành công, vẫn là có lý do. ạ dịu lấy ra một chi yên, bật lửa hút một ngụm, mày hơi nhíu lại, sau đó lại chậm rãi giãn ra mở ra. Sắc thật đủ kính. ạ dịu nhìn trong tay lấy cái bật lửa, mỉm cười nói, Diệp Nam. Người tốt xấu cũng là khang huy tập đoàn chủ tịch, như thế nào còn dùng như vậy giá rẻ bật lửa, này nhưng xứng không thân phận của ngươi A. Thân phận. Diệp Nam không chút nào để ý nói, có cái gì thân phận không thân phận, ta là cái người thường A, bật lửa mà thôi, có thể đánh châm hỏa bật lửa hành, để ý như vậy nhiều làm gì. A dị hơi hơi híp mắt cười nói, người ăn mặc mấy vạn một bộ tây trang, cầm một cái một khối tiền một cái bật lửa, này quá không đáng A. Diệp Nam nhún nhún vai, cười nói, ta ngày thường không mặc tây trang. Ngươi biết không, này bộ Tây Trang vẫn là chiều nay lâm thời đi mua đâu, bằng không cũng chưa Tây Trang Xuyên. Phụt. Ả Diệu lập tức cười phun, vẻ mặt không thể tưởng tượng, không phải đâu ngươi, ngươi đầu ta đi, ngươi chính là Khang Uy Tập đoàn Chủ tịch, đến nỗi như vậy sao? Diệp Nam cảm thấy cùng cái này Ả Diệu nói chuyện phiếm đỉnh hảo ngoạn, ít nhất cái này Ả Diệu có cái gì nói cái gì, nghĩ đến gì nói gì, không kịch bản, cũng không lời khách sáo, không giống bên trong nói chuyện với nhau, tất cả đều là khách khí lời nói tất cả đều là lời nói khách sáo, sự thật như thế, ngươi không tin cũng không có cách nào a. a dịu rơi lên yên, chuẩn bị cấp diệp nam ném trở về. diệp nam cười nói, ngươi lưu lại đi, miễn cho ngươi đợi lát nữa nghiện thuốc lá đã phát, lại cố kỳ hình tượng ngượng ngùng tìm người môn yên. a dịu tay dừng lại, cười hì hì nói, hảo đi, tạ lắm, ta thiếu ngươi một tân tình. diệp nam chớp chớp mắt, nhân tình sao? nếu không ngươi hiện tại giúp ta một cái vội, đương trả ta nhân tình như thế nào? a dịu sừng sốt. Chợt mỉm cười nói, ngươi nói. Diệp Nam mỉm cười nói, ta trợ lý đặc biệt thích ngươi kia bài hát, gọi là gì, ách, lệ tì gồ, đúng không, nàng là ngươi fans, thực hy vọng được đến ngươi ký tên, nếu có thể chụp ảnh chung kia tốt nhất, ngươi đương giúp ta một cái vội, thỏa mãn một chút nàng yêu cầu như thế nào. A Diệu cười tủm tỉm hỏi, ngươi trợ lý là Mỹ nữ vẫn là xoái ca A. Mỹ nữ, tiêu chuẩn đại Mỹ nữ. Diệp Nam không chút do dự trả lời nói. A Diệu gật gật đầu, thở dài. Ngươi người này quá không hữu hảo, mới vừa làm điểm chuyện tốt đâu muốn nhân ra còn nhân tình, ai, ngươi làm nàng đến đây đi, ai làm ta thiếu ngươi nhân tình đâu. À dịu một bộ gặp người không tốt khẩu khí, nhưng là xem mặt nàng tươi cười, lại vẫn là thực vui vẻ, nhìn ra được tới, nàng cùng Diệp Nam như vậy tương ngộ nói chuyện với nhau cũng là rất thú vị. Diệp Nam lấy ra di động, đã thông quan thuộc trinh điện thoại, ngươi tới một chút bên ngoài ban công, Ân, mang cái vợ, có thể ký tên cái loại này, đừng lộ ra, một người tới. Quan thục chinh thực mau ra đây, nghe được Diệp Nam nói, nàng liền đã minh bạch là chuyện như thế nào, hoài kích động tâm tình chạy ra, nhìn chính mình bên cạnh A Diệu, đôi mắt lập tức mở to, sắc mặt đột nhiên hưng phấn vô. A Diệu! Diệp Nam cười hì hì cầm lấy di động, mau đi tìm người thần tượng ký tên, ta giúp các ngươi chụp ảnh chung, đây chính là ta dùng một bao, Nga, nửa bao yên cho ngươi đổi trở về cơ hội, nhớ rõ thiếu ta nửa bao yên a. Chương 779, ngươi yêu cầu còn rất cao a. A Diễu nghe được Diệp Nam nói, tức khắc vô ngữ. Gia hỏa này, như thế nào như vậy chán ghét đâu. Ta một cái ký tên, một cái chụp ảnh chung, chỉ trị giá nửa bao yên sao. Chính là A Diễu lại không có nửa điểm sinh khí, ngược lại tâm dâng lên vài phần quái cảm giác. Nàng là nước Mỹ gần 2 năm tay không nhưng nhiệt đại ngôi sao ca nhạc, có thể nói là vinh quang tột đỉnh, mà nàng lại là ma người gia tộc người, gia thế kinh người. Mặc kệ là bởi vì nàng tự thân thành, vẫn là bởi vì nàng gia thế, nàng đi đến nơi nào, đều bị mọi người vô nhiệt tình tiếp đãi, nàng cũng kiến thức quá đủ loại người, phú hào, quan lớn, cùng nhiệt fans từ từ, chính là lại không được trước mặt người nam nhân này có ca tính. Hắn cho người ta một loại kết giao rất dài lâu, lão bằng hữu cảm giác là bình đẳng, không chỗ nào cố kỵ, một loại đối thoại hình thức, hơn nữa rõ ràng cảm giác được đến, Diệp Nam nói này đó đều là thực tùy ý, cũng là nói phát ra từ nội tâm. Nửa bao yên, một cái ký tên, một cái chụp ảnh chung, có lẽ với hắn mà nói thật là mệt đâu tâm lý tuy rằng ở phun tàu diệp nam nhưng là a dịu vẫn là thực nhiệt tỉnh cấp quan thuộc trinh ký danh sau đó cùng quan thuộc trinh chụp ảnh chung diệp nam rơi lên di động nhìn nhìn bắt đầu đề yêu cầu ngươi có thể đem mũ lấy một chút sao ánh sáng không phải thực đủ chiếu ra tới khả năng không rõ ràng có chút mơ hồ nha ngươi này yêu cầu còn rất cao a a dịu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái diệp nam nhưng là lại vẫn là thuận theo gỡ xuống mũ tùy ý một đầu tóc vàng giống như thác nước giống nhau buông xuống mỹ lệ vô ân như vậy hảo. Diệp Nam cười tủm tỉm hoàn thành chụp ảnh, nhìn nhìn hiệu quả, sau đó khen, không tồi, hai cái đại mỹ nữ chụp ảnh chung, này hiệu quả là bất đồng. Quan Thục Trinh tự nhiên không hảo lại quấy giày Á Diệu, cảm tạ lúc sau liền ôm ký tên buồn hưng phấn rời đi. Á Diệu chụp mũ, thư nói nửa bao yên đổi lấy ký tên hòa hợp chiếu, ngươi biết bên ngoài ta một cái ký tên giá trị bao nhiêu tiền sao? Diệp Nam cười tủm tỉm nói, nhưng là lại đáng giá ký tên, ở ngươi tưởng hút thuốc thời điểm lại cũng không có biện pháp biến thành một chi yên a, ngươi nói có phải hay không? A Dịu bị Diệp Nam nói đỉnh đến không lời gì để nói, đúng vậy, nàng muốn phỏng trừng nàng hình tượng, nếu là loạn đi mua yên hoặc là làm người đi mua yên, chỉ sợ thực mau sẽ tin tức. Huống chi nàng lần này bí mật tới Hoa Hạ, cũng là không nghĩ bị bất luận kẻ nào biết, chỉ là muốn chạy một đoạn chính mình muốn chạy đơn độc lữ trình mà thôi. A Dịu trừng mắt Diệp Nam, Diệp Nam cười tủm tỉm hồi nhìn nàng, hai người khoảng cách 2 mét nhiều khoảng cách, như vậy nhìn chằm chằm Vài giây sau, A dịu cười khúc khích, ngươi người này thật sự không giống cái đại tập đoàn chủ tịch A, miệng rất bẩn. Diệp Nam ha hả cười nói, ta vốn là một tóc hối của dân chúng, là các ngươi một hai phải mang thành kiến xem người, chẳng lẽ có thể trách ta lâu. A dịu biểu môi, cơ cơ kia nửa bao yên, hảo đi, đây chính là ta dùng ký tên đổi trở về A, ta không nợ ngươi nhân tình A. Diệp Nam mỉm cười nói, không nợ không nợ, công bằng thực. A dịu quay đầu lại nhìn thoáng qua tiệc rượu hội trường, cười nói. Ngươi chuẩn bị tại đây vẫn luôn trốn tránh. Diệp Nam theo lý thường hẳn là nói, có gì không thể. Dù sao thực sự có sự tình gì, ta trợ lý sẽ đến kêu ta đi. Nói nữa, loại rượu này sẽ có thể có bao nhiêu đại sự tình. Ta là tới lộ một mặt mà thôi. Nếu không phải mẹ nhị tư tiên sinh, ta căn bản sẽ không tham dự như vậy hoạt động. Ân, ngươi cũng biết, ta là một cái liền Tây Trang đều không có nam nhân. À Diệu tốt hỏi, ngươi thân là chủ tịch, ngày thường hẳn là rất nhiều chính thức trường hợp A, ngươi đều không tham dự sao? Diệp Nam lắc đầu, ta chỉ là trên danh nghĩa chủ tịch mà thôi, chân chính làm việc có khác một thân, ta có ta chính mình sự nghiệp, nếu nhất định phải nói, cái này chủ tịch chỉ là trên danh nghĩa kiêm chức mà thôi, ta rất ít quản sự, tự nhiên cũng rất ít tham dự công ty hoạt động. À Diệu đôi mắt lượn lượng hỏi, ta rất muốn biết chính ngươi sự nghiệp là cái gì, có thể làm ngươi ném xuống mấy chục tỷ công ty lớn mặc kệ. Diệp Nam cười cười, ở nước ngoài, một nhà tiểu công ty, chủ yếu là ta chính mình làm so thuận tay, hơn nữa thích. Khang uy tập đoàn tuy rằng đại, nhưng là ta không hiểu thương nghiệp vận tác, cũng không có gì hứng thú, cho nên ta lưu tại này cũng không có gì dùng, không bằng đi làm chính mình thích, đến nỗi nơi này, làm chuyên nghiệp tới. Ả Diệu lòng có sở động, truy đuổi chính mình muốn sinh hoạt, theo đuổi tâm tự do sao. Diệp Nam nghĩ nghĩ, nếu ngươi muốn nói đến nghệ một chút, kia hẳn là ý tứ này đi. Ả Diệu gật gật đầu, như suy tư gì bộ dáng, cắn môi nhìn bên ngoài đèn nhánh bầu trời đêm, vài giây sau, Ả Diệu nhẹ giọng nói. Như vậy tồn tại mới là vô câu vô thúc, tự do tự tại đi. Diệp Nam cười nói, người tồn tại, nơi nào có thể thật sự vô câu vô thúc, tự do tự tại, Tổng hội có như vậy như vậy sự tình giảng của ngươi chẳng qua người tổng muốn cho chính mình sống được thoải mái một chút đi, không hơn. À dư một tiếng, đông nhiên tựa hầu nghĩ tới cái gì, giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, ta nghĩ đến điểm đổ vỡ, ta về trước khách sạn phòng đi, có cơ hội tái kiến a Diệp Nam cười xua xua tay nói, hành, hẹn gặp lại. Ả Dịu hướng Diệp Nam vây vây tay, sau đó để ép tháp chính mình mũ lơi chai, sau đó bước chân nhẹ nhàng rời đi hội trường. Diệp Nam nhìn Ả Dịu bóng dáng, mặt hiện ra hai phân tươi cười, nữ nhân này còn rất thú vị. Bất quá nàng ở màn ảnh trước mặt, ở chính mình phèn trước mặt, khẳng định không phải là như vậy đi. Có lẽ, hiện tại chính mình mới là nhất chân thật nàng. Giống ăn mặc mấy chục khối một kiện áo thun ăn mặc đại quần đùi dép lên nơi nơi đi bộ chính mình, kia mới là nhất chân thật đi, giống hiện tại ăn mặc vạn Tây trang. Đứng ở chỗ này cùng người ta nói nói chuyện không đâu nghĩ một đằng nói một mẹo lời nói khách sáo. Diệp Nam nghĩ này đó xa giao, tức khắc có vài phần đau đầu, theo bản năng duỗi tay hướng về chính mình trong túi sơ soạn, này một sờ, lại là sờ soạn cái không? Nga, đúng rồi, yên không phải cấp hạ diệu sao? Diệp Nam rút ra tay, có chút bất đắc dĩ xoa xoa cái mũi, tỉnh nhịn một chút đi. Hạ rượu sự tình, Diệp Nam thực mau ném tới rồi sau đầu, cũng không có đêm này làm như một chuyện. Rốt cuộc hắn cũng không truy tình, hắn cùng ạ dịu cũng là hai cái thế giới người, hôm nay tương ngộ bất quá là hai viên tinh ngẫu nhiên vận chuyển giao thoa mà thôi. Còn có mấy ngày là phụ thân sinh nhật, nên đưa cái cái gì lễ vật đâu. Nguyên bản còn tưởng cùng Tần băng nhạn cùng nhau trở về, hiện tại chỉ có chính mình một người đi trở về, làm như vậy công tác, rất nhiều thời điểm xác thật không phải như người mong muốn. Còn có điểm thời gian, vẫn là đi trước cô Nam, nhìn xem đệ đệ Diệp thu hoa, lục đào cùng với Tống Dài Dài. Sau đó lại cùng Diệp Thu Hoa cùng nhau trở về đi, lần này đại thọ hẳn là sẽ đến rất nhiều khách khứa đi, nghe nói còn có rất nhiều người tu hành, nói không chừng nhưng thật ra có thể mở rộng tầm mắt. Trưng 780, ngươi không cần cố kị bất luận kẻ nào mặt mũi. Nha, đã về rồi. Diệp Nam cùng Diệp Thu Hoa hai người mới bước vào sân, đang từ trong phòng đi ra đường tuyết nhìn đến hai người, mặt tức khắc lộ ra tươi cười. Mẹ! Tuyết gì? Diệp Nam hai người từng người kêu một tiếng. Đường tuyết vui vẻ đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó hướng về phía trong phòng têu lên, kiến đông, bọn nhỏ đã về rồi. Diệp kiến đông từ trong phòng đi ra, nhìn hai người, mặt toát ra vài phần tươi cười. Đều đã về rồi, đi trước phóng đồ vật đi. Hảo! Diệp nam hai huynh đệ từng người hồi từng người phòng, vung xuống hành lý, thoáng sửa sang lại một chút, liền đi ra nhà ở. Diệp kiến đông vợ chồng hai người đang ở trong viện thương lượng cái gì, Diệp nam đi ra cười nói, ba... Lần này tới khách nhân hẳn là không ít đi. Diệp Kiến Đông cười nói, đúng vậy, này bất chính thương nghị như thế nào an bài những cái đó khách nhân đâu. Diệp Nam thuận miệng hỏi, là ở huyện Thành làm, vẫn là ở trong thôn làm A. Đường tuyết trả lời nói, phía trước vốn dĩ chuẩn bị ở huyện Thành làm, nhưng là nghĩ nghĩ đi huyện Thành nói, người trong thôn không có phương tiện, trong thôn làm sao, dừng chân lại không hảo an bài. Ta và người ba thương lượng hạ cuối cùng quyết định ở trong thôn làm tiệc cơ động. Nhân viên dừng chân an bài nói, ở huyện Thành bao một cái khách sạn Lại tổ một cái đoàn xe, tùy thời đón đưa này đó khách cửa, dù sao cũng không phải rất xa, cũng rất phương tiện. Diệp Nam cười nói, tiệc cơ động, kia hảo a, ta chính là thật nhiều năm đều không có tham gia quá trong thôn tiệc cơ động. Đường tuyết mỉm cười nói, ngươi này nhoáng lên đều đi ra ngoài thật nhiều năm, lúc trước vừa mới thành niên, hiện giờ đều sắp thành gia lập nghiệp, thời gian qua đến thật nhanh a. Diệp Nam cười cười, đúng vậy, sắc thật rất nhanh, đúng rồi, ba, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ không? Diệp Kiến Đông cười nói, đương nhiên muốn hỗ trợ, ngươi muốn giúp đỡ tiếp đại khách cửa, ngươi là chủ nhân gia, tưởng lười biếng chính là không thành. Diệp Nam Sảng khoái cười nói, thành, ba, ngươi an bài là. Diệp Kiến Đông tự nhiên không cần cùng nhi tử khách khí, cười nói, hôm nay không nhiều lắm sự tình, tuy rằng là ở trong thôn làm tiệc cơ động, nhưng là vì không phiền toái, ta đem toàn bộ làm tịch ra đón đưa khách nhân sự tình toàn bộ đóng gói bao đi ra ngoài, ngươi cùng thu hoa chỉ cần giúp đỡ tiếp đại hạ khách nhân hảo. Các ngươi cũng đều thành niên, có chút người các ngươi cũng nên nhận thức nhận thức. Diệp Nam mỉm cười, hảo, lần này trừ ra chúng ta Diệp gia thôn người, còn có những cái đó khách nhân muốn tới à. Diệp Kiến Đông biểu tình có chút bất đắc dĩ, không ít, có cùng Diệp gia sinh ý hợp tác đồng bọn, có một ít người tu hành môn phái hoặc là gia tộc người, nguyên bản không nghĩ như vậy giống chống thua chiêng, nhưng là ngươi tuyết gì nói khó được đại tọ, hẳn là làm một chút, này nếu muốn làm, đến độ mời à, còn không thể mời lâu, lần này người nhiều đi lên. Đường tuyết ở bên cạnh mỉm cười nói, 10 năm mới một lần chỉnh sinh đâu, đương nhiên đến vô cùng náo nhiệt chúc mừng một chút, Diệp Nam, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng không đúng. Diệp Nam cười nói, ơn, tuyết gì nói đúng, đây chính là đại thọ, khẳng định đến chúc mừng một chút. Đường tuyết đối với Diệp Kiến Đông nói, ngươi xem, hải tử cũng là như vậy cho rằng đi, cũng không phải là ta một người nghĩ như vậy. Diệp Kiến Đông bất đắc dĩ cười nói, dù sao ngươi nói muốn làm làm bái, bất quá hai ngày này các ngươi nhưng đều có đến nội. Lúc này Diệp Thu Hoa cũng sửa sang lại thứ tốt ra tới, cười hỏi, đều nói cái gì đâu. Diệp Nam cười nói, ba làm người cùng ta hai người ngày mai chuẩn bị tốt đường tiếp khách. Diệp Thu Hoa ha ha cười nói, có thể à, ba là thọ tinh, tự nhiên không thể tới làm chuyện này, kia tiếp khách chuyện như vậy, tự nhiên chỉ có ta cùng cả hai người tới. Đường Tuyết Mỉm cười nói, vãn chút ta cho các ngươi một phần danh sách, các ngươi trước làm quen một chút, miễn cho ngày mai nhìn thấy người không biết đối phương là ai, làm cho đại gia xấu hổ. Hành. Được rồi. Đường Tuyết ánh mắt dừng ở Diệp Nam thân, Diệp Nam, lần này tới cũng có không ít cùng Diệp gia hợp tác chặt chẽ xí nghiệp công ty lao tổng, đến lúc đó ngươi chủ yếu tiếp đãi, Thu Hoa ngươi giúp đỡ ngươi cả. Diệp Nam tâm vừa động, mỉm cười nói, Thu Hoa chính là muốn tiếp nhận Diệp gia, nếu đối phương là cùng Diệp gia hợp tác chặt chẽ người, ta cảm thấy làm Thu Hoa tới tiếp đãi khả năng sẽ hảo một chút đi, ta phối hợp Thu Hoa hảo. Đường Tuyết cười tủm tỉm nói, Thu Hoa tuy rằng đã gây dựng sự nghiệp đã hơn 1 năm, Nhưng là hắn chúng quy còn trẻ một ít, ngươi là đại ca, lại còn có chấp trưởng khang nguy tập đoàn như vậy đại tập đoàn công ty, tóm lại thu hoa ra mặt muốn tốt một chút. Diệp Nam lòng có chút bất đắc dĩ, quả nhiên là đã biết sao. Tuyết gì, ngươi đây chính là thật không hiểu biết thu hoa bản lĩnh, hắn đối thương nghiệp rất có thiên phú, ta đối phương diện này lại là không hiểu đến, vẫn là làm thu hoa đến đây đi, có cái gì yêu cầu ta địa phương, nói thẳng là. Tuyết gì, ngươi cũng biết, ta hiện tại đã tu hành ra nội khí ta đối những cái đó người tu hành gia tộc hoặc là môn phái càng cảm thấy hứng thú, ta tới phụ trách tiếp đại những người này đi, rốt cuộc ta cũng là cái người tu hành, cùng bọn họ cũng nên có tiếng nói chung. Đường tuyết mày nhíu lại, còn muốn nói gì nữa? Bên cạnh Diệp Kiến Đông đã trầm giọng nói, ấn Diệp Nam nói được làm đi, Diệp Nam chủ yếu phụ trách tiếp đại những cái đó tu luyện môn phái hoặc là gia tộc lai khách, thu hoa phụ trách tiếp đại những cái đó xí nghiệp công ty lao tổng, còn có một ít chính phủ lai khách, cũng làm ngươi càng nhiều tiếp xúc những người này, ngươi Diệp mộng Bạch Đường ca hai ngày này cũng sẽ không nhàn rỗi, ngươi cũng không nên lạc hậu với người. Diệp Nam, nếu Thu Hoa bên kia yêu cầu ngươi ra mặt hỗ trợ địa phương, ngươi liền ra mặt giúp đỡ một chút. Diệp Nam sảng khoái đáp ứng xuống dưới, không thành vấn đề. Diệp Thu Hoa cũng gật đầu, đã biết. Đường Tuyết xem Diệp Kiến Đông định ra nhạc dạo, liền cũng không nói thêm nữa, chỉ là đôi mắt lại có hai phần mất mát. Ai, việc cần hoàn thành, cơm cũng muốn ăn à? Ta đi chuẩn bị bữa tối đi, các ngươi tạm chậm rãi trò chuyện." Đường Tuyết xoay người rời đi, Diệp Kiến Đông cười nói, "Diệp gia thôn người, trừ gia chính chúng ta ra đều an bài ở bên ngoài tiệc cơ động, khách khứa cùng nhà của chúng ta người một nhà ngồi trong viện, ngồi không dưới nói an bài đến cách vách tam thúc gia trong viện, ta đã đem đổ vật vách tường dạt thông, tương đương liền đi lên. An bài người thời điểm, các ngươi chú ý một chút, người tu hành gia tộc môn phái an bài ở bên nhau, những cái đó xí nghiệp công ty lão tổng cùng chính phủ người an bài ở bên nhau." Diệp Kiến Đông quay đầu nhìn Diệp Nam, khang uy tập đoàn sự tình, gia tộc có chút người khả năng có chút ý tưởng, ngươi không cần để ý đến bọn họ là. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi mị mị, cái gì ý tưởng? Diệp Kiến Đông nhàn nhạt nói, có chút người nhìn khang uy tập đoàn hiện giờ này quy mô, muốn mượn Diệp gia gia tộc danh nghĩa phân một ly canh, bọn họ cũng không nghĩ, này cùng bọn họ từng có một mau tiền quan hệ sao, dựa vào cái gì phải cho bọn họ phân chỗ tốt. Diệp Nam nghĩ nghĩ, nếu bọn họ để một ít quá phận yêu cầu đâu? Diệp kiến đông lông mày hơi hơi dơ lên, ngươi nên làm như thế nào như thế nào làm, ta cho ngươi nói qua, khang huy tập đoàn là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi sản nghiệp, là thuộc về ngươi một người, cùng ngươi khác cũng chưa bất luận cái gì quan hệ, ngươi không cần cố kỵ bất luận kẻ nào mặt mũi. T.S. vẫn là đệ tử càng. Chương 781, ngươi nhập môn cảnh mà thôi. Diệp kiến đông rời đi sau, Diệp thu hoa sắc mặt hơi có 2 phân xấu hổ. K. Diệp nam hơi hơi mỉm cười, không có việc gì. Diệp thu hoa hừ một tiếng, không nói thêm nữa cái gì, rốt cuộc việc này lại nói tiếp cũng rất xấu hổ, đại gia trong lòng biết rõ ràng hảo. Diệp Nam chấp trưởng khang uy tập đoàn sự tình hiện tại cho hấp thụ ánh sáng, xem dạng khắp nơi Diệp gia cũng dẫn phát rồi một loạt biến hóa. Đường tuyết phía trước kiên trì muốn cho Diệp Nam mang theo thu hoa cấp tiếp đại những người đó, đơn giản là muốn mượn dùng Diệp Nam khang uy tập đoàn chủ tịch thân phận giúp thu hoa kéo nhân khí, rốt cuộc giống Diệp Kiến Đông theo như lời, lần này tuy rằng là giúp Diệp Kiến Đông chúc thọ nhưng là cũng là đem Diệp thu hoa cái này tương lai người thừa kế đẩy ra đi cơ hội đương nhiên Diệp Mộng Bạch cũng sẽ không nhàn rỗi những người này là cùng Diệp gia có sinh ý lui tới có thể xem như Diệp gia nhân mạch tài nguyên nhưng là lại không phải Diệp Kiến Đông một người hiện giờ những người này tề tụ Diệp gia tự nhiên mà vậy cũng là một cái mượn sức giao tiếp cơ hội tốt ai nắm giữ càng nhiều tài nguyên nhân mạch tự nhiên mà vậy càng thêm dễ dàng trở thành Diệp gia đời sau gia chủ Đường Tuyết như vậy nói Tự nhiên có làm Diệp Nam vì Diệp Thu Hoa sân ga kéo người ý đồ. Bất quá Diệp Nam cũng không nguyện ý cùng những người này giao tiếp, giống như hắn theo như lời. Hắn càng muốn cùng những cái đó người tu hành giao tiếp, muốn hiểu biết càng nhiều về người tu hành sự tình. Húng chi Diệp Thu Hoa là Diệp gia tương lai người thừa kế, những người này tự nhiên vẫn là hắn đi tiếp xúc hảo. Diệp Nam cũng không phải không muốn giúp Diệp Thu Hoa, mà là rất nhiều đồ vật dù sao cũng phải chính mình đi nỗ lực đi tranh thủ, muốn trở thành dương cánh bay lượn hùng ứng kia đến trải qua mưa gió tàn phá chịu đựng. Diệp Nam vô vô Diệp Thu Hoa bả vai, nếu có chỗ nào yêu cầu ta hỗ trợ, nói chuyện. Diệp Thu Hoa cảm kích gật đầu, cảm ơn ca. Diệp Nam cười nói, đừng làm như người xa lạ, đúng rồi, ta đi xem ra ra, ngươi muốn hay không đi. Diệp Thu Hoa chớp chớp mắt, ngươi đi trước đi, ta đi tìm bà lấy danh sách, trước nghiên cứu một chút, làm điểm chuẩn bị, miễn cho đến cùng loạn thành một đoàn. Diệp Nam cười nói, cũng đúng, ta đây đi trước. Diệp Nam rời đi ra, dọc theo trong thôn đường xi si măng hướng về ra ra ra đi đến, ven đường thỉnh thoảng đụng tới một ít trong thôn người, một đám đều nhiệt tình cùng Diệp Nam chào hỏi. Nha, này không phải Diệp Nam sao, đã về rồi. Đã lâu không thấy, này đảo mắt đều là đại nhân A. Diệp Nam A, vừa lúc chính Bắc ở nhà đâu, có thời gian tới trong nhà chơi A, các ngươi khi còn nhỏ quan hệ tốt như vậy. Tiểu Nam A, đã về rồi, vẫn có thời gian không, tới tam biểu thúc trong nhà ăn cơm. Diệp Nam mỉm cười khách khí nhất nhất trả lời, nhưng là tâm lại có hai phần quái quái cảm giác. Tựa hồ những người này cùng trước kia tương đều nhiệt tình quá nhiều đâu, trước kia chính mình trở về, nhưng không có như vậy nhiệt tình đãi ngộ đâu. Hẳn là chính mình có được khang uy tập đoàn sự tình mọi người đều biết được, cho nên mới sẽ thay đổi thái độ đi. Người này hoàn cảnh thay đổi, thân phận thay đổi, đã chịu đãi ngộ cũng hoàn toàn bất đồng đâu. Diệp Nam đẩy ra ra ra ra cửa phòng, lại nhìn đến ra ra chính cầm một phen đại cái chổi ở dọn dẹp trong viện lá rụng. Gia Gia, Diệp Nam cười hì hì kêu lên, ở Diệp Gia, Diệp Nam thích nhất đó là Lao Gia Tử, ở nào đó trình độ, Diệp Nam cùng Lao Gia Tử quan hệ càng thân mật, thậm chí vượt qua phụ thân Diệp Kiến Đông. Ở phụ thân cùng chính mình Chi gian, còn kèm theo một cái đường tuyết a gì, nhưng là ở Diệp Lao Gia Tử này, lại là không có bất luận cái gì tạm chất quấy nhiễu gia tôn tình. Diệp Lao Gia Tử nhìn đến Diệp Nam, mặt mày cũng nhiều vài phần ý mừng, cười nói, còn không chạy nhanh tới giúp ta quét giác. Xem ta một người quét ta. Diệp Nam cười ha hả cầm lấy một phen đại cái chổi đi đến lao ra tử bên cạnh giúp đỡ dọn dẹp lá cây. Ra ra, ngươi này tuổi lớn, vẫn là tìm cá nhân tới chiếu cố ngươi đi, giúp ngươi làm làm cơm à quét quét rác. Diệp lao ra tử cười mắng, tiểu tử thối ngươi ý tứ này là cảm thấy ta già rồi, không cần, yêu cầu ngươi chiếu cố đúng không? Diệp Nam cười nói, ta nhưng không ý tứ này a ra ra ngươi thân thể cường tráng, lại là người tu hành, này thân thể nhưng hào chứ. Diệp Lão gia tử hừ nói, ta một người quá thanh tịnh, khá tốt, không cần các ngươi nhọc lòng. Ngươi ba không phải ngày mai muốn bãi rượu sao? Ngươi còn có thời gian chạy ta này. Diệp Nam cười nói, còn hảo đi. Các tân khách cơ bản đều là ngày mai mới đến, có một ít tới trễ, tạm thời đều an bài ở huyện thành khách sạn, có thu hoa đâu, ta sự không nhiều lắm. Diệp Lão gia tử trừng mắt nhìn Diệp Nam liếc mắt một cái, dù sao ngươi cũng không chuẩn bị tại đây trong nhà đốc, cho nên không nghĩ quản, không nghĩ nhúng tay đúng không? Diệp Nam nhún nhún vai nói, cũng không phải là sao, ta nếu là thật nhọc lòng quá nhiều, chỉ sợ nhân gia còn không vui đâu, ta như vậy chẳng phải mừng rỡ thanh tĩnh. Diệp lao ra tử hư nói, nghe nói ngươi lại chạy tới nước ngoài làm sự tình đi. Diệp Nam giỡn khóc giỡn cười, cái gì kêu làm sự tình? Ơn, sự tình vẫn là những cái đó sự tình, chỉ là thay đổi cái phương thức, ta ở nước ngoài làm một cái lính đánh thuê công ty, Ấn, là lấy tiền bang nhân đánh giặc cái loại này, có đôi khi giúp quốc gia chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ lấy tiền. Diệp lao ra tử đại cái chổi một đốn, ngươi cái này tiểu tử túi, nhàn nhã sinh hoạt ngươi hưởng thụ không tới, một hai phải đi qua mưa bom báo đạn nhật tử, thật muốn là ngày nào đó xảy ra chuyện, còn không biết tiện nghi ai đâu. Diệp Nam cười nói, gia gia, ngươi là nói Khang Huy tập đoàn. Diệp lao ra tử thở phì phì nói, tính ngươi không muốn chấp trưởng Diệp gia, không muốn khiến cho gia đình bất hòa, kia quá quá nhàn nhã sinh hoạt không hảo sao, có trục tỷ thân gia, còn đi đánh chết làm công ngươi thật đúng là sẽ cho chính mình tìm không thoải mái. Diệp Nam bồi tiểu tâm giải thích nói, gia gia, ta này không phải làm một ít chính mình muốn làm sự tình sao? Tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng là lòng ta vui sướng à? Diệp Lão gia tử trừng mắt nhìn Diệp Nam liếc mắt một cái, chợt lại có hai phân bất đắc dĩ, tiểu tử, thúi, ngươi hiện tại trưởng thành, cánh nạnh, ta cũng quản không đến ngươi, chính ngươi làm gì làm đi, bất quá chính mình cẩn thận một chút, ta nhưng không nghĩ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi cười hì hì nói, gia gia ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo, còn phải cho ngươi lão nhân già dưỡng lao tống chúng đâu. Diệp Nam đem lá cây toàn bộ quét hợp lại một đống, nghiêng đầu hỏi, gia gia, lần này nghe nói muốn tới không ít người tu hành à? Diệp Lão gia tử gật đầu, ân, như thế nào, ngươi có ý tưởng? Diệp Nam cười nói, tuy rằng ta vẫn luôn đều ở tu hành Diệp gia tâm pháp, nhưng là từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ Diệp gia người tu hành, ta còn không có cùng khác người tu hành đánh quá giao tế đâu. Tự nhiên, có chút hảo, đúng rồi, cửu thúc trở về sao? Diệp lao ra tử ừ một tiếng, nói là phải về tới, rốt cuộc ngươi tháng 3 năm năm không sao, kỳ thật cũng không có gì tốt à, người tu hành cùng người thường cũng không có gì khác nhau, còn không phải một viên đạn có khả năng rất một cái, cũng không phải là mỗi người đều có thể tu hành đến đại thành cảnh. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, đại thành cảnh, đó là cái gì trình độ, ta hiện tại là cái gì cảnh giới a gia gia ngươi cho ta nói một chút bái, Diệp Lão ra tử trừng mắt nhìn Diệp Nam liếc mắt một cái, ngươi, ngươi bất quá là vừa rồi luyện ra nội khí, tiến vào nhập môn cảnh mà thôi. Trưng 782, Cảnh giới chi phân. Diệp Nam tuy rằng từ nhỏ tu hành Diệp gia tâm pháp, luyện Diệp gia quyền, nhưng là đối người tu hành thế giới kỳ thật là thực xa lạ, chẳng sợ hắn tu hành ra nội khí, trở thành một người người tu hành, tại đây phương diện lại như cũ thực vô chi. Gia gia, ngươi cho ta nói một chút bái, ta hiện tại cũng coi như là người tu hành chính là đối này hết thề đều còn thực mơ hồ đâu Diệp lao ra từ xem xét Diệp Nam vung xuống trong tay đại cái chổi đi tới trong viện đại thụ hạ ghế dựa ngồi xuống Diệp Nam vội vàng từ bên cạnh dọn lại đây một cây ghế nhỏ ngồi xuống chuẩn bị an tâm nghe giảng luyện võ luyện thể tu hành luyện khí những lời này ngươi hẳn là nghe qua đi Diệp Nam thành thành thật thật giống như học sinh tiểu học giống nhau gật đầu cái này ta là biết đến đây cũng là người luyện võ cùng người tu hành lớn nhất khác nhau người luyện võ cường thần kiện thể nhưng là mặc kệ như thế nào, kia đều là cơ bắp lực lượng, mà người tu hành tu luyện nội khí, nội khí quán chú tiếp theo chiêu nhất thức kia đều là người luyện võ mặc kệ như thế nào luyện thể đều không thể chống lại. Diệp Lão gia tử gật đầu, đúng vậy, hoa hạ từ xưa đến nay người luyện võ đông đảo, nhưng là có thể luyện ra nội khí người lại là rất ít, đây cũng là từ xưa đến nay người tu hành địa vị tôn sùng nguyên nhân, bởi vì bọn họ đã siêu việt chính mình thân thể cực hạn. Hoa hạ có rất nhiều người tu hành môn phái hoặc là gia tộc, Chẳng qua theo thời gian trôi đi, đặc biệt là khoa học kỹ thuật phát triển, vũ khí lạnh thời đại tiêu vong, này đó người tu hành gia tộc ưu việt tính ở dần dần giảm bất biến mất, này cũng tạo thành hiện tại người tu hành càng ngày càng ít nguyên nhân. Diệp Lão gia tử sắc mặt có vài phần đạm đạm, đặc biệt là cận đại, khoa học kỹ thuật phát triển bay nhanh, người tu hành lại như thế nào tu hành, lại như thế nào lợi hại, chung quy là một người cũng ngăn cản không được viên đạn, càng đừng nói hiện tại uy lực càng cường đại phi cơ đại pháo, tu hành nguyên bản không dễ. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, càng thêm không bao nhiêu người có thể an tâm tu hành, này cũng tạo rất nhiều người tu hành môn phái hoặc là gia tộc dần dần điêu tàn, đến cuối cùng hoàn toàn mất đi trở thành người thường, dần dần chặt đứt truyền thừa. Diệp Nam tự nhiên có thể minh bạch Diệp lão gia tử là ở thương cảm này, đó người tu hành truyền thừa đoạn tuyệt, xác thật, ở hiện đại xã hội, mọi người đều vội vàng tranh quyền đoạt lợi, ai còn có tâm tư đau khổ tu hành? Kia hiện tại hoa hạ người tu hành môn phái hoặc là gia tộc còn nhiều sao? Người tu hành còn nhiều sao? Diệp lão gia tử gật đầu, tuy rằng nói người tu hành càng ngày càng ít, nhưng là hiện tại lại còn có không ít, chẳng qua này đó môn phái hoặc là gia tộc thông thường đều đã không giống trước kia như vậy thản nhiên tị thế với ngoại, mà là nửa vào đời trạng thái, giống chúng ta Diệp gia, tuy rằng ở tại Diệp gia thôn, nhưng là chúng ta lại cũng sẽ có xí nghiệp, có nhà máy, cùng xã hội nối đường, dây, cũng không bảo thủ lạc hậu. Này đó người tu hành gia tộc hoặc là môn phái, có thể từ xưa truyền thừa đến nay, tự nhiên đều là có độc đáo sinh tồn bản lĩnh. Cho dù là tại đây khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại, bọn họ như cũ sẽ có biện pháp đứng ở xã hội này đỉnh. Không đạt tập đoàn, người nghe nói qua đi. Diệp Nam gật đầu, ân, biết, toàn hoa hạ nổi danh địa ốc công ty. Không đạt tập đoàn là thuộc về người tu hành gia tộc lý gia sản nghiệp, hải thụ ý dược là người tu hành gia tộc vương gia sản nghiệp, thông thái dầu mỏ là khổng gia sản nghiệp. Diệp Nam mở to hai mắt, ánh mắt kinh ngạc. Diệp Lão gia tử liên tục nói vài cái mọi người đều quen thuộc công ty tập đoàn tên. Lại không có nghĩ vậy chút công ty hoặc là tập đoàn thế nhưng sau lưng đều là người tu hành gia tộc. Này tin tức thật đúng là quá kinh bạo. Diệp Nam kinh ngạc hỏi, kia này đó xí nghiệp người lãnh đạo đều là người tu hành sao? Cơ bản đều không phải. Diệp Lao gia tử mỉm cười lắc đầu, này đó sản nghiệp đều là gia tộc bọn họ sản nghiệp. Những cái đó người lãnh đạo chẳng qua những cái đó gia tộc phái gia quản lý giả. Người tham khảo chúng ta Diệp gia quản lý hình thức, người đã biết. Diệp Lao gia tử như vậy vừa nói. Diệp Nam tức khắc lập tức hiểu được. Diệp Gia cũng có không ít sản nghiệp, lớn lớn bé bé, này đó sản nghiệp đều giao cho Diệp Gia bất đồng người ở quản lý, những người này cơ bản đều không phải người tu hành. Lại nói tiếp, Diệp Gia thôn mấy trăm cá nhân, chân chính có thể trở thành người tu hành lại không nhiều lắm, nhưng là bọn họ lại là Diệp Gia thôn chân chính trung tâm nơi. Diệp Nam nghĩ nghĩ, Gia Gia, nói cho ta nghe một chút đi người tu hành cảnh giới chi phân đi. Diệp Lão Gia tử nhẹ giọng nói, Người tu hành thực lực tiêu chuẩn chia làm bốn cảnh, phân biệt là nhập bốn cảnh, chút thành tựu cảnh, đại thành cảnh, viên mãn cảnh, ngươi vừa mới luyện ra nội khí, đó là nhập bốn cảnh, chờ ngươi gì thời điểm có thể đạt tới tâm niệm động mà khí động, khí đạt toàn thân, một cái hô hấp nội khí có thể toàn thân kinh mạch vừa chuyển, liền xem như đến chút thành tựu cảnh. Diệp Nam nghĩ nghĩ, chính mình hiện tại xác thật không đạt được lao ra tử theo như lời khí đạt toàn thân, càng làm không được một cái hô hấp nội khí tuần hoàn một vòng hiện nhiên khoảng cách chút thành tựu cảnh còn có không ngắn khoảng cách kia đại thành cảnh cùng viên mãn cảnh đâu diệp lao ra tử cầm lấy ghế dựa bên cạnh phóng đại lưu sứ tử uống một hớp lớn nước trà lúc này mới ngay sau đó giải thích nói đại thành cảnh cả người nội khí tràn đầy đối nội khí lý giải đã tới rồi một cái rất cao trình độ nội khí tràn đầy dưới đao kiếm khó thương hơn nữa nội khí quán chú dưới phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người hơi chút tạm dừng một chút diệp lao ra tử hừ lạnh nói Này nếu là ở cổ đại, tu hành đến đại thành cảnh đó là tuyệt đỉnh cao thủ, chính là hiện tại lại khả năng bị một cái hoàn toàn sẽ không võ người thường sở trường thương xử lý, đây cũng là người tu hành bi ai. Tuy rằng Diệp lao ra tử mặt sau những lời này nháy mắt đem này tuyệt đỉnh cao thủ quang hoàng cấp tiêu giảm thất thất bát bát, nhưng là Diệp nam lại như cũ tâm sinh ngưỡng mộ. Phi hoa trích Diệp đều có thể đả thương người, đây chính là tiểu thuyết mới có thể nhìn đến đồ vật a, ở hiện thực thế nhưng là chân thật tồn tại. Gia gia, vậy ngươi là cái gì cảnh giới đâu ta là đại thành cảnh nhưng là đã mười mấy năm qua lại vô tiến thêm phỏng chừng đời này cũng như vậy diệp nam chớp chớp mắt chờ mong hỏi đại thành cảnh đã như thế lợi hại đại viên mãn cảnh đâu chẳng phải là siêu cấp vô địch lợi hại đó là đương nhiên diệp lao ra từ ánh mắt lộ ra tôn sùng thần sắc đại viên mãn cảnh là người tu hành cảnh giới cao nhất đối nội khí vận dụng đã tới rồi đang phong tạo cực nông nỗi thậm chí bọn họ đã không chỉ là vận dụng chính mình trong cơ thể tu hành nội khí mà là có thể mượn thiên địa năng lượng vì mình dùng, nào đó ý nghĩa tới nói, bọn họ đã không còn là người, mà là thần. Diệp Nam tâm sinh hướng tới hỏi, lợi hại như vậy, kia hoa hạ có bao nhiêu viên mãn cảnh cường giả đâu? Nhiều ít. Diệp lao ra tử thổi dâu trừng mắt trừng mắt nhìn Diệp Nam liếc mắt một cái, ngươi cho rằng đại viên mãn cảnh là cái chẳng A, còn nhiều ít, từ cổ chí kim, tu luyện đến đại viên mãn cảnh nhân số không vượt qua một bàn tay. Diệp Nam mở to hai mắt, đại viên mãn cảnh như vậy khó đạt tới sao Chẳng lẽ hiện tại một cái đều không có sao? Diệp lao ra tử thần sắc nghiêm nghị khởi kính, không, ở Hoa Hạ hiện tại thật đúng là có một cái đại viên mãn cảnh cao thủ, ta còn may mắn gặp qua một lần. Diệp Nam hứng thú hoàn toàn bị gợi lên tới, vội vàng hỏi nói, thật sự có. Hắn là ai a? Không có phi thiên độ địa, không có tu chân, cho nên đại gia không cần lo lắng. Cái này đại viên mãn cảnh cao thủ là ai? Lão người đọc khẳng định đều đã biết đi. Trưng 783, hắn như thế nào không trời cao a? Hắn là kinh thành Dương gia người, Dương gia là quân nhân nhà, lại không phải tu hành gia tộc, hắn bái người tu hành gia tộc Tôn gia thiên tài Tôn Thiên Hải vi sư, mở ra tu hành chi lộ. Hắn là một cái chân chính tu hành thiên tài, ở 30 tuổi không đến liền lĩnh ngộ đột phá trở thành đại viên mãn cảnh cường giả, được xưng là Hoa Hạ chiến thần, trở thành Hoa Hạ người thủ hộ. Hắn hiện tại hẳn là không sai biệt lắm 70 xuát đầu, ẩn cư ở Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn chi, cơ bản bất xuất thế. Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Nam tâm vừa động, Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình ở Kinh Thành nhận thức cái kia tiểu nha đầu Dương Tử Huên, cũng là Long Vương Nữ Nhi, nàng không phải cũng là một cái người tu hành sao, không phải cũng là từ miêu cương thập vạn đại sơn ra tới sao. Dương Tử Huên đã từng nói qua nàng ra ra rất lợi hại, thiên hạ đệ nhất, không ai đánh thắng được, Dương Tử Huên là người tu hành, hẳn là biết người tu hành thực lực phân chia, kia nàng có thể nói ra nói như vậy, chẳng lẽ Dương Tử Huên ra ra là lao ra tử nói cái kia đại viên mãn cảnh cao thủ. Lão gia tử không phải nói cái kia cường giả đó là kinh thành dương gia người sao, không phải cũng là họ dương sao. Diệp Lão gia tử nói tới đây, nhìn thoáng qua như suy tư gì Diệp Nam, mỉm cười hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Diệp Nam gật đầu, ta nhận thức gần long lão đại long vương nữ nhi, nàng kêu dương tử huyền, cũng là từ miêu cương thập vạn đại sơn ra tới, nàng nói nàng ra ra thiên hạ vô địch. Diệp Lão gia tử gật đầu nói, đúng vậy, ngươi không đoán sai. Ta nói tên kia đại viên mãn cảnh cường giả đó là Long Vương Dương Lăng Thiên phụ thân Dương Hạo. Dương Hạo chuyện xưa thấy tiểu tám lao thư chí tôn binh vương, ngươi còn nhận thức hắn cháu gái sao, này cũng coi như là một cái duyên phận đi, muôn quý trọng. Diệp Lao gia tử khẳng định Diệp Nam phỏng đoán, nhưng là Diệp Nam lại như cũ có hai phân diệu cảm giác. Long Vương phụ thân thế nhưng đó là duy nhất đại viên mãn cảnh cao thủ, thiên hạ vô địch. Dương Hạo lúc trước lĩnh ngộ sau khi đột phá, trong thiên hạ lại vô đối thủ. Hắn đột phá trận chiến ấy ảnh hưởng quá lớn, cho hắn mang đến quá nhiều phiền toái, sau lại hắn dứt khoát ẩn cư tới rồi Miêu Cương Năm Tiên Môn, an tâm bồi dưỡng nhi tử Dương lang tiên, cũng là người trong miệng Long Vương. Long Vương nhưng không đơn giản là ẩn Long chi chủ, hắn đồng thời vẫn là Miêu Cương Năm Tiên Môn môn chủ, chẳng qua hắn thân kiêm chức vị quan trọng, không như thế nào quản Năm Tiên Môn sự tình mà thôi. Diệp Nam nghe xong lão gia tử giảng thuật, trong đầu có một loại mở ra tân thế giới đại môn cảm giác. Nếu có cơ hội nói Ngươi có thể đi bái kiến Hạ Dương Hạo, nếu ngươi có thể được đến hắn chỉ điểm, đó là ngươi duyên phận, một ngày chỉ điểm có lẽ có thể để ngươi mười năm khổ tu. Diệp lão gia tử một thân xương cốt thực cứng, rất ít phục người, nhưng là Diệp Nam vẫn là lần đầu tiên xem hắn như thế tôn sùng một người, thậm chí hắn tại đàm luận khởi Dương Hạo thời điểm đều là nghiêm nghị khởi kính vẻ mặt tôn sùng, có thể thấy được Dương Hạo ở hắn tâm địa vị có bao nhiêu cao. "Tốt, gia gia, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đi bái kiến Dương lão gia tử." Tranh thủ nghe hắn dạy bảo, Diệp Lão Gia tử bưng lên đại lù sứ tử uống một ngụm thủy, cười nói, được rồi, ngươi nếu muốn biết ta cũng đều nói cho ngươi, bất quá này đó khoảng cách ngươi đều còn quá xa, không cần suy nghĩ nhiều quá, ngươi hiện tại ở tu hành con đường này vừa mới khởi bước đâu. Diệp Nam gật đầu, Ân, ta sẽ nỗ lực tu hành. Diệp Lão Gia tử cố gắng nói, tuy rằng hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại, các loại tiên tiến vũ khí, tiên tiến khoa học kỹ thuật, đều không phải nhân lực nhưng, nhưng là lại cũng hoàn toàn không đại biểu cho tu hành vô dụng. Ngươi hiện tại cũng là người tu hành, nói vậy ngươi cũng biết tu hành mang cho ngươi chỗ tốt rồi đi. Chỗ tốt? Đó là đương nhiên. Diệp Nam tuy rằng vừa mới mới vừa tu hành ra nội khí, nhưng lại ở thực chiến hắn đã làn đếm tới rồi ngon ngọt. Nói đơn giản, tu hành làm có được càng mau phản ứng, lực lượng càng mạnh, càng nhạy bén cảm quan từ từ, này đó ở thực tế chiến tranh làm hắn có thể tổ tiên một bước. Như chấp hành nhiệm vụ, hắn tính lực người thường hiếu thắng rất nhiều, thậm chí không cần vào nhà. Hắn liền có thể nghe được trong phòng hay không, có dấu người, do đó làm ra chuẩn xác phán đoán. Ở Hàn Long, hắn cũng gặp Diêm Vương Hàn Vinh, hắn cũng là một người người tu hành, thực lực Diệp Nam lợi hại hơn, ở chiến đấu biểu hiện ra sức chiến đấu cũng tuyệt đối không phải Diệp Nam, có thể nghĩ, có thể nói nếu hai người một mình đấu nói, Diệp Nam cơ bản là hữu tử vô sinh. Dựa theo hôm nay Diệp Lao ra tử giảng trình tự chi phần, Diệp Nam cân nhắc có lẽ Hàn Vinh hẳn là đã đạt tới chút thành tựu cảnh đi. Nếu ngươi lựa chọn con nhân con đường này, Vậy ngươi càng hẳn là cần tu không nghỉ, thực lực càng cường, ngươi ở chiến trường càng dễ dàng sống sót, nói đến cái này ta nhưng thật ra nghĩ tới. Diệp lao ra tử tạm dừng một chút, ánh mắt trở nên có hai phần phức tạp, ngươi trải qua cùng dương hạo trải qua nhưng thật ra có chút cùng loại, bọn họ dương gia là quân nhân thế gia, cho nên hắn cũng rất sớm tiến vào quân đội, sau lại cũng gia nhập quá ở Long, tính lên, hắn vẫn là ngươi tiền bối đâu. Diệp nam đôi mắt tức khắc tỏa ánh sáng, hắn cũng gia nhập quá ở Long. Diệp Lão Gia Tử gật đầu, đúng vậy, lúc ấy hắn nguyên bản bị ký thác kỳ vọng cao tiếp nhận ẩn long, nhưng là hắn người này không có gì quyền lợi dục vọng, tính cách cũng so lời nhác, cho nên hắn cự tuyệt tiếp nhận, ẩn cư 5 tiên môn. Diệp Nam tuy rằng còn không có gặp qua Dương Hạo, nhưng là nghe Lão Gia Tử như vậy vừa nói, Tân Quốc ngươi đã càng thêm nhiều vài phần thân cận cảm giác, có lẽ có cơ hội chính mình thật sự hẳn là đi bái phỏng một chút Lão Gia Tử. Băng vào chính mình cùng Long Vương quan hệ, còn có cùng Dương Tử huyền quan hệ. Bại kiến một chút hắn, hẳn là vẫn là có khả năng đi. Diệp lão gia tử dựa vào ghế dựa, đột nhiên tách ra đề tài, "Mấy ngày hôm trước ngươi ngũ ra ra tìm được ta, nói lên chuyện của ngươi." Diệp Nam có chút nghi hoặc hỏi, "Ta?" Diệp lão gia tử mặt lộ ra vài phần mỉa mai thần sắc, "Đúng vậy, còn không phải là vì ngươi Khang Uy tập đoàn." Diệp Nam phía trước đã bị phụ thân nhắc nhở qua chuyện này, nhẹ giọng nói, "Ta nghe ba nói Diệp gia có người tựa hồ đối Khang Uy tập đoàn có cái gì ý tưởng." "Đúng vậy." Có người nói mẫu thân ngươi lúc trước nếu gả vào Diệp gia, kia nàng sáng lập công ty cũng nên thuộc về Diệp gia, tuy rằng công ty là của ngươi, nhưng là cũng nên hạ xuống Diệp gia giám thị. Diệp Nam mặt lộ ra vài phần cổ quái biểu tình, ai nói? Ngươi ngủ ra ra a? Diệp lão gia tử hừ lạnh nói, hắn quanh co lòng vòng nhắc tới chuyện này, hy vọng làm hắn tiểu nhi tử cũng là ngươi trưởng minh thúc tham dự đến Khang Huy tập đoàn quản lý, đại biểu Diệp gia đối Khang Huy tập đoàn tiến hành giám sát quản lý. Diệp Nam mặt lộ ra vài phần cười lạnh, những người này là tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Cái này ngũ gia gia cùng với cái này trường minh thúc đối chính mình nhưng không ra sao A, hiện tại còn muốn khang uy tập đoàn giám thị quyền. Còn đem Diệp gia dọn ra tới. Hắn như thế nào không thiên A? Gia gia, việc này ngươi thấy thế nào? Diệp lao ra tử đôi mắt vừa lật, ta thấy thế nào, liên quan gì ta, khang uy tập đoàn lại không phải ta. Chương 784, trăm năm dã nhân tham. Diệp Nam cười. Lão gia tử tuy rằng chưa nói bất luận cái gì ý kiến, nhưng là cũng đã đem thái độ của hắn hoàn toàn thuyết minh ra tới. Chuyện này hắn sẽ không quản, cũng là nói tùy tiện chính mình làm đều có thể. Vì cái gì đâu? Bởi vì Khang uy tập đoàn không phải Diệp Lão gia tử, nhưng là lại là Diệp Nam a. Ta đã biết, gia gia. Diệp Nam đáp ứng rồi một câu, tâm đã ở cười lạnh, này tay còn duỗi đến khá dài a, cũng coi như là hao tổn tâm huyết a. Vì cái gì đâu? Bởi vì ngũ gia gia là đường ca Diệp ngậm bạch thân gia gia a. Trường Minh Thúc là Diệp mộng bạch phụ thân. Làm Trường Minh Thúc đối khang huy tập đoàn tiến hành giám thị. Kêu bước tiếp theo đâu? Có phải hay không nghĩ cách khống chế khang huy tập đoàn? Không thể không nói, điểm này cũng là đủ lạ, hoặc là nói này ra mặt cũng là đủ hậu, như vậy biện pháp đều có thể để đến ra tới. Nếu không đề cập tới cũng thế, nếu nói ra, Diệp Nam cũng sẽ không cho bọn hắn lưu mặt. Đây là mẫu thân để lại cho chính mình, là mẫu thân đối chính mình ái, ai động đều không được. Diệp Lao ra tử xua xua tay. Bắt đầu đuổi người, được rồi, muốn nghe đến ngươi đều nghe xong, đi thôi, ta này nhưng không có chuẩn bị ngươi cơm chiều. Diệp Nam biết Diệp Lão ra tử tính tỉnh, đứng lên tử, bất đắc dĩ nói, hảo đi, ta đây đi về trước, ngày mai thấy. Diệp Nam về đến nhà, nhìn Diệp Thu Hoa chính cầm tờ giấy ngồi ở ghế rửa tập trung tinh thần nhìn, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu. Ca, nhìn đến ra ra. Diệp Nam gật gật đầu, kéo căn ghế rửa ở Diệp Thu Hoa bên cạnh ngồi xuống, thò qua đầu nhìn thoáng qua nhìn cái gì đâu khách khứa danh sách ân người thật đúng là không ít địa vị còn đều không nhỏ đâu diệp thu hoa đem trong tay danh sách đưa cho diệp nam ta nhìn một lần người cũng nhìn xem diệp nam ừ một tiếng tiếp nhận danh sách xem xét mặt khách khứa danh sách một đại bài cái gì lão tổng a chủ tịch diệp nam liếc mắt một cái đảo qua cũng không có quá để ý lật qua hai trang diệp nam ánh mắt sáng lên ánh mắt trầm lại vân bắc mặc ra mặc vân cùng mặc thanh phong hà đông thiết kiếm môn Tôn Lập, Thầy Xuyên Tần Gia, Thần Sơn, Diệp Nam từng bước từng bước tiến đi xuống xem, ánh mắt có chút phân chấn. Này đó hẳn là liền đều là tới tham gia phụ thân đại thọ lễ mừng người tu hành gia tộc hoặc là môn phái đi. Nói thực ra, ngươi nói gia tộc gì đó cảm giác còn hảo một chút, nhưng là nhìn này đó phảng phất chỉ tồn tại tiểu thuyết môn phái tên, giống thiết kiếm môn gì đó, làm Diệp Nam có một loại thực đặc cảm giác. Đây là một cái hoàn toàn bất đồng với bình thường sinh hoạt vị diện A. Người thường chỉ sợ căn bản không thể tưởng được ở thế giới này còn có này đó môn phái tồn tại đi, chính là bọn họ sát sát thật thật tồn tại, còn ở kéo dài bọn họ truyền thừa, một thế hệ lại một thế hệ. Diệp Thu Hoa ở bên cạnh nhìn Diệp Nam tập trung tinh thần một cái tên một cái tên nhìn danh sách, cười nói, ca, thoạt nhìn ngươi đối bọn họ thực để ý à. Diệp Nam không ngẩng đầu, thuận miệng trả lời nói, ta chỉ là suy nghĩ nhiều giải một ít mà thôi. Diệp Thu Hoa thở dài, ta còn không biết cái gì có thể tu hành ra nội khí đâu cũng có lẽ cả đời này đều vượt không ra này một bước đi. Diệp Nam ngẩng đầu, mỉm cười cổ Vũ nói, chỉ cần kiên trì bền bỉ, khẳng định có một ngày sẽ bước ra này một bước, chúng ta Diệp gia tâm pháp độc đáo tính ngươi lại không phải không biết, khởi rất nhiều môn phái gia tộc tu luyện phương thức, chúng ta Diệp gia tu luyện phương thức đã thực nhanh chóng. Diệp Thu Hoa cười nói, "Ừm, ca ngươi làm chính là cao nguy ngành sản xuất, thực lực càng cường cũng càng an toàn, ta nhưng thật ra không sao cả, dù sao ở đô thị sinh hoạt tán ổn, cũng dùng không đánh đánh giết giết." Luyện luyện diệp ra quyền cường thân kiện thể hảo. Diệp Nam cười cười nói, Đúng vậy, đầu năm nay ai còn thao ra hỏa động đao tử a, có quyền, có bản lĩnh, sẽ không bị người khi dễ." Nói chuyện vĩnh viễn động thủ càng có bản lĩnh. Diệp Nam đến một chút, khách khứa danh sách tới phần lớn đều là Sĩ nghiệp lao tổng hoặc là chủ tịch, người tu hành môn phái hoặc là gia tộc nhân số cũng không nhiều, tổng cộng phòng trường tới 7 cái gia tộc hoặc là môn phái, tổng cộng 20 người tới, cũng hai bàn người. Tuy rằng không chính mình tưởng tượng nhiều Nhưng là Diệp Nam lại vẫn là rất chờ mong. Đường tuyết từ phòng bếp đi ra, hô, ăn cơm lạc. Tới rồi. Hai người đáp ứng rồi một tiếng, thu hồi danh sách, đi vào nhà ăn. Cơm chiều sau, Diệp Nam trở lại chính mình trong phòng, từ chính mình trong dương lấy ra một cái hộp, sau đó đi hướng Diệp Kiến Đông thư phòng, gõ vang lên cửa phòng. Tiến vào. Diệp Nam đẩy ra cửa phòng, đi vào nhà ở. Diệp Kiến Đông đang ở chính mình án thư nhìn một phần kiện, hắn thân là Diệp gia gia chủ. Mỗi ngày cũng sẽ có rất nhiều sự tình xử lý, giống nhau sau khi ăn xong, hắn đều sẽ pha một ly trà, ở thư phòng làm công. Diệp Kiến Đông ngẩng đầu nhìn Diệp Nam, như thế nào, có việc. Diệp Nam ở Diệp Kiến Đông đối diện ghế dựa ngồi xuống, đem trong tay hộp đặt ở bàn, cười nói, ba ngươi lần này mãn năm mươi, ta cũng không biết đưa ngươi cái gì, nhờ người mua một cây nhân sâm cho ngươi bổ bổ thân thể. Diệp Kiến Đông rỗi tay cầm lấy hộp, mở ra hộp, hộp an tĩnh nằm một cây nhân sâm. Diệp Kiến Đông thân là Diệp gia gia chủ, lại là người tu hành, đối nhân xâm loại đồ vật này tự nhiên là không xa lạ, mới nhìn thoáng qua, đôi mắt đó là sáng ngời. Người này tham ít nhất có 50 năm lấy niên đại đi. Diệp Nam cười nói, ta cũng không hiểu lắm, nghe nói người này tham là có tiếp cận trăm năm niên đại, là ta hướng một vị người thu thập mua. Diệp Kiến Đông cười nói, nếu là người thu thập, qua tay bán người, chỉ sợ người hoa không ít tiền đi. Diệp Nam mỉm cười nói, tiền là việc nhỏ chủ yếu là loại đồ vật này quá thưa thớt, ta tưởng nhiều ít hẳn là có chút dùng, mua tới. Diệp Kiến Đông tay nhẹ nhàng vuốt ve người nọ tham thật dài căn cẩn, thở dài, khẳng định có dùng a, không phải vẫn luôn có nhân sâm điếu mệnh cách nói sao? Tuy rằng có chút khoa trương, nhưng là nhân sâm công dụng xác thật khẳng định, người có tâm a. Diệp Nam cười nói, chủ yếu thật sự là không biết đưa thứ gì, vẫn là ta trợ lý nhắc nhở ta mới nhớ tới cái này. Diệp Nam chưa nói lời nói dối. Phía trước hắn vẫn luôn đều ở sầu rốt cuộc đưa cái gì lễ vật cấp phụ thân đương quà sinh nhật, sau lại hắn cùng quan thục trinh nói lên việc này, quan thục trinh đề nghị nếu là trưởng bối, đưa khỏe mạnh là tốt nhất, có thể mua tổ yến A nhân sâm A gì đó, đã hiện tâm ý, lại thực dụng Diệp Nam bị quan thục trinh vừa nhắc nhở, tức khắc cảm thấy rất có đạo lý, nhưng là giống nhau tổ yến nhân sâm gì đó, trong nhà căn bản không thiếu A, sau đó Diệp Nam một cha, liền tìm được rồi cái kia cất chứa giả trong nhà, giá giá cao mua đi rồi này cây trăm năm giã nhân tham. Diệp Kiến Đông hợp hộ, cười nói, hành, ta nhận lấy, phần lễ vật này ta thực thích. Diệp Nam xem Diệp Kiến Đông thần sắc sung sướng nhận lấy chính mình lễ vật, tâm tình cũng có vài phần cao hứng, đứng lên, hành, ta đây không quấy dày ngươi vội, ba, hôm nay sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai một ngày nhưng có đến vội đâu. Diệp Kiến Đông cười nói, ơn, ta xem xong cái này kiện ngủ, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai các ngươi nhiệm vụ cũng không nhẹ à. Tờ S, như cũ chưa 4. Cầu phiếu. Chương 785, nếu không ngươi đi phòng bếp giúp đỡ. Ngươi hảo, ta là thiết kiếm môn tôn lập. Ngươi hảo ngươi hảo, tôn tiên sinh, ta là Diệp Nam. Diệp Nam nhiệt tình rỗi tay tương nắm hoan nghênh khách nhân, nhưng là tâm lại có vài phần khác thường. Thiết kiếm môn ai? Nay vừa nghe thực võ hiệp phong môn phái tên, hắn môn nhân không cũng nên là thực võ hiệp cái loại này phong cách sao. Chính là trước mặt cái này thân cao không đủ một M7, ăn mặc áo sơ mi quần tây dày ra thể trọng lại ít nhất có 108 mập mạp. Thật sự cùng người tu hành môn phái xả đến quan hệ sao? Này mập mạp phía sau còn đi theo một cái 27-8 tuổi thanh niên, vác một cái công bao, ôm một cái hình chữ nhật hộp, một bộ bí thư hoặc là tùy tùng bộ dáng. Này trang phục, này phong cách, cùng thân phận của hắn hoàn toàn không đa. Thiết kiếm môn, nghe tên tựa hồ hẳn là cùng kiếm có quan hệ môn phái, chứ không nói hiện tại xã hội này tự nhiên sẽ hạn chế người cầm kiếm hối hạ ngược xuôi, kia chính là quản chế dụng cụ cắt gọn, tính cho phép. Ngươi này hình thể còn có thể vũ động thiết kiếm sao? Nay 180 mập mà, thế nhưng vẫn là thiết kiếm môn môn chủ, hắn thật sự có thể đánh nhau sao? Xác định sẽ không còn không có đấu võ chính mình mệt mỏi nằm sắp xuống. Hôm nay tới mừng thọ tự nhiên đều là cùng Diệp gia quan hệ không tồi, tự nhiên mà vậy cũng đối Diệp gia người đều là hiểu biết, Tôn Lập nắm Diệp nam tay, mỉm cười nói, "Ta chính là biết ngươi, nghe nói ngươi đã luyện ra nội khí, còn chấp trưởng Khang Huy tập đoàn, cũng thật chính là tuổi trẻ tài cao a." Diệp Nam khách khí nói, Tôn Tiên sinh ngươi quá khen, thỉnh bên trong thỉnh. Tôn Lập gật gật đầu, đi theo Diệp Nam hướng đi, hôm nay tới người hẳn là không ít đi. Diệp Nam mỉm cười trả lời, ân, vân bác mặc ra, tây xuyên tần ra từ từ, đều có người tới. Tôn Lập cười nói, đều là người quân A, thoạt nhìn ta còn tới trước một bước A. Diệp Nam mỉm cười nói, bọn họ ngày hôm qua đã tới rồi, ở tại huyện thành khách sạn, hẳn là trong chốc lát sẽ qua tới. Diệp Nam dẫn dắt Tôn Lập đi vào nhà ở một thân đường trang thần thái sáng láng Diệp Kiến Đông đang ở tiếp đón khách nhân, Tôn Lập nhìn đến Diệp Kiến Đông, cười nói: Diệp lão ca, chúc mừng chúc mừng à? Diệp Kiến Đông đón hai bước, rồi tay cùng Tôn Lập tương nắm. Tôn lão đệ, lão ngươi tự mình đi một chuyến, thật là quá mức ý không đi à? Tôn Lập cười nói: Diệp lão ca, ngươi năm mươi đại thọ, ta là khẳng định muốn tới, tới, đây là ta một chút tâm ý. Diệp lão ca thỉnh thủ hạ. Tôn lập xoay người từ phía sau nam tử trong lòng ngực tiếp nhận cái kia hình chữ nhật cổ hương cổ sắc hộp gỗ đưa cho Diệp Kiến Đông. Diệp Kiến Đông mở ra vừa thấy sắc mặt hơi đổi. Tôn Lão đệ, ngươi phần lễ vật này quá quý trọng đi. Tôn lập cười nói, không quý không quý. Diệp Lão ca đại thọ, hẳn là qua loa không được à? Chỉ cần ngươi thích hảo. Diệp Kiến Đông khấu hộp giao cho bên cạnh ăn mặc sườn sám đường tuyết, cười nói, thích, đương nhiên thích. Tôn Lão đệ, ngươi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, vãn chút chúng ta hảo hảo uống hai ly. Tôn Lập cười nói, đã lâu không thấy Diệp lão Ca, lần này ta tới chính là chuẩn bị ngốc hai ngày, có một số việc còn tưởng cùng lão Ca nói chuyện, đến lúc đó chậm rãi uống. Diệp Kiến Đông cười nói, hành, vậy ngươi thỉnh tự tiện A, đương chính mình trong nhà, ngàn vạn không cần khách khí. Diệp Nam đem Tôn Lập dẫn tới nghỉ ngơi địa phương, sau đó lại về tới cửa, đảm đương tiếp khách nhiệm vụ. Tuy rằng trận này tiệc rượu là ở trong thôn làm, bãi lộ thiên tiệc rượu, nhìn lại thực bình thường, nhưng là thực tế sở hữu hết thể đều thực chú ý. Sở hữu đầu bếp đều là thỉnh khách sạn lớn đặc cấp đầu bếp, sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là mua sắm tốt nhất, thậm chí còn có các loại hi hữu đồ vật, chẳng sợ một bàn sun dưới chỉ là phí tổn đều đến mấy ngàn khối. Các khách nhân cũng đều ở lục tục đến, Diệp Nam cùng Diệp Thu Hoa ở cửa không ngừng tiếp dẫn khách nhân. Chính vội vàng, vài người đã đi tới, Diệp Nam nhìn đến bọn họ, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Diệp Bất Bạch, Diệp Trường Minh cùng với Ngũ Gia Gia ba người mỉm cười đã đi tới. Ven đường còn cùng không ít khách nhân ở gọi điện thoại, có còn dừng lại giao lưu vài câu. Diệp Nam có chú ý tới Diệp Mộng Bạch đang không ngừng phát ra chính mình danh thiếp, nhìn nhìn bên cạnh Diệp Thu Hoa, vừa lúc Diệp Thu Hoa cũng chính xem qua lại đây, hai người ánh mắt giao hội, lẫn nhau đều xem đã hiểu đối phương đáy mắt ý tứ. Gia hỏa này ở đoạt nhân mạch đâu? Chẳng qua loại tình huống này, Diệp Nam cùng Diệp Thu Hoa hai người tự nhiên cũng không có biện pháp nói cái gì, ngươi còn có thể làm nhân gia không chuẩn đi giao lưu, không chuẩn đi nói chuyện phiếm à? Bất quá là nhận thức người mà thôi, chân chính vẫn là mặt sau, Thu Hoa, ngươi cố lên. Diệp Thu Hoa cười cười nói, tùy hắn đi, ta tối hôm qua lý một chút, có mấy nhà ta yêu cầu trọng điểm chú ý, mặt khác tùy ý đi, không thương phong nhã. Diệp Nam ừ một tiếng, ngươi lòng có đế hảo. Lúc này Diệp Mộng Bạch một hàng ba người đã đi tới, nhìn cửa đứng Diệp Nam huynh đệ, Diệp Trường Minh mỉm cười nói, các ngươi hai huynh đệ hôm nay nhưng có đến nội, vội đến lại đây sao, nếu không làm Mộng Bạch giúp ngươi. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười nói, hôm nay ta ba quá lớn thọ, ta cùng thu hoa hai người làm nhi tử, vội cũng là hẳn là A, Ngũ Gia Gia, Trường Minh Thúc, Ngọc Bạch Đường Ca, các ngươi hôm nay cũng đều là khách nhân A, nơi nào có thể cho các ngươi làm lụng vất vả, mau mời bên trong ngồi đi. Diệp Trường bên ngoài sắc hơi hơi cứng đờ, miễn cưỡng cười nói, đều là người một nhà, chúng ta nhưng không tính khách nhân, giúp đỡ cũng là hẳn là. Diệp Nam cười cười, Trường Minh Thúc, ngươi thật là quá khách khí ngươi cùng ngũ ra ra nhưng đều là chúng ta trưởng bối, nơi nào có thể cho các ngươi vất vả, các ngươi chạy nhanh thỉnh nhập tòa đi. hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam nhìn Diệp Mộng Bạch cười nói, cửa này khẩu tiếp khách tiếp đãi có chúng ta hai huynh đệ đã vậy là đủ rồi. nếu Mộng Bạch Đường ca thật muốn hỗ trợ nói, vừa rồi ta xem phòng bếp bên kia tựa hồi nhân thủ có chút khẩn trương, vất vả Mộng Bạch Đường ca đi xem đi. Diệp Mộng mặt trắng sắc hơi đổi, chợt cười nói, nếu các ngươi nhân thủ cũng đủ, ta đây không nhiều lắm sự. Bên trong nhiều như vậy khách khứa, cũng không ai chiêu đãi, ta đi cùng bọn họ tâm sự thiên." Diệp Nam thần sắc tự nhiên cười nói, "Ừm, Đường ca có tâm." Ngũ gia gia từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói, chỉ là cười ngâm ngâm ở bên cạnh nhìn, xem mấy người nói chuyện với nhau có rồi kết quả, cười ngâm ngâm nói, "Diệp Nam ngươi bên ngoài rèn luyện mấy năm, đại nhân xử sự, sự quả nhiên trước kia thành thục trầm ổn rất nhiều a." Diệp Nam đón Ngũ gia gia ánh mắt, mỉm cười nói, "Đúng vậy, Ngũ gia gia, ta mấy năm nay đối mặt nhưng không đơn giản là chiến trường mưa bom báo đạn, còn có đủ loại âm mưu quỷ kế, tưởng không thành thục đều không thể a. Ngũ gia gia đồng tử hơi hơi co rụt lại, cười cười nói, này khá tốt. Nói xong câu này, Ngũ gia gia cong đôi tay, chậm gì gì vào cửa, chỉ là mới vừa đi vào cửa, hắn mắt liền hiện ra vài phần ngưng trọng. Người khác lao thành tinh, như thế nào nghe không ra Diệp Nam lời nói hỗn loạn đau thương. Âm mưu quỷ kế là chỉ hắn sao? Tiểu tử này. Xem ra có chút khó đối phó a. Chương 786, Thảo muốn một cái công đạo. Khách khứa lục tục đã đến, mau đến ngõ thời điểm Cửu thuốc Diệp Lăng Phong cũng lại đây. Diệp Nam nhìn đến Diệp Lăng Phong, mặt hiện ra mỉm cười, nhiệt tình chào hỏi nói, "Cửu thuốc. Diệp Lăng Phong vô vô Diệp Nam, sang sảng cười nói, "Tiểu tử ngươi a, thật sự sẽ lăn lộn, này tới tới lui lui lại lăn lộn đến nước ngoài đi." Diệp Nam cười nói, "Sinh mệnh ở chỗ lăn lộn, đúng không, Cửu thuốc. Diệp Lăng Phong lắc đầu, cười nói, Ngươi là liều mạng lăn lộn đi, bất quá tiểu tử ngươi hiện tại làm thật sự thực không tồi, đối mặt ngươi đánh giá rất cao, tiếp tục cố lên lăn lộn đi. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, mặt. Diệp Nam hiện tại tuy rằng liền quân tịch đều không có, nhưng là lại là một viên hoa hạ cao tầng giải đến nước ngoài hẳn giống, cũng là đệ nhất viên hẳn giống, xem ra chính mình hành động làm mặt rất là vừa lòng a, nếu không cũng sẽ không có đánh giá rất cao này vừa nói. Ở đây người đến người đi rất nhiều, tự nhiên không có phương tiện nói nhiều. Diệp Lăng Phong cất bước hướng về bên trong đi đến. Quay đầu lại tế liêu. Diệp Nam quay đầu lại, lục tục lại tiếp Đại Vân Bắc mặc ra, Tây Xuyên Tần ra, Tam truy môn trở người tu hành gia tộc đại biểu. Diệp Nam đã có thiết kiếm môn tôn môn chủ trải qua. Đối với những người này, một bộ thành công nhân sĩ khí phái trang điểm đã thấy nhiều không trách. Có lẽ, đây là gia gia nói vào đời đi. Ở thời đại này, ai có thể chân chính làm được tị thế đâu? Nếu không thể tị thế, kia chỉ có vào đời chủ động vì chính mình tranh thủ lớn hơn nữa sinh hoạt không gian. Diệp Nam mới vừa đưa xong một cái người tu hành trở lại cửa, liền nhìn đến một cái hơn 40 tuổi mặt chữ điền năm người không nhanh không chậm đi tới, ven đường không ngừng có người cho hắn chào hỏi. Diệp Nam nhìn đến này năm người, mặt cũng hiện ra vài phần tươi cười, đón hai bước, cười nói: "Nhị thuốc, đã lâu không thấy." Năm nam nhân nhìn Diệp Nam, uy nghiêm mặt toát ra vài phần tươi cười, "Ngươi cái này còn khỉ quậy, tới rồi kinh thành lâu như vậy" lại một lần cũng chưa tới gặp quá nhị thúc như thế nào nhị thúc gia môn hạng quá cao ngươi không dám tới à Diệp Nam cười hì hì trả lời nói nhị thúc ta này không phải sợ cho ngươi thêm phiền phải sao đến lúc đó chỉ sợ lại có người cầm nói sự Nam Nam nhân đó là Diệp Nam nhị thúc Diệp Hải Thiên ở kinh thành nhậm chức địa vị rất cao có thể nói là quyền cao chức trọng là Diệp gia mọi người ở thể chế địa vị tối cao cựu thúc Diệp Lang phi còn lại là nhậm chức đặc thù bộ môn đồng dạng quyền lợi rất lớn Nhưng là hai người phương hướng lại là hoàn toàn không giống nhau, nhị thuốc Diệp Hải Thiên là mọi người có thể nhìn đến tiếp xúc đến, nhưng là cựu thuốc lại là ẩn thân ở phía sau màn ở hát cám, nếu hắn xuất hiện ở ngươi trước mặt, thường thường ngươi có siêu cấp đại phiền toái Diệp Hải Thiên cười mắng, hiện giờ trưởng thành, muốn cùng nhị thuốc khách khí không phải, lúc trước ở nhà ta làm bừa làm bậy tư thế đi nơi nào. Diệp Nam mỉm cười nói, nơi nào à, ta này không phiền toái đều chính mình có thể giải quyết sao, nếu thật gặp được không qua được hạm. Ta khẳng định cái thứ nhất nghĩ đến nhị thuốc. Tiểu tử ngươi, hiện tại trước kia xảo cực nhiều. Diệp Hải Thiên cười mắng, lần này trở lại kinh thành, tới ta kia đi dạo, ngươi không tìm ta, ta cần phải tìm ngươi. Diệp Nam nghe minh bạch Diệp Hải Thiên ý tứ trong lời nói, hẳn là tìm chính mình có chuyện gì, sàng khoái đáp ứng nói, hành, lần này ta trở về, đi bái phòng nhị thuốc, cũng đã lâu không gặp thầm thầm cùng đường mội. Diệp Hải Thiên gật gật đầu, quay đầu nhìn Diệp Thu Hoa cười nói, Thu Hoa hiện tại việc học thành công. Cũng đến nhiều học hỏi kinh nghiệm, muốn chấp trưởng Diệp ra nhưng không đơn giản như vậy đâu. Diệp Thu Hoa đối mặt Diệp Hải Bình Minh hiện Diệp Nam câu nệ nhiều, cung kính trả lời nói là, Nhị Thúc, ta này đang ở không ngừng học tập đâu. Diệp Hải Thiên cười cười, cố lên đi, năng lực là có thể rèn luyện, ta còn là càng xem trọng ngươi Diệp Thu Hoa ánh mắt sáng lên, cung kính nói, cảm ơn Nhị Thúc. Diệp Hải Thiên vỗ vỗ Diệp Thu Hoa bả vai, mỉm cười đi vào. Diệp Nam cười quay đầu đối Diệp Thu Hoa nói có nhị thúc đứng ở ngươi bên này, ngươi áp lực tiểu đến nhiều, buông tay làm đi. Cửu thúc tính hai không giúp đỡ, cũng tuyệt đối sẽ không phản đối ngươi. Diệp Thu Hoa biểu tình có hai phân hưng phấn. Hiện tại Diệp gia có mấy cái chính yếu nhân vật, quan trọng nhất đó là đi ở chính đàn tối cao chỗ nhị thúc, ở đặc thù bộ môn nhậm chức cửu thúc, còn có phụ trách Diệp gia lớn nhất xí nghiệp Minh Châu xí nghiệp Diệp Cần. đương nhiên phụ thân Diệp Kiến Đông cũng là rất quan trọng một nhân vật. Nay bốn người Diệp Cần là Ngũ Gia Gia Nhi Tử, cũng là Diệp Mộng Bạch đại bá. Tự nhiên mà vậy chính là đứng ở Diệp Mộng Bạch bên kia. Hơn nữa Diệp Mộng Bạch cũng đúng là thương nghiệp phương diện biểu hiện ra thực không tồi thực lực. Diệp Nam nhìn Diệp Thu Hoa mặt biểu tình, tâm cười thầm. Phía trước Diệp Thu Hoa cũng là thực không muốn đi kế thừa Diệp gia, gánh vác gia chủ trách nhiệm. Nhưng là này đã hơn một năm xuống dưới, chính hắn ở gây dựng sự nghiệp, đồng thời cũng ở tham dự cạnh tranh. Tại đây loại bầu không khí, hắn tâm thái cũng chậm rãi đã xảy ra thay đổi. Trước kia hắn là kháng cự, hiện tại tất đã là cơ bản tiếp thu, nỗ lực đi tranh thủ. Này như là một hồi tái, chẳng sợ ngươi không thích, nhưng là ngươi chỉ cần đang ở chẳng, ngươi không nghĩ thua. Không nghĩ thua, đến đi đua, chẳng sợ ngươi không thích. Diệp Thu Hoa bắt đầu tiếp thu hơn nữa đi cạnh tranh, đây cũng là Diệp Nam hy vọng nhìn đến, nếu trước sau thực tiêu cực đi đối mặt chuyện này, kia tưởng thành công tự nhiên là phi thường khó. Diệp Ngọc Bạch cũng không phải là đèn cạn dầu A. Ở Diệp Nam nghĩ thầm sự tình thời điểm, một hàng ba nam nhân đi tới cửa. Dẫn đầu nam nhân hơn 40 tuổi, thần sắc lánh lạnh. Cả người đều tràn ngập âm lãnh hơi thở hắn thâm hậu đi theo hai cái nam nhân Một cái ba mươi bảy tám tuổi Một cái hai mươi xuất đầu Bộ dáng rất tuấn, nhưng là thần sắc cầm trầm Gắt gao nhấp miệng, nhìn lại một bộ khó chịu biểu tình Người tu hành Diệp Nam từ ba người đi đường tư thế liền phán đoán ra tới này Ba người thân phận, tiến lên trước thắng hai bước Mỉm cười nói, hoan nên, xin hỏi ba vị là Dẫn đầu nam nhân ánh mắt lạnh lùng ở Diệp Nam thân đào qua Diệp Nam tức khắc có một loại thân phảng phất bị lạnh băng lưới giao thổi qua cảm giác, phi thường khó chịu. Diệp Nam tâm lập bắp kinh hãi, hắn nghe lão gia tử nói qua, chỉ có thực lực rất cường đại người mới có thể đạt tới ánh mắt như thực chất loại này chính tự. Dẫn đầu nam nhân phủi tay ném xuống một cái bao lì xì ở bên cạnh đăng ký mặt bàn, thanh âm nặng nề nói, Hắc Sát môn môn chủ Trần Thiết lĩnh tiến đến thế Diệp gia chủ mừng thọ, đồng thời thuận tiện thảo muốn một cái công đạo. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, bên cạnh Diệp Thu Hoa biến sắc tiến lên trước một bước. Ngươi có ý tứ gì?" Diệp Nam duỗi tay giữ chặt Diệp Thu Hoa, chính mình tiến lên trước một bước, đứng ở Trần Thiết Lĩnh trước mặt, trầm giọng nói, "Trần môn chủ, nếu ngươi hôm nay là tới thay ta phụ thân chúc thọ, ta hoan nên chỉ đến, nhưng là nếu hôm nay ngươi là tới tìm phiền toái, thứ không tiếp đãi." Trần Thiết Lĩnh cười lạnh nói, "Hạ lễ ta đã cho, như thế nào, thu hạ lễ ra bên ngoài đuổi người sao? Đây là các ngươi Diệp gia đạo đái khách sao?" Chương 787, ta chỉ là tịch thu hắn gây án công cụ mà thôi. Diệp Nam nhíu nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén như đau. Tuy rằng hắn ở tu hành phương diện chỉ là nhập môn cảnh, có thể nói là cái người tu hành tay mới, nhưng là hắn lại là một người đã trải qua vô số máu tươi cùng tử vong rèn luyện chiến sĩ. Diệp Nam thân có lẽ không có như vậy mãnh liệt đã con nếu thực chất khí thế, nhưng là đương hắn tức giận thời điểm, thân lại sẽ không tự chủ được tản mát ra nùng liệt sát khí. Trần Thiết Linh tuy rằng thực lực cường đại, nhưng là trung quy nhưng không giống Diệp Nam như vậy tay không biết dính chọc bao nhiêu người mệnh. Hắn nhạy bén nhận thấy được Diệp Nam thân khí thế biến hóa. Người này giết qua người, hơn nữa tuyệt đối còn không ngừng một cái. Người tu hành đối người khí thế biến hóa đều phi thường nhạy bén, Trần Thiết Lĩnh đệ nhất nháy mắt cảm ứng được Diệp Nam thân khí thế kinh người biến hóa, cũng nhạy bén nhận thấy được Diệp Nam này sát khí nơi phát ra. Trần Thiết Lĩnh cũng không ở khách khứa danh sách, cũng là nói bọn họ một hàng ba người đều là không thỉnh tự đến, xem bọn họ này tư thế chúc mừng là giả, quấy rối tìm phiền toái mới là thật. Diệp Thu Hoa hừ lạnh nói: Các ngươi hạ lễ quá nặng, chúng ta thu không dậy nổi, phiền thoái ngươi thu hồi đi thôi, sau đó từ đâu tới đây về nơi đó đi, nếu thực sự có sự tình gì, bỏ qua hôm nay, tùy thời hoan nên lại đây. Trần Thiết Lĩnh lại không phản ứng Diệp Thu hoa nói, chỉ là cười lạnh, nếu ta không đi đâu. Lúc này cách xa nhau so gần một ít khách khứa đã chú ý tới cửa tình huống, xôi nổi quay đầu hướng về phía bên này xem ra, thấp giọng khe khe nói nhỏ. Diệp Nam nhíu nhíu mày, nhìn nhìn chung quanh, hít một hơi, mặt thần sắc hồi phục bình thường thân kia bước người sát khí nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Hảo, nếu Trần môn chủ tặng hạ lễ, kia đó là khách nhân, mời vào đi. Diệp Nam thần sắc bình tĩnh tránh ra con đường, vui tay dẫn khách. Trần Thiết lĩnh hử lạnh một tiếng, nên ngang mang theo phía sau hai người hướng về bên trong đi đến. ở trải qua Diệp Nam bên người thời điểm, Diệp Nam không nhanh không chậm mở miệng nói, Trần môn chủ, ta không biết ngươi cái gọi là đòi hỏi công đạo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là nếu ngươi tưởng hôm nay ở chỗ này nháo sự nói chính mình ngẫm lại rõ ràng, chân thiết lĩnh bước chân một đốn, ánh mắt hơi hơi nheo lại, ngươi là ở huy hiếp ta sao? Diệp Nam nhẹ nhàng cười nói, hiện tại chính là pháp trị xã hội, ở chỗ này còn có rất nhiều chính phủ quan viên, ngươi nếu là tại đây nháo sự, ta tưởng tùy tiện tìm cái lý do đều có thể đem ngươi cấp câu lưu cái 10 ngày nửa tháng đi, đến lúc đó ngươi trần môn chủ mặt nhưng khó coi nga. Chân thiết lĩnh gửi lạnh nói, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi Diệp gia mới chiều có người, chẳng lẽ người khác đều là mềm quả hồng nhậm các ngươi vớt ve. Diệp Nam nhẹ giọng nói, ta đương nhiên biết các ngươi đều có quan hệ, nhưng là nơi này là Diệp Gia Thôn, cũng không phải là ngươi Hắc sát môn, Trần Môn Chủ thân là nhất môn chi chủ, ta tưởng không có khả năng không rõ. Diệp Nam nói xong, chợt lại lớn tiếng nói, ba vị thỉnh. Diệp Nam bồi ba người đi vào sân, Diệp Kiến Đông nhìn nảy ba người, mặt lộ ra hai phần kinh ngạc thần sắc, Trần Môn Chủ, ngươi thật đúng là khách giết đến à. Trần Thiết Linh chắp tay nói, Diệp Gia Chủ, không thỉnh tự đến, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Diệp Kiến Đông cười nói, Trần Môn Chủ nói quá lời, ngươi có thể tới, là cho ta Diệp mỗ mặt mũi, thỉnh đến phòng nghỉ trước nghỉ ngơi một chút. Trần Thiết Lĩnh một mặt nói, nghỉ ngơi miễn, ta muốn hỏi hạ Diệp Lăng Phi hay không đã trở lại. Diệp Kiến Đông sững sốt một chút, gật đầu nói, hắn đã trở lại, ngươi tìm hắn có việc. Trần Thiết Lĩnh gật đầu nói, đúng vậy, phiền thoái Diệp gia chủ kêu hắn ra tới một chút, ta có chút việc muốn hỏi một chút hắn. Diệp Nam ở bên cạnh nhìn một màn này, sắc mặt cũng coi chút quái Nguyên bản hắn cho rằng này Trần Thiết Lĩnh là tới tìm phụ thân phiền toái, chính là hiện giờ xem ra lại tựa hồ không phải a. Nay Trần Thiết Lĩnh tựa hồ là tìm cựu thúc phiền vai a. Diệp Kiến Đông xoay người làm đường tuyết đi kêu Diệp Lăng Phong ra tới, đồng thời hỏi Trần môn chủ, xem ngươi thần sắc, chính là lao cựu có chỗ nào đắc tội ngươi? Trần Thiết Lĩnh lạnh lùng nói, là ta dạy con vô phương, nhi tử phạm vào sai, điểm này ta thừa nhận, chính là ta muốn hỏi một chút Diệp Lăng Phong, hắn vì sao phải đối ta nhi tử hạ như thế nặng tay? hủy người cả đời. Diệp Kiến Đông nhìn nhìn Tạ Hưu, trầm ngâm nói, Trần môn chủ, hay không có thể cấp Diệp Mẫu một cái mặt mũi? Đến trong phòng thương lượng, thị phi đúng sai chúng ta nói cái minh bạch. Trần Thiết Lĩnh nhìn chăm chăm Diệp Kiến Đông, Diệp Kiến Đông sái nhiên cười, Trần môn chủ, ta chỉ là không nghĩ quá nhiều đến mặt khách khách nhân mà thôi, nhưng không chuẩn bị không nhận chuyện này, chúng ta Diệp gia người nếu làm, tuyệt đối sẽ không không thừa nhận. Trần Thiết Lĩnh gật đầu, hảo. Diệp Kiến Đông duỗi tay dẫn khách bên trong thỉnh. Diệp Nam có chút không yên tâm, hơn nữa hắn cũng thực hảo Trần Thiết Linh theo như lời sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, lập tức đối Diệp Thu Hoa nói, Thu Hoa, ngươi trước chiếu ứng hạ bên ngoài, ta vào xem. Diệp Thu Hoa tự thân còn không phải người tu hành, hơn nữa bên ngoài sát thật còn có rất nhiều khách khứa yêu cầu tiếp đón, gật đầu nói, Hảo, bên ngoài giao cho ta đi. Diệp Nam đi theo Trần Thiết Linh đi vào bên cạnh một gian phòng nghỉ, này rộng mở trong phòng toàn bộ đều là tới mừng thọ người tu hành óm. Rốt cuộc bọn họ mới là một loại người, Liêu Khởi đề tài tới mới có thể không chỗ nào né tránh. Diệp Lăng Phong cũng đang ngồi ở bên trong cùng người nói chuyện hiếm, đang đứng lên, nhìn đến Trần Thiết Linh đi đến, Diệp Lăng Phong sắc mặt biến đổi, chợt lộ ra trào phúng thần sắc. Ta nói là ai muốn tới nháo trận đâu, nguyên lai là ngươi, Trần Thiết Linh, như thế nào, muốn vì ngươi nhi tử xuất đầu. Trần Thiết Linh nhìn đến Diệp Lăng Phong, một đôi mắt lập tức đỏ vài phần, "Diệp Lăng Phong, ngươi khinh người quá đáng." Diệp Lăng Phong lạnh lùng cười. Ta khinh người quá đáng, ngươi nhi tử làm sự tình gì, ta tưởng ngươi hẳn là biết đi. ỉ vào chính mình học vài phần bản lĩnh, nữ nhân, xong việc vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ném cho người khác một chút tiền bãi bình, chuyện như vậy làm vài lần. Trân thiết lĩnh cả giận nói, tính ta nhi tử có sai, tính dùng pháp luật tới phán xử hắn cũng có thể, chính là ngươi lại trực tiếp phế đi hắn, làm hắn từ đây cả đời chỉ có thể đương một cái phế nhân, ngươi xuống tay có phải hay không quá mức cấm độc. Diệp lăng phong sắc thật không sợ chút nào. Lười biếng nói, ta kêu kêu tịch thu gây án công cụ, biết không, hơn nữa ta chính là chảo hiện trường, nếu không phải ta đuổi tới, một cái như hoa thiếu nữ nhân sinh bị hắn hủy hoại, tương ta đối hắn trừng phạt cũng không trọng đi. Pháp luật, ha ha, khả năng chân trước ta đem hắn đưa vào đi, ngươi sau lưng đem hắn làm ra tới đi, ngươi cho rằng ta không biết. Trước kia cũng không phải không ai cáo quá, nhưng là kết quả đâu, hắn còn không phải đánh giám không có, nếu ngươi tin tưởng pháp luật, ngươi có thể đi cáo ta cố ý thương tổn á. Hắn như vậy làm, sớm hay muộn sẽ đem chính mình hoàn toàn làm chết, ta phế đi hắn, kỳ thật là ở giúp ngươi, yên tâm đi, hiện đại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, tính phế đi cũng có thể làm ống nghiệm trẻ con, ngươi trần giai đoạn không được sau. Trần Thiết Lĩnh hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng, cả người đằng đằng sát khí, diệp lang phong, ngươi khinh người quá đáng, ta muốn cùng ngươi sinh tử chiến. Trương 788, Giang Hồ ân đoán Giang Hồ. Trần Thiết Lĩnh lời này vừa ra, trong phòng mọi người sắc mặt đều hơi hơi thay đổi Diệp Nam cũng là tâm cả kinh, hắn từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc nhiều như vậy người tu hành, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến người tu hành chi gian ấn đoán. Đây là cùng người thường hoàn toàn bất đồng một cái thế giới, hơn nữa bọn họ xử lý ấn đoán phương thức tựa hồ cũng hoàn toàn bất đồng. Sinh tử chiến, loại này nguyên thủy dã man giải quyết ấn đoán phương thức, như vậy sống sờ sờ ở Diệp Nam trước mặt bị xách ra tới, hơn nữa Diệp Nam xem chúng quanh người tuy rằng sắc mặt đều có vài phần giật mình. Nhưng là lại không có người cảm thấy này có gì không ổn giống nhau, có thể thấy được phương thức này bọn họ trong xương cốt đều là tán thành. Diệp Lăng Phong cũng hơi hơi sừng sốt, mặt lười biếng thần sắc biến mất, ánh mắt trở nên có chút lãnh, sinh tử chiến. Người xác định, chân thiết lĩnh bị Diệp Lăng Phong kia giống như châm giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm, trái tim đột nhiên co rụt lại. Diệp Lăng Phong là hiện giờ Diệp gia nhị đại nhất có tu hành thiên phú người, tuy rằng tuổi còn không đến 40, nhưng là ở nhiều năm trước liền đã tiến vào đại thành cảnh là Diệp gia người tu hành đại biểu nhân vật. Trần Thiết Linh tuy rằng cũng là đại thành cảnh, nhưng là lại cũng chỉ là vừa mới lướt qua đại thành cảnh mà thôi, đối chiến Diệp Lăng Phong hắn thật sự là không quá lớn phần thắng. Hung chi Diệp Lăng Phong thân ở vị trí thực đặc thủ, Trần Thiết Linh tính thực lực cường đại, thắng qua Diệp Lăng Phong, nếu hắn thật sự đem Diệp Lăng Phong cấp đánh chết, tính Diệp gia tuần hoàn người tu hành lẫn nhau hiệp định không tìm hắn phiền toái, kia mặt chỉ sợ cũng sẽ không như vậy tính. Trần Thiết Linh nén giận môn, nguyên bản tính toán là làm Diệp Lăng Phong túi đầu xin lỗi. Rốt cuộc việc này xác thật là chính mình nhi tử không đúng, Diệp Lăng Phong tính ra tay trọng một chút, nhưng cũng không phải không có nguyên do, chính là Diệp Lăng Phong trông chọc nghĩa mai giống nhau, làm cho nhiều người như vậy mặt hắn như thế nào hạ đến tới đài, lúc này mới buột miệng thốt ra nói ra muốn sinh tử chiến. Diệp Lăng Phong chút nào không chuẩn bị túm bộ dáng, ngược lại một bộ ngạnh giang tư thế, một bộ người muốn sinh tử chiến ta thành toàn ngươi tư thế, cái này làm cho Trần Thiết lĩnh lòng có vài phần bồn chồn. Nay nếu là nhi tử bị phế đi, Lão tử lại bị nhân gia đánh chết, kia về sau hát sát môn chỉ sợ vĩnh viễn đều không dám ngẩng đầu. Diệp Lăng Phong nhìn Trần Thiết Lĩnh đỏ lên mặt, thần sắc lập lệ không chừng, liền biết hắn tâm suy nghĩ, cười lạnh hai tiếng, còn muốn nói lời nói, bên cạnh Diệp Kiến Đông xem này tư thế nếu là lại làm Diệp Lăng Phong kích thích Trần Thiết Lĩnh vài câu, chỉ sợ hắn xem như biết không có cơ hội thắng, chỉ sợ cũng muốn cưỡng chế tiếp được sinh tử chiến. Lão cửu, Diệp Kiến Đông ngăn lại tiếp tục chuẩn bị nói chuyện Diệp Lăng Phong, chen vào nói nói Trần môn chủ. Chuyện này nguyên do ta cũng nghe minh bạch, lao cửu ra tay là có chút trọng, bất quá chuyện này cũng là sự ra có nguyên nhân, nếu bởi vì như vậy mà sinh tử chiến, chỉ sợ thật sự là quá mức phát hỏa. Lúc này bên cạnh liên can người cũng đều chen vào nói bắt đầu khuyên bảo. Đúng vậy, Trần Môn Chủ, việc này tìm căn nguyên rốt cuộc vẫn là trách người nhi tử hành sự không hợp, ngươi cũng biết diệp lăng phong tính cách, quan côn trong mắt tuyệt đối xoa không được hạt cát, người nhi tử hiện tại không cũng hảo hảo sao, hấp thụ giáo hấn. Này chưa chắc không phải một chuyện tốt ra. Hôm nay chính là Diệp gia chủ đại hỷ nhật tử. Nếu các ngươi tới như vậy một hồi sinh tử chiến, kia này rõ ràng là hỷ sự, lại biến thành tang sự, khẳng định không đẹp, mọi người lui một bước, tính. Lại không phải cái gì sinh tử thù hận, dùng sinh tử chiến sao, này không phải làm ở Mỹ sao. Diệp Lăng Phong nghe mọi người khuyên bảo, cũng không tỏ thái độ, chỉ là cười lạnh nhìn Trần Thiết Lĩnh. Hiển nhiên mặc kệ Trần Thiết Lĩnh muốn như thế nào, hắn đều là càn tịnh lợi lạc tiếp được. Trần Thiết lĩnh đầu góc lạnh lùng yên tĩnh, cũng cảm thấy sinh tử chiến hiển nhiên là không đáng tin cậy, mượn sân núi hạ lừa nói, "Là, hôm nay là Diệp gia chủ ngày sinh, sắp thật không nên náo xảy ra chuyện gì, bất quá khẩu khí này ta trùng quy là không thuận, như vậy đi, Diệp Lăng Phong, bỏ qua hôm nay, chúng ta đã làm một hồi, mặc kệ thắng bại, chuyện này tính đi qua, như thế nào?" Diệp Lăng Phong ha ha cười nói, "Hảo a, hôm nay là ta đại ca ngày sinh, không thích hợp động thủ, ngày mai đi, ngươi nói cái địa phương Ta bồi ngươi luyện luyện. Trần Thiết Lĩnh lạnh lùng nói, Ta xem các ngươi này phía trước đỉnh núi trong rừng cây không tồi, ngày mai ngọ mười điểm, ta ở trong rừng cây chờ ngươi. Chúng ta chi gian ân đoán chính mình giải quyết, ta không hy vọng có người ngoài ở. Diệp Lăng Phong không chút nào để ý nói, Hành, ta sẽ đúng giờ đến. Trần Thiết Lĩnh nhưng thuận chiến thư, Diệp Lăng Phong cũng đáp ứng rồi. Trần Thiết Lĩnh liền không hề dừng lại, ôm quyền hướng về phía mọi người thi lễ. Diệp gia chủ, các vị, mấy giờ? Trần Thiết Lĩnh ba người xoay người rời đi trong phòng không khí cũng hòa hoan xuống dưới Diệp Kiến Đông nhũ mày nói lão kiều Diệp Lăng Phong cười nói đại ca việc này ngươi đừng động hắn muốn tìm cha ta bồi hắn chơi chơi hảo Diệp Kiến Đông lử một tiếng hắc sát môn hắc sát trưởng uy lực rất đại ngươi cẩn thận một chút không cần đại ý Diệp Lăng Phong lử một tiếng ân không có việc gì Diệp Lăng Phong quay đầu nhìn Diệp Nam nói Diệp Nam ngày mai ngươi bồi ta đi Diệp Nam ánh mắt sáng lên vui vẻ đáp ứng nói hảo Diệp Kiến Đông hơi có chút kinh ngạc nhìn Diệp Lăng Phong, Diệp Lăng Phong mỉm cười nói, Diệp Nam hiện tại hiện tại cũng là người tu hành, về sau hắn còn sẽ tiếp xúc càng nhiều càng cường đại đối thủ, làm hắn quan khán ta cùng Trần Thiết Linh một trận chiến, đối hắn tu hành có lẽ có chút chỗ tốt. Diệp Kiến Đông thoải mái, hành, Diệp Nam tuy rằng tu hành thực lực không cao, nhưng là thực chiến kinh nghiệm phong phú, hắn đi giúp ngươi nhìn, ta cũng yên tâm. Diệp Kiến Đông lời này tự nhiên là có hàm nghĩa, tuy rằng Trần Thiết Linh ước chiến Diệp Lang Phong. Một trận chiến hiểu biết ân đoán, nhưng là đối phương có thể hay không thi triển cái gì quý đạo đâu. Diệp Nam mưa bom báo đạn xông qua tới, nếu đối phương có cái gì âm như quỷ kế, tất nhiên không thể gạt được Diệp Nam, cho nên từ hắn bội Diệp Lăng Phong đi xác thật là không tồi người được chọn. Diệp Nam xem không có việc gì, liền cười nói, ta đây trước đi ra ngoài vội. Diệp Nam rời đi nhà ở, trở lại cửa, Diệp Thu Hoa thấp giọng hỏi nói, bọn họ đi rồi, vừa rồi phát sinh sự tình gì? Diệp Nam thấp giọng trả lời nói, con của hắn làm sang làm bậy, bị cửu thúc cấp làm thành phế nhân, hắn tới báo thủ, hai bên ước hảo ngày mai một trận chiến chấm dứt cái này ân oán. Diệp Thu Hoa nga một tiếng, tin tưởng tràn đầy nói, cửu thúc chính là chúng ta Diệp gia thiên tài, kia Trần Thiết Linh Thoạt nhìn tuổi tuy rằng đại chút, nhưng là khẳng định không phải cửu thúc đối thủ. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Thu Hoa hừ nói, này hắc sát môn tên đều mang theo vài phần tà khí, bọn họ nhân thân cũng là âm khí nặng nghề, vừa thấy đều không phải cái gì người tốt. Diệp Nam ha hả cười nói, Ân, còn Hảo không náo xảy ra chuyện gì, bằng không hôm nay nhưng không thoải mái. Chân thiết lĩnh đoàn người sự tình cũng không có kinh khởi quá lớn gọn sóng, nhưng là này một cái nhìn như đơn giản ước chiến, lại làm Diệp Nam có rất nhiều cảm xúc. Ở bên ngoài tất cả đều là các loại sĩ nghiệp lão tổng, chính phủ quan viên, nhưng là ở một tường chi cách phòng trong, lại có một đám người tu hành ở dùng thực nguyên Thủy Giang Hồ thủ đoạn tới giải quyết mâu thuẫn, hơn nữa tựa hồ những người này lẫn nhau chi gian ở chung đến còn một chút đều không không khỏe. Có người địa phương có giang hồ, người tu hành giang hồ chưa từng có biến mất quá, cho dù là ở khoa học kỹ thuật như thế phát đạt hiện đại, bọn họ như cũ tồn tại, như cũ có chính bọn họ một bộ quý củ. Này có lẽ là giang hồ ân oán giang hồ đi. Ngày mai một trận chiến, nói vậy nhất định thực kịch liệt đi, Diệp Nam bỗng nhiên bắt đầu chờ mong lên. Tờ S, như cũ đệ tứ cảng. Người tu hành cũng là người thường, bọn họ chỉ là mặt khác một loại sinh tồn phương thức dung nhập ở cái này xã hội, hảo sinh hoạt. Người Vĩnh Viễn không biết người dưới lầu chậm chậm đánh thái cực quyền lão nhân, kỳ thật là một vị đại cao thủ.